Bên ngoài là đại địa phương đỉnh, bên trong tắc thì trời xanh viên đỉnh, khóc phương viên mà nói, chính là thiên địa đại thế. Một màn này, rơi vào mạnh hạo trong mắt, để cho mạnh hạo tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được cái này miệng to lớn trong đỉnh thế giới, ẩn chứa một loại không nói ra được càng không ý. Chính người quỳ lại, chính là thiên địa cực kỳ, cái này quỳ xuống không phải chính người pho tượng, cái này quỳ xuống đấy, rõ ràng là ám chỉ cái này thương khung ý, áo bào xám tu sĩ thân thể run rẩy, thì thào im bạc. Không đúng không đúng, đỉnh này như thế nào phản, không phải là như vậy, thiên viên địa phương, đây là thời của thiên hạ công nhận chi đạo, tụng vạn vạn năm đã thành lý, đây cũng là thiên hạ đạo lý. Hẳn là bên ngoài là viên đỉnh bên trong là phương, đây mới là chính xác, đây mới là phù hợp bầu trời tại ngoại như trên, mà ở bên trong như sau thuyết pháp, áo bào xám tu sĩ thân thể rung rẩy càng thêm lợi hại, không ngừng mà thì thào nói nhỏ, giống như đối với cái này phương đỉnh trong thế giới tồn tại viên đỉnh, rất không hiểu. Từ đạo hữu kinh ngạc nhìn viên kia đỉnh, hai mắt rất nhanh sẽ lộ ra kỳ dị chi mang, không biết nghĩ tới điều gì. Tạ kiệt thì là mêu thu hút, tuy nói tâm thần cũng bị chấn động, có thế lại nhanh chóng lấy ra một quả ngọc giản, càng đem nơi này hết thảy, toàn bộ khắc ở mà ngọc giản bên trên. Hàng bối chỗ đó, giờ phút này như thất thần, nhìn qua phía sau lưng sau khe hở pho tượng, trong mắt lộ ra một vòng như vãng bối triều bái thôi huy hoàng tổ tiên lúc, mới phải xuất hiện quang mang. Ta nghĩ tới rồi, thiên viên địa phương. Dùng viên đỉnh tại ngoại suốt ngày, dùng phương đỉnh ở bên trong hóa đấy, đây là thuận lòng trời ý, mà nơi đây đây rõ ràng là bao bỏ nghiệp tâm, đây là muốn dùng đại địa che trời, muốn đem thương khung mai tán lòng đất ý. Chính là như vậy, cái này viên đỉnh chính là thiên, phương đỉnh chính là đấy, nơi đây là mộ áo bào xám tu sĩ nghẹn ngào mở miệng, thanh âm mang theo một vòng bén nhọn cùng hoảng sợ, thân thể càng là tại thời khắc này đặng đặng đặng lui ra phía sau, cúng bái thêm chín người, đích thật là thiên chi cực. Nhưng lại là bị người sanh sanh luyện tại trong pho tượng, ám chỉ trong truyền thuyết kỳ môn cửu tinh, dùng cửu tinh bái đỉnh, ngưng tụ thương không đại thế, dùng đồng sanh phương đỉnh, mai tán thương không chi tâm. Thật là lớn khí phách, tốt đại thủ bút, dùng thiên địa trôn cất thiên thành phần mộ đất, dùng cái này phần mộ đất tạo bản thân chi mộ. Ai vậy vùi thân chi địa, đúng là muốn dùng tự ý, đi đoạt trời sanh tạo hóa, nơi này là mộ, cái này phía ngoài toàn bộ phúc địa, chính là phần mộ. Hợp lại. Tại đây không còn là phúc địa, cũng không phải hung địa, mà là một tòa nghịch thiên phần mộ áo bào sám tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lộ ra sáng ngời chi mang, tay phải khi nhấp lên không ngừng mà bấm đốt ngón tay, thanh âm dần dần càng ngày càng cao. Thanh âm của hắn một vừa rơi vào trong tai mọi người, dần dần hóa thành hàng ý, có thể dùng tạ kiệt cùng từ hữu đạo, đều thần sắc rất nhanh biến hóa, mạnh hạo thở sâu, đè xuống thần sắc chấn động, đối với áo bào sám tu sĩ theo như lời sự tình hắn có loại mảnh liệt nhận thức tư cảm giác nơi đây có lẽ thực đúng là một chỗ phần mộ chỗ mạnh hạo nghĩ tới hắn nhìn thấy trong tấm hình tại chiếc đỉnh lớn này bị xét đánh tránh ra khe hở rơi hướng đại địa lúc truyền ra nam tử trầm thấp thanh âm ngươi cũng không nguyện để cho ta mang theo đỉnh này cùng nhau rời đi tắt thì ta yên giấc ngàn thu ở đây nhìn ngươi vẫn lạc mặt trời mạnh hạo thở sâu hắn lại nghĩ tới còn là trước kia trong tấm hình trong đỉnh cái khác tang thương thanh âm mày ý thương không thay mặt tinh không khiến cho mái vòng che ta mục Kiến một không như ý, tự sụp đổ tinh không, chủ ta mặc dù ngủ say, nhưng há có thể cùng họ quý cùng tồn tại. Mạnh hạo trong ốc quanh quẩn cái này trước thanh âm, trái tim của hắn bang bang nhảy lên, hắn nghĩ tới rồi xuân thu một truyền thuyết, nghĩ tới trong truyền thuyết, cái kia kiến một không như ý thương khung tự sụp ở tinh không trước, hắn càng là nghĩ tới thái ách nhất tộc diệt vong, thậm chí nghĩ tới huyết tiên trong mặt nạ tam vĩ phiên ở bên trong, để tam vĩ bên trên viết quý chữ. Cùng với, huyết tiên trong truyền thừa. Chỗ minh sát yêu cầu, cuộc đời này muốn luyện họ quý chi nhân huyết mạch. Quý, cái họ này, đại biểu cái gì hàm nghĩa, mạnh hạo trái tim bang bang nhảy lên, ẩn ẩn cảm thấy này họ tuyệt không tầm thường, nhưng cụ thể sự tình, giờ phút này lại như bí ẩn như vậy bao phủ, nhìn không rõ, đoán không ra triệt. Các vị đạo hữu chớ có bối rối miệng, đúng lúc này, hàng bối thanh âm truyền ra, như linh khải giống như thanh thúy, quanh quẩn bốn phía, vẫn cứ áp bất quá tiếng sấm, có thế cũng truyền vào trong tai mọi người. Nơi đây phải chăng phần mộ, ta không biết được, nhưng chắc hẳn chư vị cũng đều nhìn ra, tay kia nâng cổ kinh pho tượng chi nhân, là tổ tiên của ta, hắn pho tượng khe hở, là bị thiên lôi tránh đi, nhưng là nguyên nhân chính là này, mới có thể dùng một quyển kinh thư bay ra, bị chúng ta hậu nhân đạt được. Có thể nói, này sự tồn tại chí bảo, nhưng chỉ có kinh thư có thể lấy, bởi vì hắn tám tôn pho tượng, như trước hoàng mỹ. Hàng bối giờ phút này quay người, nhìn về phía mạnh hạo bọn người. Tiểu muội tại ngoại tham dự nhiều lần bí thương, chư vị có thế chứng kiến thư của ta tức, nói rõ hữu duyên, các ngươi tới đây tuy nói đều tồn tại loại loại ý nghĩ, sau lưng đều tồn tại bất đồng thế lực, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, lần này thế hoặc là ai cũng được, ta không thèm để ý. Ta chỉ hy vọng chư vị xem ở kỳ môn cửu tinh tình phần, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù sao chúng ta hôm nay chỉ là chứng kiến, còn chưa đến gần, các loại, đợi đến gần về sau, ta tự có phương pháp gỡ xuống cái kia hai cuốn kinh thư. Chúng ta một tư thác ấn, mà tiểu muội duy nhất tư nhân mục đích, chính là muốn tại pho tượng kia xuống, đi bái thoáng một phát tổ tiên. Hàng bối nhẹ giọng nói ra, bình tĩnh nhìn qua mọi người, lời của nàng giống như bao hàm mà một cổ có thể để người ta an tĩnh lại kỳ dị lực lượng, có thể dùng áo bào xám tu sĩ thở sâu, thần sắc dần dần khôi phục như thường, chỉ là mạnh hạo nhìn lại lúc, chung quy lại là cảm thấy, người này trước khi lời nói, phản phất là cố ý mượn điên cuồng chi dạng nói ra. Mặt khác hắn đối với hàng bị nói xem ở kỳ môn cửu tinh tình phần, những lời này, hơi nghi hoặc một chút. Đường này đã không xa, nhưng tiếp đó, liền cần từ đạo hữu cùng ti mã đạo hữu rồi, đoạn đường này, lôi đình dần dần nhiều, càng gian nan hơn, vốn là chúng ta là không có khả năng có cơ hội. Nhưng lúc năm quyển thứ nhất tuế nguyệt sách cổ bay ra lúc, đã mở ra mà một con đường, đi đường này, cho dù là chúng ta, cũng hội an toàn không ít, mà lại quan trọng nhất là, nơi đây sấm chớp vi lực, cũng không phải là thủy trung sát bén. Thường cách một đoạn thời gian liền toàn bộ có suy yếu thời điểm Vẫn cứ thời gian nắng ngủi, chỉ có nửa cái ngắm đốt công lớn, nhưng mà có thế để cho chúng ta an toàn bước vào trong đó. Mà ta lựa chọn thời gian, từ nay về sau cắt ra mới, chính là lôi đình suy yếu nhất. Thời điểm hàng bối nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người về sau, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, giống như đang chờ đợi thời gian. Thì ra là mấy chục giây công phu, lập tức cái này bốn phía sấm chớp, lập tức ảm đạm đi, vẫn cứ hay là rậm rạp chằng chịt. Nhưng cho mọi người uy áp, lại rõ ràng nhất giảm thiếu rất nhiều, không phải trước khi như vậy làm cho người ta khủng bố. Nơi đây lôi đình suy yếu chỉ có nửa canh giờ, từ đạo hữu, ti mã đạo hữu, mau chóng hàng bối hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, tay phải nâng lên vung lên, cái viên này ảm đạm cổ ngọc bay ra, phiêu phù ở bên ngoài như chỉ cung phương hướng, bao phủ mọi người đỉnh đầu. Từ hữu đạo suy nghĩ một chút, thân thể trực tiếp về phía trước phóng ra, cái kia áo bào xám tu sĩ thần sắc khôi phục như thường, giờ phút này cũng theo đó bước đi. Hai người đi tại phía trước, trúc cơ hậu kỳ tu vi chi lực, trong chốc lát theo trên người của hai người khuếch tán ra đến, một người trong đó tu vi trong hơi thở, rõ ràng tồn tại một thuộc tính cảm giác, áo bào xám tu sĩ chỗ đó, lại thân thể tràn ra mà bụi đất ý, có thể dùng bụi vùi một ý, hành tẩu lúc tách ra trận trận, hào quang màu vàng đất, càng là tại hai trong tay người, phân biệt lấy ra bất đồng pháp bảo, hàng bối chỗ đó càng là thở sâu, tay phải khi nhấc lên, cái viên này tuế nguyệt cổ ngọc tràn ra hào quang mọi người lúc này mới coi chừng đích thận đi về phía trước. nơi đây lôi đình rõ ràng hư nhược rồi quá nhiều, có thể dùng một chuyến năm người tốc độ cực nhanh. có thế càng đến gần phía trước pho tượng chỗ, nơi đây lôi đình thì càng dày đặc, tiếng sấm kinh thiên động địa, khi thì rơi xuống, cho dù là rơi ở bên cạnh, cũng đều có thể dùng chúng tâm thần người chấn động. từ hữu đạo cùng áo bào sám tu sĩ, thời gian dần qua từng bước chật vật, pháp bảo nhất viết vỡ vụn, lập tức hai người liền không chậm trễ chút nào lần nữa lấy ra bất đồng tránh xét chi bảo. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, không một lời ngữ, cũng không có biểu lộ ra phải trợ giúp tư thái, hắn đã làm xong chính mình làm ra việc, tiếp đó, như còn cần hắn đi ra tay, lại có chút ít nói không thông. Mà lại mạnh hạo đã nhìn ra nơi đây mấy người kia, sợ là nếu so với chính mình hiểu biết nơi đây, đã như vậy, còn có thể lựa chọn đã đến, chắc hẳn cũng đều có không ít thủ đoạn còn không có triển khai. Mạnh hạo thêm trong tay, Thủy Trung cất giấu như ý ấn, cái này đồng dạng là thủ đoạn của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua... Thời gian dần qua mọi người tốc độ càng ngày càng chậm, từ hữu đạo cùng áo bào sám tu sĩ hai người sắc mặt càng trắng bệt hơn, cũng chèo chống đến mà cực hạn, cho đến đang lúc mọi người phía trước, cái kia chính vị pho tượng càng ngày càng gần, bốn phía ti chấp càng là càng ngày càng nhiều lúc, hai người kia tế ra pháp bảo đã không biết vỡ vụn bao nhiêu, giờ phút này bọn hắn phun ra máu tươi, không hề đi về phía trước. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, đạo thiểm điện lôi đình rầm rầm mà đến, dùng tốc độ cực nhanh thẳng đến mọi người tại đây. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống, từ hữu đạo bọn người sắc mặt biến thành lập tức, hàng bối tế ra tuế nguyệt cổ ngọc, giờ phút này trong dây lát tảng mát ra hào quang, cùng cái kia tia chớp đụng nhau, tiếng sấm kinh thiên động địa, hàng bối phun ra máu tươi, không chỉ là hắn, mạnh hạo, từ hữu đạo lại tạ kiệt cùng với cái kia áo bào xám tu sĩ, đều toàn thân lẫn vỡn. Điện quang, riêng phần mình phun ra máu tươi, đều sắc mặt trắng bệch, nhất là từ hữu đạo cùng tư mã hai người, mà là phản phất thân thể đều có chút run rẩy. Nhìn xem đạo thiểm điện kia tiêu tán đã trở thành số lớn hình cung điện quang khuếch tán, mọi người lúc này mới trường hô khẩu khí, nhìn bốn phía lúc, cẩn thận kiên kỳ ý, càng rõ ràng hơn. Hàng đạo hữu không phải nói nơi đây ti chớp đã suy yếu sao, vì sao ti chớp này mạnh như thế từ hữu đạo mạnh liệt mà quay đầu, chầm chầm vào chuyển bối. Mạnh hạo lau đi khóe miệng máu tươi, nhưng hai mắt nhưng lại hào quang lé lên, trong cơ thể hắn lưu lại ti chớp, giờ phút này lại toàn bộ bị lôi cờ hấp thu, có thể dùng này cờ hôm nay Phản phất lại có một lần bất đồng. Mà hắn tại đây, nhìn như bị thương. Trên thực tế cái kia phun ra một nguồn máu về sau, đã khôi phục như thường. Nhưng sắc mặt của hắn, nhưng như củ tận lực áp chế trở nên trắng bệch. Các ngươi đã lựa chọn đã đến, liền không phải không biết hiểu. Nơi đây, căn bản cũng không phải là tu sĩ trúc cơ có thể đã đến chỗ. Nếu không có ta đối với nơi này hiểu rõ. Nếu không có ta có tuế nguyệt cổ ngọc. Nếu không có một lần ta và ngươi cũng biết nguyên nhân, chúng ta chớ nói đi đến nơi đây. Mà ngay cả đỉnh kia đều không thể bước vào. Về phần ngươi nói chi lôi, nơi đây cho dù là ở vào suy yếu đoạn thời gian ở trong, nhưng vẫn là sẽ khi thì có, hay không bị suy yếu chi lôi hàng lâm. Chuyển bối lao đi máu tươi, lạnh giọng mở miệng lúc, nhìn về phía tạ kịch. Tạ sư huynh, đến mà nơi đây, chúng ta đều lần lượt xuất lực, đã đến ngươi ra tay thời điểm. nơi đây thanh la tông càng để ý thần bí kia chi vật, muốn dùng bách linh đài đem hắn lưỡi câu ra, cho nên đối với ta chỗ này nhìn như bỏ mặt không để ý tới. Có thế đoán chừng hôm nay tại đây đỉnh bên ngoài, đã bí mật ôm cây mà không ít. Có thế ta và ngươi lòng giả biết rõ, bọn hắn không dám vào đến, không phải cửu đại của họ chi nhân, ai vào ai chết, cửu đại của họ tại Nam vực xuống dốc, thậm chí còn không bằng mới xuất hiện chi tộc, càng là phàm nhân chiếm đa số. Có thế tu hành đều bị tất cả tông nuôi nhốt, nhìn như phong quang kỳ thực như sinh, thanh la tông có thể có hai người chúng ta, cũng coi như dị thuộc rồi. Hàng bối đột nhiên mở miệng. Tạ kiệt trầm mặt một lát, miễn cười. So sánh với việc này, ta càng là hiếu kỳ, cửu đại của họ không mạnh, nơi đây cửu tòa pho tượng, càng không cùng mạnh đạo hữu tương tự người, như vậy vị này mạnh đạo hữu, lại là vì sao có thể bước vào tại đây, tạ kiệt thâm ý sâu sắc nhìn mạnh hảo liếc. Có độc giả hỏi ta, vì cái gì liều mạng như vậy, bởi vì, ta thật sự nếu không liều, liền thật sự nhanh già rồi ngươi có thể nói ta là đang liều vé tháng, liều đặt mua, nhưng ta minh bạch, ta chính thức liều đấy, ngoại trừ lần này, tất thì là mình, liều cực hạn của mình. Chẳng những là tạ kiệt nhìn về phía mạnh hạo, từ hữu đạo cùng với áo bào sám tu sĩ, cũng vào lúc này, thâm ý sâu sắc nhìn về phía mạnh hạo. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, đã có giật mình, hắn hiểu được liễu chi trước vì sao chính mình bước vào chiếc đỉnh lớn này về sau, mọi người nhìn về phía mình thần sắc, có chút kỳ dị. Bởi vì cửu đại của họ không mạnh, cho nên chứng kiến chính mình bước vào về sau, bọn hắn nguyên một đám nội tâm đều suy đoán, chính mình ở bên trong dùng dùng tên giả. Thậm chí nội tâm rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này cũng đều bỗng nhiên cởi bỏ, càng là theo ánh mắt của hắn xuyên qua đại lượng tia chớp rơi vào cách đó không xa cái kia chính vị pho tượng to lớn bên trên lúc, cũng nhìn thấy cái này chính vị trong pho tượng, ngoại trừ lại cùng hàng bối tương tự chi nhân bên ngoài, nhiễm nhiên còn có cùng từ hữu đạo, cùng áo bào xám tu sĩ thậm chí tạ kiệt tương tự chi nhân. Những thứ này pho tượng chỗ khác, đúng là bọn họ từng đã là tổ tiên thế hệ, mà mấy người kia dòng họ, cũng ngược dòng tìm hiểu cổ xưa. Được gọi là cửu đại của họ Ta là cửu đại của họ sao Mạnh hạo nội tâm thầm nghĩ Nhưng rất nhanh liền trên mặt tươi cười Chỉ là nụ cười kia có chút lạnh Hắn có thể xác định Chính mình tuyệt không phải cửu đại của họ chi nhân Bởi vì hắn nghĩ tới rồi Tại bước vào chiếc đỉnh lớn này một cái chớp mắt Trong túi càng khôn gương đồng Nóng cái kia hạ xuống Như gần kề như thế Có lẽ còn không cách nào quá mức chứng minh cái gì Nhưng rất nhanh Mạnh hạo liền nghĩ đến trước khi ở đằng kia tràn bí hội lúc Mình cũng là tại cái này gương đồng nóng lên về sau, mới nhìn đến mà hàng bối tràn ra có quan hệ tuế nguyệt tàn quyển sự tình. Chắc hẳn cái này hàng bối vì hôm nay, chuẩn bị không ít thời gian, tuyệt hơn không phải chỉ tham dự một lần bí hội, sợ là tại rất nhiều nơi, rất nhiều thành, đều lộ ra loại này chỉ có có đủ trúc cơ hậu kỳ linh thức, mà lại quan trọng nhất là, có đủ cửu đại của họ huyết mạch chi nhân, mới có thể chứng kiến tin tức. Mạnh hạo dĩ nhiên hiểu rõ thất thất bát bát, chợt bay lên đấy, thì là đối với gương đồng càng hiếu kỳ hơn. Đây rốt cuộc là một mặt cái gì tấm gương, có thể dẫn động hung thú trong cơ thể khí tức nổ bung, có thể tồn tại kinh người phục chế chi hiệu quả, càng là có thể mang thiên quá hải, có thể dùng ta cái đó sợ không phải cửu đại của họ, nhưng là có thể bước vào tại đây. Đủ loại ý niệm trong đầu tại mạnh hạo trong đầu rất nhanh thoáng qua, đối với ngoại nhân mà nói, đây hết thảy thì ra là mấy hơi thở công phu, thậm chí tạ kiệt đích thoại ngữ nói xong cũng không bao lâu. Cửu đại của họ có hay không mạnh, mạnh mổ không biết được, nhưng ta bước vào đỉnh này. Đi đến nơi đây, đã nói rõ vấn đề. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bên trên làm cho người ta nhìn không ra cái gì suy nghĩ biến hóa. Tạ Kiệt hai mắt lóe lên, có chút nhíu mày. Mạnh hạo lời nói này nói hắn á khẩu không trả lời được. Mạnh hạo chỗ đó vô luận thừa nhận hay là phủ nhận. Mặc dù là giải thích, hắn cũng có lời nói mà nói, có thế hết lần này tới lần khác trả lời như vậy, giống như thừa nhận lại như phủ nhận. Giống như giải thích lại như chăm chú giải thích, để cho Tạ Kiệt nhìn chằm chằm Mạnh hạo liếc. Mạnh hạo trả lời rất trực tiếp, hắn không biết, nhưng nghĩ đến xuất hiện ở nơi này, cái kia có lẽ phải là cửu đại của họ. Mạnh đạo hữu đã trả lời chắc chắn ngươi, tạ sư huynh, trên người của ngươi có tông chủ vì nơi đây chuyên môn ban cho thanh ẩn đan, việc này ta vẫn là biết được đấy, ngươi còn không dùng ra. Hàng bối bình tĩnh mở miệng, tạ kiệt chỗ đó trầm mặt một lát, nhìn chung quanh ti chớp, sắc mặt có chút âm trầm, tay phải nâng lên mảnh liệt mà vỗ tráng một cái, lập tức nhổ ra một cái to bằng móng tay thanh đan. Viên thuốc này mạnh liệt mà bay ra, thẳng đến phía trước mà đi, cơ hồ ngay tại kỳ trùng ra nháy mắt, lập tức lần này đang quanh một tiếng trực tiếp nổ tung, tản mắt ra số lớn màu xanh khí tức, những khí tức này quay cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, lại có thể dùng lôi đình nhao nhau trong suốt, như bị che giấu. Tại đây một cái chớp mắt, từ hữu đạo cùng áo bào xám tu sĩ đầu tiên lao ra, mạnh hạo cùng hàng bối còn có tạ kiệt ba người, ở phía sau xông lên, năm người vọt thẳng ra gần trăm trượng xa. Thanh ẩn đang ta chỉ có ba miếng đâm trượng về sau, tạ kiệt sắc mặt âm trầm, mở miệng lúc xanh quan lóe lên, lại một miếng thanh ẩn đang bay ra, thẳng đến phía trước, những nơi đi qua lôi đình ảm đạm như bị che giấu. Năm người thân thể lần nữa lao ra, mượn hai quả thanh ẩn đang chi lực, năm người tại bước chân dừng lại nháy mắt, dĩ nhiên tới gần cái kia chính tòa pho tượng khổng lồ dưới, ngẩng đầu nhìn lại lúc, cái này chính vị pho tượng khí thế kinh người, nhất là trung gian viên đỉnh, càng là như ẩn chứa thương khung, một cổ tang thương viễn cổ khí tức, phản phất theo ánh mắt có thể đập vào mặt, khiến người như về tới vô tận tuổi tháng trước, cảm nhận được năm đó bao la mờ mịt ý. Hàng bối trong mắt kích động giờ phút này cũng không còn cách nào che giấu, nàng hô hấp dồn dập, nhìn trước mắt thuộc về hắn tổ tiên pho tượng, hắn bên cạnh từ hữu đạo, còn có áo bào xám tu sĩ thậm chí là tạ kiệt, cũng đều nguyên một đám tâm thần không thể bình tĩnh, bọn hắn chỗ nhìn lại đấy, phân biệt đều là bọn hắn tổ tiên. Trong mấy người này tâm suy nghĩ, Mạnh Hạo sẽ không đi đã hiểu, cho nên thần sắc của hắn là là bình tĩnh nhất chi nhân giờ khắc này ở cái này khoảng cách gần ngẩng đầu từ nơi này chính vị pho tượng bên trên từng cái xem qua cuối cùng nhất nhìn về phía đấy thì là vị này đại biểu thương khung viên đỉnh đỉnh kia bên trên điêu khắc mà núi sông nhưng không có thương khung đang nhìn xem lúc bỗng nhiên tại mạnh hạo ánh mắt xéo qua ở bên trong giống như có đồ vật gì đó tại một pho tượng thân mình bỗng nhúc nhích mạnh hạo lập tức hai mắt tinh mang lóe lên mãnh liệt mà nhìn lại lúc hắn bỗng nhiên trợn to mắt. Hắn nhìn thấy ở đằng kia cùng áo bào xám tu sĩ gương mặt thoáng tương tự chính là pho tượng trên bờ vai, có một hạnh bụi rơi xuống, lộ ra một cái tứ phương chi hình, như ngưng dao giống như, giống như chuẩn bị lực đàn hồi, giống như da đông lạnh như vậy chi vật. Trắng loãng nhan sắc, có thể dùng vật ấy làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ không tự chủ được có loại muốn một ngụm nuốt cảm giác, vật ấy tại pho tượng kia trên bờ vai, giống như rung rung người, theo cho bụi rơi xuống, cái này phản phất da đông lạnh chi vật lại mạnh hạo trận mắt miệng dưới mặt đất Như chuẩn bị tánh mạng, mãnh liệt mà nhảy dựng, lại theo pho tượng bả vai, trực tiếp rớt xuống mà đỉnh đầu, sau đó lại bị bắn lên. Ở giữa không trung có một miệng mở lớn tại da. Đông lạnh trên thân thể vỡ ra, mãnh liệt mà khẽ hấp, lập tức bầu trời này bên trên tia chớp, rõ ràng như rung rẩy đồng dạng, càng là trực tiếp có như vậy hơn 10 đạo thẳng đến cái này da đông lạnh mà đến. Rơi vào da đông lạnh trong miệng, vật ấy truyền ra nhấm nuốt thanh âm, như thôn lôi đình mà sống, giờ phút này thân thể càng là rơi xuống. Tại Mạnh Hạo giật mình lăn ở bên trong, giật giật đấy, cuối cùng nhảy tới viên đỉnh lên, vẫn không nhúc nhích. Một màn này, chẳng những là Mạnh Hạo chứng kiến, bởi vì cái này gia đông lạnh trước khi đưa tới thanh thế không nhỏ, cũng có thể dùng hàng bối bọn người, cũng nhao nhao bị hắn hấp dẫn, toàn bộ nhìn lại, khi nhìn rõ mà vật này một cái chớp mắt, hàng bối hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, tạ Kiệt chỗ đó thì là trợn to mắt, trợn mắt há mồm, hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau khiếp sợ. Vật ấy cực ấy phải là Thanh La tông lần này muốn dùng Bách Linh Đài, lưỡi câu ra cực chán ghét đi. Áo bào xám tu sĩ bỗng nhiên nói ra, hai mắt chằm chằm vào cái kia gia đông lạnh, lộ ra trận trận u mang, thậm chí ở trong con ngươi hắn, đều xuất hiện đổi mới hoàn toàn Phật thôi diễn lên phù văn, cái này cùng tu vi không quan hệ, hoàn toàn chính là đôi mắt này kỳ dị. Hàng bối cùng Tạ Kiệt không đợi nói chuyện, cái kia gia đông lạnh mãnh liệt mà nhảy lên, tại trên thân thể lại hiển hóa ra một khuôn mặt, đó là một cái lão giả gương mặt. Giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, nhưng cái mũi lại đứng thẳng mà vài cái, hai mắt mảnh liệt mà mở ra, lộ ra mờ mịt, nhưng thân thể nhưng lại lập tức bay lên, thẳng đến cái này phương đỉnh bên trong cửa ra vào mà đi, có thế tại giữa không trung lúc, nhưng lại dừng lại, phản phất chần chờ. Phiêu phù ở giữa không, trung, khi thì nuốt vào ti chấp. Một màn này nhìn tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời. Vật ấy vì sao gọi là cực chán ghét? Mạnh hạo bỗng nhiên nói ra, nhìn về phía áo bào sám tu sĩ. Việc này ta cũng không biết nguyên nhân, thậm chí ngay cả kỳ lai lịch đều không thể tra được, đối với cái này vật nghiên cứu nhiều nhất, phải là thanh la tông chi nhân, ta chỗ này cũng chỉ là biết được nhỏ tí tẹo, tự hồ có lẽ là trước khi, theo thiên địa ở giữa có vật này tồn tại lúc, đã bị người xưng là cực chán ghét, áo bào xám tu sĩ chậm rãi mở miệng. Vật này là cái gì, lão phu không thèm để ý, nửa canh giờ đã qua nửa dư, như hàng đạo hữu còn không đem cái kia tuế nguyệt sách cổ gỡ xuống, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Từ hữu đạo chỗ đó, bỗng nhiên nói ra, hàng bối không nói gì, nhưng mà lập tức khoanh chân ngồi ở hắn tổ tiên pho tượng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người cái kia ảm đạm cổ ngọc tán ra trận trận lục sắc quang mang, đem hắn toàn thân vần quanh lúc, mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, không lộ ra dấu vết như tránh né như thiểm điện, hướng hắn đến gần một ít. Bốn phía giờ phút này tương đối rất yên tĩnh, chỉ có ti chấp lôi đình rầm rầm gào thét, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua gần trăm tức về sau. Hàng bối hai mắt bỗng nhiên đóng mở, trong miệng thì thào giống như truyền ra chú ngữ thanh âm. Giờ phút này từ hữu đạo cùng áo bào sám tu sĩ còn có tạ kiệt, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đều âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, hàng bối chú ngữ thanh âm đột nhiên dừng lại, nàng phun ra một ngụm máu tươi, hắn máu tươi đã rơi vào trước mặt cổ Ngọc lên, lập tức cái này cổ Ngọc tản mắt ra càng thêm chói mắt lục sắc quang mang, theo tia sáng lóng lánh. Này Ngọc mãnh liệt mà một phi tới ra, lại thẳng đến hàng bối tổ tiên pho tượng hai tay mà đi. Nhưng tốc độ lại không phải rất nhanh, mà là siêu siêu vẹo vẹo, cùng lúc đó hàng bối chỗ đó sắc mặt càng trắng bệt hơn, phản phất tại miễn cưỡng chèo chống, như cái này cổ ngọc là bị nàng vô hình nâng lên, lập tức cổ ngọc tới gần pho tượng hai tay, đột nhiên, pho tượng hai tay dân hai cuốn kinh thư, bỗng nhiên tản mát ra mảnh liệt quang minh, càng là xuất hiện vỡ vụn dấu vết, cuối cùng nhất quanh một tiếng nổ bung, thình lình có hai quả cổ ngọc, từ nơi này hai cuốn kinh thư bên, trong lập tức bay ra, một màn này, Nơi đây tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, mặc dù là có hoài nghi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy kinh thư nổ bung về sau, bay ra hai quả cổ ngọc, gào thét thanh âm nháy mắt quanh quẩn về sau, cũng đều nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Hai quả kia cổ ngọc vừa mới bay ra, giống như vật vô chủ ẩn chứa hắn linh như vậy, chợt hướng ra phía ngoài bay nhanh, xem hắn bộ dáng, giống như phải xuyên qua mảnh này lôi đình chi địa, lao ra phương đỉnh bên ngoài. Có thế chúng không đợi bay ra rất xa, lập tức bị hàng bối khống chế cổ ngọc Tràn ra lục sắc quang mang, như chúng ba miếng cổ ngọc trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó, lập tức có thể dùng cái kia muốn bay xa hai quả cổ ngọc, lại ngừng ở giữa không trung, lộ ra dãy vụ ý, truyền ra ông Minh Thanh âm. Hàng bối giờ phút này phun ra nguồn máu tươi, cả người thoáng cái uể oải, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thời điểm nàng biến sắc, khống chế cái kia miếng cổ ngọc, cũng giống như không bị khống chế, lại thẳng đến phía dưới rơi đi. Giờ khắc này, một quả cổ ngọc rơi xuống, hai quả cổ ngọc muốn bay xa Việc này tới đột nhiên, có thể dùng mọi người căn bản là không kịp nghĩ nhiều, từ hữu đạo hai mắt nháy mắt lóe lên, thân thể lập tức bay ra, thẳng đến rơi xuống cổ ngọc mà đi, áo bào xám tu sĩ chỗ đó hai mắt nheo lại, nhưng vẫn là dậm chân một cái, thân thể lập tức ánh sáng màu xanh lượn lờ, hóa thành cầu vòng, phóng tới quả thứ hai cổ ngọc, còn tạ kiệt chỗ đó. Thân thể tuy nói bay lên, nhưng thần sắc lại có, một vệt hồ nghi, bay ra thẳng đến để nhấc mai cổ ngọc. Các vị đạo hữu chớ có cướp đoạt. Vật ấy không phải ta họ hàng nhất mạch động tới tất có đại kiếp nạn, ta tự có biện pháp đem cái này ba miếng tuế nguyệt cổ ngọc ngưng tụ trở về. Hàng bối gấp giọng mở miệng, lời nói ở giữa, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Nàng nếu không nói như vậy đi thì cũng thôi đi, giờ phút này lời nói vừa ra khỏi miệng, từ hữu đạo chỗ đó tốc độ nhanh hơn. Ba người, ba phương hướng, tốc độ cực nhanh, toàn thân tránh xét chi vật lóng lánh, bay ra một cái chớp mắt, mạnh hạo cũng chuyển động, nhưng hắn vẫn thực sự không phải là toan tính cổ ngọc mà là thẳng đến giờ phút này sắc mặt trắng bệch, giống như phát giác cổ ngọc không bị khống chế lộ ra lo âu hàng bối. Đúng lúc này, Từ Hữu đạo chỗ đó dĩ nhiên tới gần hàng bối trước khi tế ra cổ ngọc bên cạnh, tay áo hất lên, trực tiếp đem cái này cổ ngọc thu vào trữ vật đại ở trong, trong quá trình không có gặp được chút nào nguy hiểm. Ha ha, hàng đạo hữu, vật ấy lão phu giúp ngươi dung, bất quá trước hết đặt ở lão phu tại đây, đương nhiên thác ấn một phần, cũng không thiếu được hàng đạo hữu. Từ Hữu đạo tiếng cười truyền ra lúc Tạ Kiệt chỗ đó con mắt đột nhiên tinh sáng lóng lánh, ngoại nhân xem ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra giống như lúc trước hắn còn đang hồ nghi, nhưng hôm nay lập tức hàng bối không giống làm bộ, cái kia mấy ngụm máu tươi phun ra sau lo âu cùng oán độc cũng cực kỳ chân thật, hơn nữa từ hữu đạo không ngờ thành công, không khỏi lại không có chút nào hoài nghi, tốc độ lập tức tăng nhiều. Càng là tại tới trước lúc, có tiêu chớp gào thét mà đến, Tạ Kiệt mở ra nhổ, lại duy nhất một lần hộp ra ba hạt thanh ẩn đan, nổ vang quanh quẩn. Cái này Tam viên thuốc toàn bộ nổ tung, có thể dùng tạ Kiệt phía trước, tất cả tia chớp đều lập tức bị che giấu, hắn trắng chớp lưỡi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp xuyên thẳng qua bản thân huyết vụ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, nháy mắt mà đi, trực tiếp đuổi kịp quả thứ hai cổ ngọc. Tay áo hất lên, trực tiếp đem cái này cổ ngọc thu vào trữ vật đại bên trong. Tạ Kiệt hai mắt lửa nóng, lập tức nhìn về phía áo bào xám tu sĩ chỗ đó, áo bào xám tu sĩ giờ phút này tốc độ lại cũng theo đó bạo tăng, hiển nhiên trước hết thấy Nhìn như truy kích cổ ngọc, nhưng trên thực tế lại tồn tại ý dò xét, bây giờ thấy từ hữu đạo cùng tạ kiệt đã thành công, hắn lúc này mới tốc độ lập tức nhanh, chỉ lát nữa là phải đụng phải cái kia phía trước cuối cùng một quả cổ ngọc, mọi ánh mắt đều lập tức ngưng tụ đi qua, mạnh hạo tận mắt thấy áo bào xám tu sĩ tay áo hất lên, đem cái kia cuối cùng một quả cổ ngọc thu nhập ống tay áo trong tích tắc, bỗng nhiên đấy, người này bốn phía ti chớp, lại chẳng biết tại sao, thoáng cái bạo tăng, nhất tề mà đến, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung Trong nháy mắt thì có vượt qua 10 đạo thiểm điện, quanh lâm mà đến. Áo bào xám tu sĩ thân thể bên ngoài tránh xét chi bảo, căn bản là không cách nào chống cự chút nào, lập tức liền sụp đổ ra. Áo bào xám tu sĩ sắc mặt đại biến, đang muốn liều lĩnh chống cự, có thể theo một tiếng kinh thiên lôi đình nổ vang. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, áo bào xám tu sĩ thân thể trực tiếp tan thành mây khói, tính cả hắn túi trữ vật, toàn bộ đều nát bấy. Duy chỉ có cái viên này cổ Ngọc, cho dù là tại đây sấm chấp phía dưới. Cũng như trước không tổn hao gì chút nào, giờ khắc này ở áo bào sám tu sĩ nát bấy xương bể về sau, rơi ra, rơi hướng đại địa. Nhưng vào lúc này, hàng bối chỗ đó chợt phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệt, nhưng mà rõ ràng cho thấy cắn răng giống như, hai tay rung rẩy khi nhấc lên, hướng về kia ngã xuống cổ ngọc nhất chỉ. Lập tức cái này cổ ngọc rung rẩy lại cải biến phương hướng, thẳng đến hàng bối mà đến, nhưng hôm nay nhất tới gần hàng bối đấy, là mạnh hạo, có thể nói cái này cổ ngọc là hướng về phía Mạnh Hạo mà đến. Mạnh đạo hữu nghĩ lại, hàng bối thanh âm đều có chút bén nhọn. Một màn này quá mức đột nhiên, lập tức áo bào xám tu sĩ thảm như vậy chết, tạ kiệt biến sắc, từ hữu đạo chỗ đó cũng là thần sắc lộ ra hoảng sợ, nhưng hắn hai người ánh mắt, nhưng lại lập tức rơi hướng phi hướng Mạnh Hạo cùng hàng bối nơi đó cổ ngọc, dù sao áo bào xám tu sĩ chỗ đó tử vong, phản phất ngoài ý muốn, cùng cổ ngọc không quan hệ. Hai người thân thể gần như cùng lúc đó bay ra, rất có như Mạnh Hạo dám đoạt bọn hắn sẽ liên thủ diệt sát ý tốc độ cực nhanh xem hắn bộ dáng giống như so mạnh hạo cái chậm một chút nếu là toàn lực dưới bọn hắn sẽ muộn mấy cái hô hấp thời gian bị mạnh hạo trước đem cái này cổ ngọc nắm bắt tới tay có thế mạnh hạo lại hai mắt có chút lóe lên thân thể lao nhanh ra thẳng đến sông chính mình ở bên trong bay tới cổ ngọc nhưng khóe miệng lại lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy mỉa mai ý giờ này khắc này ba người tốc độ cực nhanh đảo mắt cũng sắp muốn tới gần cổ ngọc nhưng vào lúc này bỗng nhiên đấy. Cái kia ở phía xa giữa không trung, giống như rất nhàn nhã da đông lạnh, phản phất mở mắt ra, nhìn nhìn nơi này mạnh hạo ba người, thân thể lại giữa không trung nhảy dựng, tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung, như thuấn di giống như, xuất hiện lúc, thình lình đã rơi vào từ hữu đạo đỉnh đầu, trực tiếp nằm sấp ở bên trên. Từ hữu đạo lập tức thân thể rung một cái, thân thể trong chốc lát dừng lại, biểu hiện trên mặt hoảng sợ. Tà đạo hữu cứu ta, có thể không đợi hắn có hành động gì, lập tức đỉnh đầu hắn da đông lạnh mở miệng ra. Khẽ hấp dưới, bốn phía số lớn tia chớp trầm rầm mà đến, vẫn cứ nhìn như là bị cái này da đông lạnh hút vào trong miệng, nhưng lúc tia chớp sau khi biến mất, từ hữu đạo thân thể, đã tại thời khắc này, đã trở thành tro bụi. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không đến nhớ rõ truyền ra. Tạ kiệt sắc mặt đại biến, trợn mắt há mồm, thân thể bỗng nhiên rút lui, tâm thần hắn chấn động, mang theo hoảng sợ nhìn về phía cái kia giờ phút này thân thể lại nhảy lên, trôi nổi ở giữa không trung da đông lạnh, da đầu lập tức tê dại một hồi. Về phần cái viên này cổ ngọc, giờ phút này không có từ hữu đạo cùng tạ kiệt cướp đoạt, thẳng đến mạnh hạo mà đến, có thế mạnh hạo lại cười cười, thân thể rõ ràng không phải đi về phía trước, mà là hướng bên cạnh rời khỏi vài bước, tránh được cổ ngọc con đường, có thể dùng cái kia cổ ngọc đã rơi vào hàng bối trước mặt, cử động này lập tức để cho hàng bối sững sờ, tạ kiệt vẫn cứ tê cả da đầu, nhưng hôm nay cũng bị mạnh hạo lui ra phía sau cùng tránh đi. sững sốt một chút, hai vị tuồng vui này, đã lừa được áo bào xám còn muốn liền mạnh mổ cũng đều lừa được mạnh hạo giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hàng bối cùng tạ kiệt trong mắt lộ ra một vòng mỉa mai ý lúc mở miệng lôi cờ xuất hiện có thể dùng cái này bốn phía lôi điện nháy mắt vừa loạn mạnh hạo lời nói vừa ra hàng bối chỗ đó lập tức nhíu mày tạ kiệt hai mắt lóe lên không nói gì chỉ sợ cái này da đông lạnh chi vật xuất hiện coi như là hàng đạo hữu cũng đều không có dự liệu được cho nên cái này từ hữu đạo tử vong thật cũng không coi như các ngươi bội ước mà thật sự ngoài ý muốn, mà không quản các ngươi lựa chọn như thế nào, đã cần từ hữu đạo tồn tại, như vậy thì nói rõ các ngươi toan tính, cần ba người mới có thể hoàn thành, hôm nay từ hữu đạo đã chết, ta cảm thấy được các ngươi hiện tại cần phải suy tính, là như thế nào để cho ta có thể đồng ý, thay thế từ hữu đạo vị trí. Mạnh hạo miễn cười mở miệng lúc, trong mắt đã lộ ra hàn mang, thanh âm bình tĩnh, có thế nhưng từng chữ băng hàng. Bên cạnh hắn lôi vũ khuếch tán một ít, có thể dùng nơi đây lôi đình loạn hơn nhưng mạnh hạo cũng không muốn hấp dẫn cái kia gia đông lạnh chú ý thoáng tản ra về sau liền đem hắn nghiêm khắc khống chế tại thân thể phụ cận không để cho tiếp tục bên ngoài tán tạ kiệt sắc mặt lập tức khó nhìn lên mạnh hạo nơi này tâm cơ để cho hắn giờ phút này cực kỳ kiên kỵ hắn chẳng thể nghĩ tới một đường hắn bên ngoài nhằm vào hàng bối mà lại từ hữu đạo chỗ đó một đường lời nói không nhiều lắm có thể dùng cái này thoạt nhìn giống như không có gì sơ hở một cái bẫy lại bị mạnh hạo nhìn ra mánh khóe Là từ đạo hữu trước khi chết đích thoại ngữ, lộ ra ý, mạnh đạo hữu quan sát tỉ mỉ, việc này tiểu muội bội phục, hàng bối miễn cười. Giờ phút này thần sắc đi đâu còn có chút mỏi mệt ý. Nơi đây đích thật là cuối cùng chỉ cần ba người có thể, không dối gạt đạo hữu, tiểu muội thân là thanh la tông đệ tử, sao có thể bởi vì nơi đây, liền phản bội thanh la tông. Ta cùng với tạ sư huynh lần này hành động, vốn là đã nhận được tông môn tán thành, bất quá đáng tiếc, đích thật là không có dự liệu được. Cái này trong tông môn muốn lưỡi câu ra cực chán ghét, rõ ràng ở chỗ này, khiến cho được từ đạo hữu vẫn lạc. Hàng bối vãn một chút sợi tóc, miễn cười mở miệng, dung nhan rất đẹp, nhưng tâm cơ lại làm cho mạnh hảo rất là đề phòng, cùng nàng này so sánh với, tạ kiệt chỗ đó, thật sự là không bằng quá nhiều. Lời nói ở giữa, hàng bối tay phải nâng lên, nắm vào trong hư không một cái, lập tức có một đạo lam ti, theo trước khi từ hữu đạo tử vong địa phương trống rỗng xuất hiện, hướng về hàng bối bay tới, ngay sau đó. Cách đó không xa trước khi áo bào xám tu sĩ tử vong địa phương, một đạo tơ lụa xám xuất hiện. Cũng theo đó mà đến, hai đạo sợi tơ lượng lờ, hàng bối mở ra nhổ, một đạo hoàng tia bay ra, tam cái sợi tơ cuốn quanh ở cùng một chỗ, tràn ra nhu hòa chi quang Cái kia hoàng tia, hiển nhiên là họ lý trung niên nữ tử sau khi chết, bị hàng bối không biết như thế nào lấy ra. Nơi đây cửu đại của họ chi bảo, trừ ta hàng gia chi bảo bên ngoài, những người còn lại bởi vì không tồn tại vết rách còn bảo trì phong ấn. Cho nên không cách nào lấy ra, vốn là cần tam cái huyết mạch chi tiê, còn cần ba người tề lực, mới có thể mở ra nơi đây chính thức hàng gia tổ tiên tuế nguyệt chi luyện, hôm nay, chỉ có thể theo từ đạo hữu chỗ đó rút lấy. Mạnh huynh, chuyện khi trước không đề cập nữa, mong rằng lẫn nhau đã hiểu, hôm nay nếu như ngươi đồng ý, tuế nguyệt chi luyện, tiểu muội dùng tổ tiên tên tuổi anh hùng liệt thề, chắc chắn ngươi một phần. Hàng bối chăm chú mở miệng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một mặt la bàn, xóa đi trong đó lạc ấn Vật ấy, quyền đương tiểu muội trước khi ấy nấy, cái kia cái gọi là lối ra, cũng không phải là chân thật, một nitrogen khải, hay là sẽ về tới đây, tấm la bàn này, là tiểu muội bản thân tông môn chi bảo, tùy thời mở ra, có thế tùy thời ly khai nơi này, nhưng cũng không cách nào rời đi mảnh này phúc địa, mà là truyền tống ra cái này phương đỉnh. Hàng bối nói xong, đem cái kia mặt màu tím la bàn, tống suốt trôi nổi tại mạnh hạo trước người. Mạnh hạo mắt nhìn la bàn, mặt không biểu tình. Đinh thức đảo qua sau ngẫn đầu thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hàng bối, hàng bối cũng nhìn qua mạnh hạo, hai con ngư sáng ngời, tạ kiệt thủy chung sắc mặt âm trầm, ở bên hừ lạnh một tiếng. Mạnh hạo thần sắc như thường, một bả bắt được la bàn, linh lực lập tức dung nhập trong đó, cảm nhận được trong lúc này truyền tống chi lực lúc, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hàng bối dáng tươi cười càng càng mỹ lệ, hướng về mạnh hạo khẽ không người, nhìn tạ kiệt ở một bên, nhìn về phía mạnh hạo thì ánh mắt bất thiện, giờ phút này đến mà loại trình độ này. Cũng không có gì hay đi giấu giếm, hàng bối tại trong tông môn, sớm đã bị định ra, là thuộc về hắn song tu đạo lử, chỉ chờ chuyện lần này, tông môn sẽ vì hắn hai người tổ chức song tu chi lễ. Hàng bối lúc ngẩng đầu, thở sâu, bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên nâng lên, lập tức tay kia trong cái kia ba màu cuốn quanh sợi tơ, bỗng nhiên bay ra, vô hạn kéo dài, một trận vặn vẹo về sau, lại thẳng đến nàng hàng gia tổ tiên pho tượng mà đi, theo pho tượng sau lưng khe hở, trực tiếp lan tràn đi vào cùng lúc đó hàng bối cắn chót lưỡi một ngụm máu tươi phun ra có thể dùng ba màu sợi tơ lập tức lại toàn bộ đều trở thành màu, màu đỏ dung nhập hắn tổ tượng thân chúng một chỗ khác thì là tại hàng bối tại đây phân tán ra chính cô ta bắt lấy một cây còn lại hai cây tắt thì lan tràn đến mạnh hạo cùng tạ kiệt trước người bị tạ kiệt một phát bắt được mạnh hạo hai mắt lóe lên cũng theo đó nắm lên ngay tại mạnh hạo đụng chạm này tiêu tuyến một cái chớp mắt hắn trong túi càng không gương đồng lần nữa nóng lên chính tôn pho tượng dơ lên cao trong tay cũng không phải là suốt đời chân bảo mà là hư ảo hình bóng chân chính trí chí bảo tồn tại ở cái này viên đỉnh ở trong ngoại nhân không thể làm coi như là chính người về sau thay mặt huyết mạch cũng đều không thể làm nhưng ta hàng gia lão tổ thân tượng lôi kiếp tổn hại rách đã mất đi vĩnh cửu tồn tại sơ hở cho nên tại đây trong đỉnh cửu đại trí bảo ở bên trong duy tuế nguyệt chi luyện có thể bị lấy ra mà lấy ra phương pháp là mở ra viên đỉnh Có thế việc này bằng vào ta các loại, đợi tu vi không thể nào làm được, cho nên cần mạnh huynh cùng tạ lang giúp ta thiêu đốt huyết mạch, phản tổ mượn tổ tiên pho tượng nhất chỉ chi lực. Hàng bối hai mắt lộ ra u mang, nhìn xem mạnh hạo, nói xong lúc, hướng tạ kiệt lộ ra ngọt ngào cười khẽ Tiếng sấm ở trong nháy mắt này vòng qua vòng lại toàn bộ phương đỉnh thế giới, bốn phía sấm chớp chạy, giữa không trung cái kia da đông lạnh giống bị lại càng hoảng sợ, phản phất nhìn về phía mạnh hạo bọn người chỗ. Đúng lúc này, hàng bối thanh âm truyền ra Tiểu Muội muốn thi triển huyết mạch chi pháp, kính xin mạnh huynh cùng tạ lan, toàn lực giúp ta. Lời nói ở giữa, hàng bối cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hắn máu tươi lập tức dung nhập trước người ba màu cuốn quanh chi tia lên, nháy mắt bị hắn hấp thu, có thể dùng này tia hồng mang càng hơn, như có một cổ huyết khí trong đó, theo sợi tơ, thẳng đến cái kia phần lưng xuất hiện khe hở pho tượng mà đi. Nháy mắt dũng mãnh vào về sau, tiếng sấm lần nữa quanh quẩn, cái kia pho tượng to lớn, lại tại thời khắc này toàn thân chấn động mạnh một cái, càng có số lớn bụi đất trộn xuống, mạnh hạo lập tức cảm nhận được trong cơ thể tu vi. tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bị trong tay sợi tơ hút đi, càng có linh thức cũng ở trong đó, theo sợi tơ đi xa. hắn hai mắt lóe lên, thần sắc không lộ chút nào biến hóa, một bên tạ kiệt thì là ánh mắt sáng ngời, trảo trong tay sợi tơ, tùy ý tu vi cùng linh thức dũng mãnh vào trong đó. khi thì nhìn về phía mạnh hạo lúc, trong mắt có chợt lóe lên sát cơ, mà ở nhìn về phía hàng bối lúc. Tắc thì hóa thành nhu hòa, hắn cùng với hàng bối có thể nói là thanh mai trúc mã, vẫn cứ thời niên thiếu từng có đối địch, nhưng hôm nay nhìn lại, hàng bối thân ảnh, đã bất tri bất giác đi vào mà trong lòng của hắn. Đúng lúc này, tiếng sấm càng thêm mãnh liệt, hàng bối chỗ đó sắc mặt trắng bệch cái này tam tia quấn quanh chi lực, nàng là chủ đạo, mạnh hạo cùng tạ kiệt chỉ là phụ trợ, mà lại tu vi của bọn hắn chi lực cùng linh thức, cũng không phải là thúc dục pho tượng kia chi pháp, mà là dũng mãnh vào đến mà hàng bối tại đây. Để kích thích huyết mạch của nàng chi lực, nàng là muốn dùng bản thân huyết mạch, đi tan ra tổ tiên pho tượng chi linh, tiến tới thúc dục. loại phương pháp này, cũng chỉ có nàng có thể làm được, bằng không mà nói, như không chuẩn bị huyết mạch, muốn thúc dục pho tượng kia chi linh, tiêu hao tu vi, căn bản cũng không phải là mạnh hạo bọn người có thể thừa nhận. Thời gian trôi qua, ước chừng đi qua hơn 10 tức về sau, tiếng sấm kinh thiên động địa, cái kia nửa quỳ ở nơi đó pho tượng, giờ phút này lại cái này nổ vang bị chấn động, rõ ràng như sống lại đồng dạng, hai mắt dần dần lộ ra hào quang, thân thể chậm rãi lại xuất hiện muốn đứng lên dấu hiệu. hàng bố sát mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hai mắt lại lộ ra sáng ngời, lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, theo hắn huyết khí dũng mãnh vào pho tượng, pho tượng kia toàn thân ầm ầm chấn động, phản phất đất trung núi chuyển như vậy. cái này pho tượng to lớn thình lình đứng lên, cặp mắt của hắn lộ ra ảm đạm quang mang, tại đứng lên về sau, một cổ khó có thể hình dung uy áp, lập tức bao phủ bát phương hắn vốn là giơ lên cao hai tay giờ phút này tay trái chậm rãi buông một màn này rơi vào mạnh hạo trong mắt hóa thành khó có thể quên hình ảnh hắn thở sâu bảo trì tu vi cùng linh thức tuôn ra hàng bối chỗ đó thân thể run rẩy lúc này đây cũng không phải là giả ra mà thật sự run rẩy sắc mặt đã tái nhợt như cùng chết người có thế lại trong mắt mang theo chấp nhất lần nữa phun ra máu tươi quanh cái kia pho tượng to lớn tại đây một cái chấp mắt hoàn toàn đứng lên tay trái càng là chậm rãi hạ xuống lúc vương ngón trỏ khổng lồ này ngón trỏ phản phất ngưng tụ một cổ khó có thể hình dung lực lượng hướng về phía dưới chín tôn trong pho tượng viên đỉnh trực tiếp rơi đi ở này pho tượng ngón trỏ trái rơi xuống nháy mắt mạnh hạo hai mắt lập tức co rút lại lóng lánh kỳ dị chi mang mượn nửa ta một tia tu vi chi lực hàng bối thanh âm mang theo dồn dập truyền ra lúc tạ kiệt không chậm trễ chút nào đem trong cơ thể tu vi như ý trong tay sợi tơ lập tức dũng mãnh vào trong đó mạnh hạo ánh mắt chớp động cũng theo đó đưa ra một ít Lập tức hàng bối trong lúc này sắc ửng đỏ, giống như khôi phục một ít huyết sắc, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành lại một nguồn máu tươi phun ra, có thể dùng pho tượng kia khí thế càng mạnh hơn nữa, rơi xuống ngón trỏ trái, tốc độ nhanh hơn, lập tức thẳng đến cái kia ở giữa viên đỉnh mà đi, như muốn đem đỉnh kia mở ra. Nhưng vào lúc này, này pho tượng rơi xuống ngón trỏ trái, lại đột nhiên cải biến phương hướng, rõ ràng không còn là phóng tới viên đỉnh, mà là hướng về tạ kịp chỗ đó, nháy mắt mà đi, tốc độ cực nhanh có thể dùng Tạ Kiệt vừa mới sững sờ, liền lập tức sắc mặt đại biến. Hàng bối, ngươi muốn làm gì? Tạ Kiệt chợt buông tay ra trung chi tia hai mắt lộ ra hoảng sợ cùng mãnh liệt hoảng sợ, thân thể đang muốn lui về phía sau, mạnh hạo chỗ đó hai mắt chớp lên, há miệng thì một đám lôi vụ lập tức bay ra, ngăn cản tại mà Tạ Kiệt sau lưng, nổ vang quanh quẩn, Tạ Kiệt thân thể không khỏi dừng lại, thanh âm của hắn còn đang vang vọng, cái kia pho tượng to lớn ngón tay, tự lấy khó có thể hình dung tốc độ, trong chốc lát đè xuống tạ Kiệt thân mình, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, tạ Kiệt toàn thân liền oanh một tiếng trực tiếp nổ bung, tính cả hắn đạo đài, tại đây một cái chớp mắt đều sụp đổ nát bấy, hết thảy tánh mạng dấu hiệu, tại đây một cái chớp mắt, như bị xóa đi. Không có kêu thảm thiết, chỉ có tạ Kiệt trước khi chết gào thét vẫn còn vòng qua vòng lại, giờ phút này theo hắn tử vong, một đám quả cam tia theo hắn tóe diệt trên thân thể bay ra, dung nhập pho tượng kia ngón tay bên trong. Cùng lúc đó, tạ Kiệt túi trữ vật cũng bay lên. Hẳn đến hàng bối mà đi, bị nàng một bả nắm trong tay lúc, lập tức lấy ra trong đó một cái màu đen bình nhỏ, bị nàng bóp chặt lấy về sau, cái này bình nhỏ bên trong bay ra một đám hư ảnh, cái này hư ảnh bộ dáng, thình lình cùng hàng bối giống như đúc, rất nhanh bị hàng bối hút vào thất khiếu ở trong. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì ra là mấy hơi thở công phu, mạnh hạo tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, có thế thần sắc lại không có biến hóa chút nào, phản phất sớm liền hiểu đồng dạng, mặt không biểu tình. Duy chỉ có hai mắt có chút lé lên. Đa tạ Mạnh Huynh tương trợ. Hàng bối ngòn ngọt cười, hướng về Mạnh hạo hạ thấp người cúi đầu. Hàng đạo hữu hảo thủ đoạn, cứ như vậy đưa ngươi tạ Lan diệt sát. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn không ngoài ý, là bởi vì trước khi hắn bắt được hàng bối cho ra màu tím la bàn lúc, trong đó vẫn cứ không có hàng bối lạc ấn, nhưng mà tồn tại hàng bối một câu nói. Câu nói kia, hàng bối nói thẳng muốn giết tạ Kiệt, mời Mạnh hạo tương trợ. Cho nên lúc đó Mạnh Hảo mới có thể thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hàng bối. Thanh La Tông năm đó đem tộc nhân ta bắt giữ, nhìn như đải ngộ không tệ, có thế kỳ thực như nuôi nhốt gia súc. Cái này tạ kiệt càng là tâm hoài quỷ thai, thỡ nhỏ liền đối với ta rất là địch ý. Hôm nay sau khi thành niên, càng đối với ta nổi lên tâm tư, ta tự nhiên muốn giết hắn. Lại không sát người này, lần này chúng ta lấy được hết thảy, đều muốn thuộc về Thanh La Tông. Người này vừa chết, nơi đây chỉ có ta và ngươi, liền không lo lắng có người lại phân. Hàng Bối mỉm cười, nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh huynh tâm trí hơn người, tiểu muội không dám lừa gạt, cho nên trước khi mới có la bàn lưu âm, Mạnh huynh yên tâm, tiểu muội hứa hẹn sự tình, chắc chắn làm được, nơi đây Tuế Nguyệt chi luyện, ta và ngươi cộng đồng được hưởng, mà lại kế tiếp tuyệt sẽ không lại để cho Mạnh huynh ra tay. Hàng Bối lời nói ở giữa, thần sắc rất là chân thành, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng có thở dài, bọn hắn một chuyến sáu người, đều mỗi người có tâm tư riêng, một đường không ngừng lẫn nhau tính toán nhưng duy độc cái này mạnh hạo, lại bất động thanh sắc tránh được hết thảy tính toán. Thậm chí nhiều lần xuất hiện phản chế chi lực, cho đến hôm nay, người bên ngoài đều vẫn, có thế hắn còn ở nơi này, việc này để cho hàng bối tại kiên kỵ đồng thời, cũng rất là bội phục, phải biết rằng đoạn đường này phàm là xuất hiện một sai lầm, sợ là hôm nay trước mắt cái này mạnh hạo, liền sớm đã tử vong. Giờ phút này đã theo bản năng, không muốn đi quá mức treo chọc mạnh hạo, cho nên lời nói này ở bên trong chân thành, cũng là đích thật là nội tâm biểu lộ. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng thân thể của hắn bên ngoài, nhưng lại có lôi vụ xuất hiện, như hàng bối nơi đó có không chút nào thiện cử động, mạnh hạo định sẽ dốc toàn lực đem lôi vụ tản ra, hấp dẫn nơi đây vô số lôi đình nháy mắt mà đến, cá chết mà lưới không phá. Hàng bối thở sâu, lập tức mạnh hạo như thế, nội tâm cuối cùng một tia nghĩ cách cũng đều bỏ đi, nàng thật vất vả lại tới đây, một đường cơ quan toán tẩn, giờ phút này thật sự không muốn lại sinh vấn đề. Cho nên hai tay bấm niệm pháp quyết thì nhất chỉ giờ phút này pho tượng, pho tượng kia chấn động toàn thân, ngón trỏ trái chậm rãi nâng lên, nhất chỉ thẳng đến viên đỉnh mà đi. Lập tức rơi xuống, toàn bộ phương đỉnh thế giới chợt chấn động, viên kia đỉnh càng là chấn động dưới, nóc chậm rãi nghiêng, một cổ màu tím khí tức lập tức phun ra, tại khí tức này ở trong, mạnh hạo lập tức chứng kiến có ba tờ khinh bạc ngọc trang phiêu phù ở ở trong, như muốn từ nơi này trong đỉnh theo tử khí bay ra, nhưng mà rõ ràng còn kém một ít. Phản phất tùy thời có thể bị hấp trở về. Hàng bối ánh mắt lộ ra mảnh liệt hào quang, giờ phút này thở sâu, tay phải trực tiếp tại trên túi trữ vật vũ, lập tức theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái sọ đầu lớn nhỏ bình gốm. Dơ lên cao cao lúc, cái này bình gốm bay thẳng ra, hóa thành một đạo trường hồng phóng tới viên đỉnh, tại ở gần về sau, này bình trực tiếp vỡ vụn nổ bung, trong đó phun ra số lớn toái trò. Càng là tại đây chút ít toái trò ở bên trong, ẩn ẩn giống như có thể chứng kiến tồn tại hơn 10 hư ảnh. Bọn hắn nữ có nam có, tuổi không đồng nhất, nhưng mà mỗi người đều có một chỗ tương tự, phản phất đều là nhất tộc huyết mạch. Đây không phải toái trò, những thứ này là lịch đại hàng gia chết đi tộc nhân, tại trước khi chết, thiêu bản thân hình thành tánh mạng chi trò, giờ phút này khuếch tán ra đến, cái kia hơn 10 thân ảnh nhao nhao hướng về viên đỉnh cuối đầu. Dùng hàng tổ huyết mạch, giải viễn cổ chi khế ước, này mạch còn sót lại, mời tổ trở về. Lời nói ở giữa, thân ảnh của bọn hắn nhất tề dũng mảnh vào tử khí bên trong. cùng lúc đó Hàng gia tổ tiên pho tượng, càng là hóa chỉ là trưởng, hướng về viên đỉnh giấc mơ nhấn một cái, tại nhảy vào cái này tử khí nháy mắt, tại bàn tay này nhấn tới lập tức, viên đỉnh chấn động, một tiếng nổ vang nổ mạnh lần nữa kinh thiên động địa, tại đây trong nổ vang, tánh mạng chi tro bên trong hơn 10 thân ảnh, toàn bộ thiêu đốt, hàng gia lão tổ pho tượng, càng là toàn thân chấn động, theo bước chân bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, trong chớp mắt liền hỏng mất chia năm xẻ bảy có thể dùng từ đó về sau, nơi đây pho tượng không còn là chính mà là vĩnh hằng đã trở thành tám. Hàng bối chỗ đó thân thể như bị lực vô hình oanh trúng, rút lui vài bước lúc, lần nữa phun ra máu tươi. Nhưng ở nàng lui ra phía sau một cái chớp mắt, cái kia hỏng mất trong pho tượng, nhưng lại có một đạo tử mang nháy mắt bay ra. Tại hàng bối kích động cùng trong chờ mong, mạnh hạo tận mắt thấy cái này tử mang bên trong giống như có một tiểu nhân ngủ say, giờ phút này lập tức thẳng đến hàng bối, chui vào hắn bên trong mi tâm. Nàng là vì vật ấy, mạnh hạo hai mắt co rụt lại. đúng lúc này. Dùng pho tượng vỡ vụn, hơn 10 đạo hàng gia thân ảnh tiêu tán làm đại giá, cuối cùng có thể dùng tử khí bên trong 3 tờ ngọc trang, lập tức tránh thoát viên đỉnh, nháy mắt bay ra, nhưng lại tại chúng bay ra một cái chớp mắt, viên đỉnh bên trong giống như truyền đến thở dài một tiếng. Theo thở dài truyền ra, 3 tờ ngọc trang một tấm trong đó, chợt dừng lại, cuốn ngược một lần nữa bị hấp trở về viên đỉnh ở trong, có thể còn sót lại 2 tờ, nhưng lại cấp tốc lao ra. Hàng bối mi tâm lộ ra ánh sáng tím, giờ phút này hô hấp dùng dập. Thân thể lập tức bay lên, thẳng đến một tấm trong đó mà đi, Mạnh Hạo chỗ đó cũng là thân thể nháy mắt nhảy lên, triển khai tốc độ cao nhất, phóng tới một cái khác trương Ngọc Trang. Hai người đồng thời bay lên, giờ phút này hai cái bất đồng phương hướng, xuyên thẳng qua ti chớp lôi đình trong lúc đó, chỉ lát nữa là phải đuổi theo Ngọc Trang, sắp bắt được lúc, bỗng nhiên đấy, cái kia phiêu phù ở giữa không trung nhìn Mạnh Hạo cùng hàng bối thật lâu da đông lạnh, bỗng nhiên thân thể nhảy dựng lên. Nó cái nhảy này, lập tức để cho Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa. Hàng bối chỗ đó cũng là thần sắc biến đổi, hai người đều âm thầm kinh hãi Vật ấy có lẽ bản thân hoàn toàn không có nguy hại, khả ưa thích nhảy đến đầu người đỉnh, đi thôn vệ tiêu chớp. Cái này liền khiến cho nó tới gần ai, ai giống như đặt mình trong lôi hải trong. Đáng chết! Mạnh hạo hai mắt chợt co rút lại, hắn lập tức chứng kiến cái này da đông lạnh nhảy phương hướng. Lại là mình tại đây, một phương hướng khác hàng bối, giờ phút này rõ ràng nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cái kia da đông lạnh liền muốn tới mạnh hạo một phát bắt được cái kia ngọc trang thân thể cấp tốc lui về phía sau muốn tránh đi thân thể bên ngoài lôi vũ rất nhanh lấy đi đối mặt người bên ngoài cái này lôi vũ ở nơi này có bi hiếp, có thế đối mặt quỷ dị này da đông lạnh lôi vũ hấp dẫn ti chớp sợ là chính như hắn mong muốn thu hồi lôi vũ mạnh hạo triển khai tốc độ cao nhất lui về phía sau nhưng này da đông lạnh hiển nhiên cực kỳ chấp nhất trong chốc lát liền xuất hiện ở mạnh hạo phía trên trầm xuống phía dưới chỉ lát nữa là phải ngồi vào mạnh hạo đỉnh đầu Nhưng lại tại nó trước tất cả tới gần mạnh hạo một cái chớp mắt, không đợi mạnh hạo có hành động gì, cái này da đông lạnh bỗng nhiên chấn động toàn thân, trên thân thể trực tiếp xuất hiện này phó lão giả gương mặt, hai mắt trừng lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, càng có một cổ mảnh liệt chán ghét ý. Chết tiệt, chết tiệt, trên người của ngươi như thế nào có cái con kia chết tiệt chim khí tức, nó lại mở miệng nói chuyện, lời nói vừa ra, thân thể của nó càng là trực tiếp tại giữa không trung nhảy lên, phản phất đối với mạnh hạo tại đây vô cùng chán ghét. Liền tới gần cũng không muốn, cấp tốc bay lên lúc, tại giữa không trung dừng lại nôn mửa, phản phất là gặp khiến nó sâu ác đau nhất tật, chán ghét đến cực điểm chi vật. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi. Cái này da đông cứng bay lên lúc, lại lóe lên một cái, rõ ràng xuất hiện ở hàng bối phía trước, bị hù hàng bối mặt mày biến sắc lúc. Cái này da đông lạnh một ngụm liền đem hàng bối trước người bản muốn nắm tới Ngọc Trang, trực tiếp nuốt vào. Vẫn còn trong miệng nhấm nuốt một phen, nhìn hàng bối tê cả da đầu, cố tình phẫn nộ có thế lại chỉ có thế rất nhanh rút lui chán ghét chán ghét chán ghét cái này da đông lạnh mặt mày méo mó một bên nhấm nuốt một bên hung tợn chầm chầm vào mạnh hạo thân thể càng là nhanh chóng lùi về phía sau một bộ sợ mạnh hạo đến gần bộ dáng mạnh hạo biểu lộ cổ quái nhìn cái kia giữa không trung da đông lạnh liếc sau lại nhìn hướng giờ phút này sắc mặt khó coi hàng bối. chúc mừng mạnh huynh đã lấy được ta hàng gia tổ tiên tuế miệt chi luyện so sánh với dựa theo cái kia ngọc trang phương pháp nhất định luyện chế ra đến. Này trang mặt dù tam, nhưng có tất cả nhất pháp, đơn độc có được cũng không ngại. Hàng bối trầm mặt một lát, nhìn về phía mạnh hảo lúc, trong mắt lộ ra phức tạp, đang muốn tiếp tục mở miệng thời gian. Bỗng nhiên đấy, nơi đây sấm chớp thoáng cái nổ vang lên. Mà lại số lượng trong chốc lát bạo tăng, một từng đạo thiểm điện càng là uy lực khôi phục được sớm nhất khủng bố thời điểm nửa canh giờ suy yếu kỳ, hôm nay đã qua. Thân ở tại tại đây, cho dù là có tránh xét chi vật, có thế cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một màn này lôi đình biến hóa, lập tức để cho Mạnh Hạo thần sắc biến đổi, hàng bối chỗ đó cũng là khuôn mặt lộ ra vẻ mặt. Vật ấy đã Mạnh huynh đạt được, coi như là Mạnh Hạo chi vật, tiểu muội sẽ không yêu cầu, nhưng mời Mạnh huynh tất kỹ, chớ có mất đi, lần sau ta và ngươi tương kiến thời điểm, ngươi cần đem hắn thác ấn cho ta một phần, cái này là ước định của chúng ta lúc trước. Hàng bối rất nhanh mở miệng, thân thể cấp tốc rút lui lúc, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện lại một mặt màu tím la bàn. Theo la bàn lóe lên, thân thể của nàng trong chớp lát giống như bị truyền tống như vậy, lập tức biến mất, có thế ở tại biến mất một cái chớp mắt, cái kia da đông lạnh nhưng lại na di mà đi, lại mượn hàng bối truyền tống, tùy theo cùng nhau rời khỏi nơi này. Mạnh hạo lập tức cái này bốn phía lôi đình rầm rầm xuất hiện, ti chớp vô biên vô hạn, lập tức lấy ra màu tím la bàn, vật ấy lúc trước hắn đã kiểm tra cực kỳ triệt để, linh lực đi vào về sau, truyền tống chi lực nháy mắt mở ra. Tại hắn vị trí chi địa bị vô tận tia chớp bao phủ một cái chớp mắt, cả người hắn trực tiếp truyền tống biến mất. Xuất hiện lúc bầu trời một mảnh lờ mờ, đại địa chấn động, trận trận tiếng sấm quanh quẩn. Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài lập tức bất ổn, hắn thân thể cơ hồ mới vừa xuất hiện, liền lập tức phun ra một nguồn máu tươi. Lão đảo phóng ra vài bước lúc, Mạnh Hạo lập tức nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh thảo nguyên, cách bọn họ một chuyến sáu người trước khi tập kết chi địa đã không xa. Mạnh Hạo thở sâu biết được hàng bối lần này không có nói sai, đích thật là dùng màu tím la bàn, có thể truyền tống đi ra. giờ phút này hắn thở sâu, tay phải khi nhấc lên lấy ra như ý ấn, đang muốn dung nhập linh lực, dùng cái này ngọc ly khai mảnh này quỷ dị thượng cổ phúc địa lúc, bỗng nhiên đấy, xa xa truyền tới tiếng oanh minh kinh thiên động địa, càng có một đạo to lớn bình đài, thình lình từ đằng xa trong trời đất bay lên. mặc dù là ở chỗ này, mạnh hạo cũng có thể thấy rõ, cái này bình đài như tháp, tán phát ra trận trận khí tức kinh người, khí tức này. Cũng không phải gì đó kết đan nguyên anh, mà là trúc cơ. Đây là do vượt qua 200 tu sĩ trúc cơ, dùng bọn họ trúc cơ đạo đài, luyện chế ra tới Bách Linh Đài. Mạnh hạo nhìn phía xa thiên địa Bách Linh Đài, thở sâu, hắn càng là mơ hồ chứng kiến. Tại đây Bách Linh Đài bên ngoài, phản phất quấn quanh mà mấy trăm người tu sĩ tàn hồn hư ảnh, đang ở một cái cái phát ra không tiếng động thê lương gào rú, tạo thành một cổ cường đại oán khí, này khí nhảy vào thương khung, có thể dùng nơi này bầu trời, một mảnh lờ mờ Thậm chí tại đây Bác Phương, giờ phút này theo nổ vang quanh quẩn, còn có hơn 10 hiển nhiên là bị vừa mới mút vào đạo đài, đang rất nhanh thẳng đến Bách Linh Đài mà đi, dung nhập trong đó, có thể dùng cái này Bách Linh Đài khí thế càng mạnh hơn nữa. Nơi đây rút cơ tán tu, hôm nay sợ là đã chết gần như hầu như không còn. Mạnh hạo đáy lòng trầm xuống, càng phát giác cái này thanh la tông lần này toan tính quá nhiều, giờ phút này cũng cảm nhận được trong cơ thể đạo đài đang đang rung rẩy nếu không phải là hoàng mỹ đạo đài. Sợ là giờ phút này Mạnh Hạo cũng rất khó đi ức chế, không thể tiếp tục lưu lại. Mạnh Hạo ý niệm trong đầu cùng một chỗ, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt chớp lên dưới, không có lập tức ly khai, mà là thân thể bay lên thẳng đến xa xa. Thì ra là hơn 10 tức thời gian, tại giữa không trung phi hành Mạnh Hạo bước chân dừng lại, cúi đầu lúc, lập tức liền thấy phía dưới bên trong vùng bình nguyên, có bốn người tu sĩ đang lẫn nhau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân thể ngoài có một mảnh trận pháp chi mang lượng lờ giống như tại ở nơi này bách linh đài hấp lực đối kháng một người trong đó đúng vậy lữ đào ngay tại mạnh hạo nhìn lại một cái chớp mắt bốn người này một cái trong đó phun ra máu tươi thân thể trực tiếp sụp đổ nổ bung hư ảo đạo đài nháy mắt bay ra thẳng đến bầu trời ngay sau đó một người khác cũng thân thể rung rẩy chợt mở mắt ra nhìn chồng chọc vào bên người lữ đào thảm cười rộ lên ngươi hèn hạ lời nói còn chưa nói xong hắn thân thể nổ vang vỡ vụn đạo đài bay ra lúc người thứ ba cũng sắc mặt trắng bệch cười thảm bên trong thân thể vỡ vụn, đạo đài bay ra, nhưng ba người bọn hắn tử vong, nhưng lại có thể dùng nơi đây trận pháp ở trong nháy mắt này, phản phất bạo tăng mấy lần chi lực, trong đó Lữ Đào sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, mượn trận pháp này chi lực, lại ẩn ẩn chống cự mà hôm nay của lực hút này. Mạnh Hạo nhìn xuống phương trận pháp cùng Lữ Đào liếc, hắn tự nhiên nhìn ra, ba người kia tu sĩ trúc cơ, căn bản chính là thân bất do kỹ, như bị cái này Lữ Đào đã khống chế thân thể, nhìn như bị hấp lực cuốn đi mà đạo đài Nhưng trên thực tế nhưng lại như là bị cái này lửa đào huyết tế, đến gia trì trận kia pháp chi lực. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, thân thể nhoán một cái rơi xuống, đứng ở trận pháp bên ngoài, nhìn xem trong đó lửa đào, ho khang một tiếng. Hắn cái này một ho khang, trong trận pháp lửa đào thân thể lập tức trung lên, rất nhanh mở mắt ra, khi nhìn đến mạnh hạo một cái chớp mắt, hắn sững sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ sắc mặt đại biến. Nguyên lai là mạnh, mạnh đạo hữu, lửa đào sắc mặt trắng bệch Giờ phút này mang trước khẩn trương nhìn về phía mạnh hạo. Trận pháp này không sai. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thế lử đào chỗ đó nhưng lại trong lòng dân lên hoảng sợ. Hắn phát hiện mạnh hạo tại ngoại rõ ràng phản phất không bị nơi đây hấp lực ảnh hưởng. Mạnh đạo hữu như ưa thích, lử mổ. Lử mổ có thể mang hắn tống xuất. Lử đào nội tâm càng thêm khẩn trương lên. Hắn giờ phút này sợ mạnh hạo quấy nhiễu phá trận pháp này, một khi trận pháp phá vỡ. Hắn có thể tưởng tượng đến thân thể của mình lập tức cũng sẽ bị ngoại giới hấp lực sụp đổ. Cùng những người khác đồng dạng, đạo đài trở thành bầu trời cái kia cực lớn tháp cao một bộ phận. Nói đi, lôi đình diệp ứng với làm như thế nào dùng? Mạnh hạo nhìn qua trong trận pháp lửa đào, bình tĩnh mở miệng. Lửa mổ trước khi không phải đã cùng mạnh đạo hữu đã nói sao, cái này lôi đình diệp Lửa đào vội vàng nói, nội tâm càng thêm khẩn trương lên, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, mạnh hạo tay phải không chậm trễ chút nào nâng lên Tại đây lử đào thân thể bên ngoài trên trận pháp trực tiếp nhấn một cái, cái này nhấn một cái dưới, trận pháp này ầm ầm chấn động, lập tức xuất hiện một vết nứt, có thể dùng trong đó lử đào sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ ý. Mạnh đạo hữu dừng tay, tại hạ, tại hạ thật không có lừa ngươi, cái kia lôi đình diệp đích thật là. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải lần nữa nhấn một cái, nổ vang quanh quẩn, trận pháp này bên trên khe hở lập tức xuất hiện bảy tám đạo nhiều, lập tức trong đó lử đào. Cảm nhận được ngoại giới hấp lực rõ ràng chui vào trong cơ thể đạo đài, càng là rung rẩy bất ổn, một màn này để cho hắn tê cả da đầu cơ hồ hồn phi phách tán. Lôi đình Diệp Nam vực hiếm thấy, dùng thủ đoạn đặc thù dung nhập pháp bảo ở trong, có thế để cho pháp bảo bằng thêm lực lượng sấm sét. Mạnh đạo hữu hãy nghe ta nói, ta chỗ này có ngọc giảng làm chứng, ngươi dùng bên trong ngọc giảng đích phương pháp xử lý, có thể hiểu ra. Lữ Đào cơ hồ là hô lên, dùng tốc độ nhanh nhất truyền xuất ra thanh âm. Càng là cấp tốc lấy ra một quả ngọc giản, thân thể rung rẩy, thần sắc lộ ra ý cầu khẩn, giống như lời nói vô cùng chân thành, lại không có chút nào giấu giếm. Còn đùa nghịch tâm cơ, mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, ngón trỏ phải bỗng nhiên nâng lên, nhất chỉ đâm tại trên trận pháp, vanh một tiếng, trận pháp này bỗng nhiên vỡ vụn ra một đạo lỗ hổng, có thể dùng ngoại giới hấp lực, ầm ầm ở giữa tràn vào, trong đó lửa đào sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi, trên thân thể ở trong nháy mắt này lập tức xuất hiện từng đạo vết máu như muốn sụp đổ chia năm sẻ bảy dừng tay lửa đào hồn phi phách tán lập tức dùng dập mở miệng thanh âm đều bén nhọn sắc mặt dĩ nhiên không có huyết ý nguy cơ tử vong tại đây một cái chớp mắt trực tiếp hàng lâm tinh thần của hắn hắn nhớ rõ tại bước vào chỗ này thượng cổ phúc địa về sau chứng kiến mà quá nhiều tu sĩ bản thân sụp đổ đạo đài bị hấp, cũng may hắn bản thân tại đây đến từ mặt đất biết được một loại bí trận lúc này mới tránh được lần lượt hảo kiếp nhưng hôm nay mạnh hảo ở bên. Cho áp lực của hắn to lớn, trước đó chưa từng có. Nhất là hắn vô luận nói cái gì, đối phương đều là không tin, cái này liền khiến cho hắn tại đây cực kỳ bị động, mà lại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hết thảy tâm cơ đều là cho bụi. Ta thật sự đã nói lời nói thật, đôi định diệp tác dụng chính là dung nhập pháp bảo ở trong, khiến cho pháp bảo có đủ bất diệt lôi ý, ngươi vì cái gì không tin. Lữ đào vẽ mặt cầu khẩn bộ dáng, thanh âm đều khang dọng, xem hắn thần sắc, phản phất thật sự đã không có cách nào, nói ra toàn bộ. Ta hiểu được, ngươi không phải là không tin, ngươi là muốn giết ta." Lữ Đào ánh mắt lộ ra hiểu ra, khàn giọng cười ha hả, trong thần sắc lộ ra bất cứ giá nào ý. "Nếu như thế, vậy ngươi sẽ đem trận pháp toá diệt đi, Lữ Mỗ đã nói ra Lôi Đình Diệp chi dụng, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng ngọc giản này bên trong ghi chép chi pháp, ngươi mơ tưởng được." Lữ Đào cắn răng, cắt giao nắm ngọc giản trong tay, rất có mạnh hạo nếu thật muốn hủy đi trận pháp, hắn liền cá chết lưới rách như vậy hủy đi ngọc giản này bộ dạng. Mạnh Hạo nhìn xem lửa đào, thần sắc bình tĩnh, thì ra là mấy hơi thở công phu, hắn thở dài, tay phải khi nhấc lên, lần nữa nhấn một cái, tiếng sấm nháy mắt quanh quẩn, nhưng lúc này đây toái diệt cũng không phải trận pháp, mà là trận pháp này ở trong, lửa đào trong tay Ngọc Giản, Ngọc Giản kia bị Mạnh Hạo cách trận pháp, trực tiếp phá hủy hóa thành cho bụi, một màn này, để cho lửa đào sắc mặt lập tức biến hóa, đáy lòng lập tức dâng lên một cổ khuyết tán toàn thân hàng khí, bởi vì Mạnh Hạo dùng hành động biểu đạt nghĩ cách. Hắn mạnh hạo, không tin, nói, vẫn là không nói, mạnh mỗ đã không có kiên nhẫn. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn không phải không tin cái này lôi đình diệp tác dụng, có thể làm cho pháp bảo có đủ lực lượng sấm sét nhưng trước mắt cái này lữ đào đơn giản nói ra đấy, chưa chắc là chân thật, huống hồ mạnh hạo tổng cảm giác, có thể bị kháo sơn lão tổ thu lôi đình cây, tuyệt không phải đơn giản như vậy. lữ đào trên mặt lần nữa lộ ra cười thảm, phản phất đã không có lời nói, mạnh hạo hơi gật đầu tay phải nâng lên chỉ lát nữa là phải trực tiếp đặt tại trên trận pháp sợ là lúc này đây có thể đem trận pháp này hoàn toàn sụp đổ ra ta nói lữ đào thân thể run rẩy ở trong nháy mắt này tâm thần hắn đều muốn qua đời trong cơ thể đạo đài run rẩy hóa thành trong mắt quyết đoán cùng khóe miệng đắng chát ta nói nhưng ngươi muốn thề ta nói ra về sau ngươi không thể tiếp tục hủy đi trận pháp lữ đào thân thể run rẩy gián tươi cười mang theo thê lương lúc trước hắn theo như lời hết thảy có thật có giả Nhưng nhưng đều là cũng không phải là mấu chốt, nhưng hôm nay mặt đối với sinh tử, hắn chỉ có thể nói ra chân tướng. Ngươi nói đi. Mạnh hạo thần sắc như thường, nhưng trong hai mắt đã có một đám u mang thoáng qua. Lôi đình diệp là lôi đình cây chi lá, nhưng này cây chân chính danh tự, gọi là tất Loren, cũng gọi là tang lôi cây. lữ đào thở sâu, trầm mặt một lát sau, mang theo đám chát, chậm rãi nói ra. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, không lộ chút nào nổi lòng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem lữ đào. Có thế hắn càng như vậy, cho lửa đào tại đây hình thành uy hiếp lại càng lớn, để cho khổ cho của hắn chắc chát càng đậm, dưới đáy lòng đã tràn ngập toàn thân, hóa thành hàng khí, đã trở thành thân thể rung rẩy cùng đối với mạnh hạo mãnh liệt kiên kỵ. Có quan hệ cái này tan lôi cây, có một bản truyền thuyết, truyền thuyết tại thời xa xưa, trong thiên địa vốn không có loại này tan lôi cây, cho đến có một vị thiên địa đại năng, tại một khỏa tất la lôi thụ bên dưới ngộ đạo, rồi sau đó thiên kiếp hàng lâm, muốn đem một con đường riêng xóa đi. Này lôi ý lây dính hắn bên cạnh cây dâu, mà vị này đại năng, cuối cùng nhất phá vỡ lôi kiếp, bước vào tinh không mà đi. Hắn mặc dù ly khai, nhưng này viên tất la lôi thụ, hấp thu hắn đạo ngộ cùng với thiên kiếp chi lực, vẫn cứ phá hủy, có thế lại tại vài năm sau, ở đằng kia cây gỗ khô trong đã đảng sinh ra mầm non. Từ nay về sau, liền xuất hiện gốc cây này giống như tan không phải tan, giống như lôi không phải lôi tất la tan lôi cây. Lữ đào thanh âm truyền ra, mạnh hạo hai mắt có chút lué lên, không nói gì. Về phần vị kia tất la tan lôi dưới cây ngộ đạo đại năng, hắn năm đó ở dưới cây từng nói, ta nếu không thể chứng nhận đến vô thượng đang giác, nên để cho thân này nát bấy, vĩnh viễn không bao giờ khởi này tòa. lữ đào cúi đầu xuống, đã ẩn tàng đang nói ra lời nói này lúc, trong mắt chấp nhất. Mạnh hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lời nói này, hắn cảm thấy lữ đào khả năng không lớn tạm thời biên tạo ra. Tất lo ren tan, vì vậy liền xuất hiện ở vùng đất này, từ nay về sau không nhiều năm tháng trôi qua dần dần căng xuống địa tâm có thể dùng thế gian sinh ra đời này cây chi miêu nhưng đã trải qua viễn cổ thượng cổ đích niên đại bởi vì thiên ý cải biến này cây dần dần đoạn tuyệt héo rũ hôm nay tồn tại đã phượng mau lân giác bị tu sĩ đạt được phần lớn là dùng để dung nhập pháp bảo ở trong cũng hoặc là hút vào đạo đài đi luyện này tất lo ren lá dâu bên trong bất diệt chi lôi lữ đào trầm mặt một lát chậm rãi nói xong mà ở mặt đất tồn tại một loại tầm kỳ danh hàng tuyết tồn rết đậm phong tuyết ở trong Thiên hạ kỳ trùng ở bên trong, xếp hạng 97, này tầm kỳ dị, không nói tia, cái nhã hàng khí, bị tu sĩ chỗ vui, một khi tìm được, đều xem như trân bảo, đem hắn luyện thành hàng linh, thân hóa hàng bảo. Này tầm vẫn cứ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hãng hữu, khi thì hay là sẽ xuất hiện một cái. Lữ đào nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn về phía mạnh hạo. Mạnh hạo cũng nhìn qua lữ đào, hai người ánh mắt nhìn nhau một lát, lữ đào chỗ đó thầm than một tiếng, tiếp tục lái miệng. Nhưng cơ hồ không người biết được, này tầm cùng tất Loren cây dâu trong lúc đó, tồn tại một loại cực kỳ kỳ dị biến hóa, một khi loại này tầm nuốt vào mà tất Loren lá dâu, sẽ có một chút tỷ lệ lột xác, thành vì thiên hạ kỳ trùng bài danh trong thứ tư đấy. Không một tầm, không một hóa kén, cả đời cái nhả một tia, hắn tia không ngừng, tắc thì thân bất diệt, kỳ thân bất diệt, tắc thì tia không ngừng, liền trở thành một cái vô giải tuần hoàn cũng liền khiến cho điều này tia, đã trở thành không thể bị phá hủy chí bảo. Không một trên thế gian đã xuất hiện hai lần, mỗi một lần nhổ ra chi tiêu đều nhất lên giới tu chân, thậm chí bao gồm đông thổ phân tranh, nhưng cho đến hôm nay cũng đều không người biết được hai lần đó không một xuất hiện. Cuối cùng nhất này tầm là như thế nào tử vong? Lữ Đào thầm than một tiếng, sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn thật sâu mạnh Hạo Liếc, trực tiếp nhắm lại hai mắt. Mạnh Hạo trầm ngâm, nhìn nhìn hai mắt nhắm lại Lữ Đào, chợt cười cười, quay người nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng rời khỏi nơi này. Cho đến Mạnh Hạo đã đi ra thật lâu. Lữ đào mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trống không ngoài trận, thật dài thở ra một hơi, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra một vòng hàng mang. Ta trước khi lời nói từng nói, chính thật một giả, người này cho dù là tâm trí cực cao, cũng rất khó phân biệt ra được, ngày sau nhất định sẽ đi tìm Hàn tuyết tầm, một khi hắn thật sự cho này tầm nuốt vào mà tất Loren lá dâu, chính là hắn tử vong thời điểm. Mà ta chỗ này, lại dày vào một ít thời gian, chỉ chờ nơi đây thanh la tông sự tình chấm dứt, liền có thể ở nơi này. Dựa theo manh mối, tìm được ta cần thiết chi vật. Lữ đào thần sắc âm lãnh, thở sâu, nhắm mắt tranh thủ thời gian gia cố nơi đây trận phát. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, đi ở giữa không trung, lữ đào nói những cái kia. Mạnh hạo đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng, nhưng việc này nếu nói là là giả, cũng không phải là hoàn toàn. Nếu thật là giản tố câu chuyện, nhưng là rất khó lăng không nói lung tung, như thế ngắn ngủi thời gian, sợ là trong lúc này thiệt giả nửa nọ nửa kia. Bởi vì có chỗ muốn, cố hữu thiếu hụt. Ta như đối với cái này không muốn, tắt thì hết thảy phong bạo không thể tới người. Mạnh hạo miễn cười, cất bước thì thẳng đến xa xa, một đường chỗ qua, nơi đây rất là hoang vu, trúc cơ tán tu không thấy một người, duy xa xa bắt linh đài, tản mắt ra mảnh liệt hào quang, bao phủ bốn phía. Tại chính là trăm bên dưới linh đài, khoanh chân ngồi tĩnh tọa từng vòng thanh la tông đệ tử, giờ phút này những đệ tử này cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc, triển khai toàn bộ tu vi đi thúc dục không trung bắt linh đài. Mạnh hạo khoảng cách khá xa. Đưa tầm mắt nhìn qua, không cách nào trong đám người tìm ra hứa thanh, giờ phút này trong trầm mặt lấy ra như ý ấn, linh lực lập tức dũng mãnh vào trong đó, trong chốc lát liền cảm nhận được một cổ truyền tống chi lực, nhưng nhưng không cách nào lập tức truyền tống đi, mà là cần một ít thời gian đi công tác chuẩn bị, mạnh hạo thở sâu, thân thể nhoán một cái thẳng đến phía trước một tòa núi cao, tại đỉnh núi kia, hắn khoanh chân ngồi xuống, không nghe thấy bên người hết thảy, trong cơ thể linh lực không ngừng mà dũng mãnh vào như ý ấn ở trong có thể dùng cái này cổ ngọc truyền tống cảm giác, càng ngày càng mảnh liệt, cần ước chừng tiểu thời gian nữa nén hương. Mạnh hạo chưa bao giờ sử dụng qua như ý ứng giờ phút này lần thứ nhất triển khai, lập tức đã nhận ra cái này cổ ngọc một ít tai hại chỗ. Tốt ở chỗ này coi như an toàn, bốn phía không người, duy xa xa bách linh đài phát ra hào quang, nhưng mạnh hạo hoàn mỹ trúc cơ, giờ phút này còn có thể đi chống cự, có thể như thời gian quá lâu, cũng cuối cùng là khó có thể áp chế cố mà giờ khắc này hắn mới ngưng thần mở ra như ý ấn, không biết truyền đưa ra ngoài về sau, sẽ ở địa phương nào. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, cảm thụ được như ý ấn bên trong truyền tống chi lực càng ngày càng mạnh, tay phải nâng lên ấn tại mặt đất, một lát sau chung quanh hắn bùng đất quay cuồng, một cây nhánh dây bay ra, cho đến hóa thành một quả lớn chừng quả đấm tử kim quả, bị Mạnh hạo cầm trong tay, thu vào trữ vật đại bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ở đằng kia bầu trời xa xăm lên, bách linh đài bên ngoài, Trong giây lát có một đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện, cái này tàn ảnh không lớn, thình lình đúng vậy mạnh hạo tại phương đỉnh bên trong chỗ đã thấy, mượn hàng bối truyền tống chi lực lao ra đấy, da đông lạnh chi vật. Nó phiêu phù ở giữa không trung, lộ ra già nua dung nhan, giờ phút này đang mang theo hiếu kỳ, nhìn về phía cái kia bách linh đài. Nhìn một chút, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào rú, cái này gào rú thanh âm lập tức kinh thiên động địa, có thể dùng bầu trời trong chốc lát gió nổi mây phun, đại địa càng là rung lên. Cái kia bắt linh đài chấn động, phản phất muốn sụp đổ, bề ngoài vần quanh mấy trăm thân ảnh mơ hồ, Nhất Tề phát ra thét lên, lại trên người bọn họ, thời gian dần qua giống như xuất hiện từng đạo hình cung ti chớp, cơ hồ ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, tại này thiên địa biến đổi nháy mắt, tại đây trăm bên dưới linh đài, gần ngàn Thanh La tông đệ tử vần quanh thành vòng vị trí trung tâm, tám cái khoanh chân ngồi ở chỗ kia kết đang tu sĩ, hai mắt mãnh liệt mà mở ra, Nhất Tề xem hướng lên bầu trời. Xuất hiện, vật ấy chính là cực cháng ghét tám người này lập tức kích động tâm thần phấn chấn trong toàn bộ hai tay bấm niệm pháp quyết lẫn nhau vỗ lập tức cái này trong tám người mặt đất lập tức có hào quang lập tức lóe lên tử la lão tổ cùng trung niên kia đẹp phu hai vị này tu sĩ nguyên anh thân thể nháy mắt xuất hiện nó quả nhiên bị lưỡi câu ra vật ấy hôm nay lão phu tình thế bắt buộc tử la lão tổ hô hấp dồn dập mắt không chấp ngóng nhìn bầu trời da đông lạnh chi vật hai mắt lộ ra tinh mang cùng khát vọng mãnh liệt sách cổ ghi lại vật ấy tên cực chán ghét Cả đời không nhận chủ, vui mừng lôi đình, cắn ti chết, nhưng để cho nhất nó cảm giác hứng thú, cũng không phải là thiên địa chi lôi, mà là nhân thể chi điện. Dùng mấy trăm người đạo đài ngưng tụ tu sĩ thân thể ẩn chứa chi điện, ngưng tụ tu vi chi lực, luyện thành bách linh đài, này giữa đài tràn ra vô hình khí tức, đối với vật này hấp dẫn trình độ, nhất định là trước đó chưa từng có. Tử la lão tổ thở sâu, chăm chú nhìn chầm chầm giữa không trung, giờ phút này giống như còn đang chần chờ gia đông lạnh chi vật. Bên cạnh hắn Mỹ phụ trung niên, giờ phút này cũng là nhìn không chuyển mắt, hai người đã tu vi vận chuyển, tùy thời có thể thúng di mà đi. Chờ một chút, vật ấy tốc độ cực nhanh, như muốn chạy trốn coi như là tông môn lão tổ ra tay, cũng đều không thể đem hắn bắt giữ, mà lại vật ấy khí lớn, một khi bị khốn, như phát giác không cách nào đào thoát, sẽ tự bạo chuyển thế, xuất hiện lần nữa, không biết là mấy ngàn năm sau. Chỉ có chờ nó nuốt vào bách linh đài, dùng trong đó chi ấn, phối hợp ba vị lão tổ tại ngoại sư. Mới có thể để cho mất đi Na Di cùng tự nổ cho lực Đến lúc đó Chính là hai người chúng ta đem hắn bắt giữ một khắc Tử la lão tổ hô hấp có chút dồn dập Chầm chầm vào bầu trời da đông lạnh Hướng bên người Mỹ Phụ Trung Niên truyền ra thần niệm Mạnh hạo cũng nhìn thấy cái này da đông lạnh nhíu mày Vật ấy hắn tổng cảm giác được không rõ Tại phương đỉnh bên trong cũng rất quỷ dị Mà lại hại chết mấy người Nhất là cuối cùng tại nhít lại gần mình lúc Rõ ràng miệng nói tiếng người Để cho mạnh hạo tuy nói kinh ngạc Nhưng nội tâm cũng không rất ưa thích. Thanh la tông, quả nhiên là vì vật ấy mà đến. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, giờ phút này còn có vài chục tức thời gian, hắn như ý ấn có thể mở ra, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, vẫn cứ ánh mắt như trước nhìn lại, nhưng nội tâm đã làm tốt cái chờ đến đúng lúc, ngay lập tức rời đi chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, xa xa giữa không trung gia đông lạnh, lần nữa phát ra một tiếng giống như uy hiếp như vậy gào rú, tại thanh âm này xuống, bách linh đài lập tức rung rẩy, phản phất muốn sụp đổ ra có thế rằng ra hình cung ti chấp lại thêm nữa, còn có một loại tu sĩ không cách nào nghe thấy được. nhưng đối với gia đông lạnh nhưng lại trí mạng hấp dẫn khí tức quét tán ra đến, có thể dùng cái này gia đông lạnh chi vật lập tức cái mũi đứng thẳng mà vài cái, hai mắt sáng ngời, chợt lao ra. tại tử la lão tổ hưng phấn trong chờ mong, cái này gia đông lạnh chi vật nháy mắt đã đến gần bách linh đài, mở cái miệng rộng, nhanh chóng nuốt vài cái, càng là nuốt đi, cái này gia đông lạnh bên trên biến ảo gương mặt thì càng dáng vẻ cao hứng thậm chí còn phát ra rất thoải mái tiếng hừ hừ, từng miếng từng miếng nuốt lấy, lập tức cái này Bách Linh Đài bị nó nuốt vào hơn phân nửa thời gian, bỗng nhiên còn sót lại Bách Linh Đài, lại cái này một cái chớp mắt, ầm ầm nổ bung, quanh một tiếng nổ mạnh, Bách Linh Đài sụp đổ, hóa thành một cổ trùng kích cấp tốc khuếch tán, dọa cái này da đông lạnh nhảy dựng, đang phải ly khai lúc, đã thấy hỏng mất Bách Linh Đài, lại hóa thành một cái to lớn xiềng xích, dùng khó có thể hình dung tốc độ, trực tiếp quấn quanh ở mà cái này gia đông lạnh trên thân này da đông lạnh rít gào lên, giống bị kinh hải đến, thân thể rất nhanh nhảy lên. có thế nhưng không cách nào tự nhiên, phản phất bị hạn chế. giờ này khắc này, tại đây phúc địa bên ngoài, cái kia to lớn màu đen cửa đá bên cạnh, bị thanh la tông một đường dơ lên tới pho tượng, phát ra trận trận u mang, có thể chứng kiến ở đằng kia u ám quang mang ở bên trong, có tam đạo thân ảnh đang lẫn nhau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn lực khống chế trước mặt một trương tàn ở đằng kia tàn trên da. phúc địa ở trong thét lên thanh âm chói tai. Mạnh Hạo tận mắt thấy cái này da đông cứng giữa không trung bị khóa sắt khóa lại, giờ phút này biến ảo gương mặt mang theo kinh hoàng, đang muốn nhảy lên ly khai, nhưng lại bị khóa sắt khóa, coi như là nhảy lên, cũng như mang theo một cái cái đuôi thật dài. Cùng lúc đó, Tử La lão tổ hai mắt lóe lên, thân thể không chậm trễ chút nào tiến về phía trước một bước bước đi, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc rõ ràng là tại cái này da đông lạnh bên người, tay phải nâng lên ôm đồng đi. Ngay sau đó, mỹ phụ trung niên thân thể cũng theo đó một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện tại da đông lạnh bên cạnh cái này da đông lạnh biến ảo gương mặt kinh hoàng ý mãnh liệt hơn phát ra kêu thảm thiết thê lương thân thể chấn động mạnh dưới rõ ràng theo trong thân thể tán thả ra một tầng tia chớp lôi đình tiếng ầm ầm kinh thiên động địa có thể dùng tử la lão tổ biến sắc thân thể không thể không lui ra phía sau một ít mỹ phụ trung niên chỗ đó cũng là hai mắt co rút lại không dám tới liều sờ tầng này tia chớp nhanh chóng lùi về phía sau tại hắn hai người lui ra phía sau đồng thời. Cái này gia đông lạnh mang theo thật dài xiền xích, vọt ra, ở giữa không trung thần sắc lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng, càng bởi vì xiền xích trong người, giống như bị hạn chế như vậy, tốc độ cũng đều chậm rất nhiều, tại nó đằng sau, tử la lão tổ hai mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng. Ngươi trốn không thoát, hôm nay ta thanh la tông đủ loại, chính là vì ngươi. Tử la lão tổ thanh âm truyền khắp bốn phía, cất bước đang lúc ôm đồn đi, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên, cũng là hừ lạnh, tay phải khi nhấc lên. Trong chốc lát như tại thân thể nàng bên ngoài xuất hiện đầy trời tinh không, trận trận tinh quang xuất hiện hóa thành cầu vòng, từng đạo phô thiên cái địa, vây khốn gia đông lạnh. Các ngươi như vậy không đúng. Cái kia gia đông lạnh thân thể rung rẩy, giờ phút này về phía trước bay thật nhanh lúc, biến ảo gương mặt lập tức truyền ra thanh âm, thanh âm này tan thương, nghe giống như lão giả. Lời nói vừa ra, giờ phút này ở trên mặt đất thủy trung chú ý một màn này Thanh La tông gần ngàn đệ tử, nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa, hiển nhiên lớn đều không ngờ rằng Cái này gia đông lạnh chi vật lại có thể miệng nói tiếng người. Quả nhiên là cực chán ghét kỳ vật. Tử la cười to, thân thể cấp tốc đuổi theo, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên cũng là mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hai người hóa thành hai cái phương hướng, vây khốn vật ấy. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, có thể ngay sau đó, theo phía dưới thanh la trong tông cái kia tám cái kết đang tu sĩ nhất tề vừa quát, lập tức sở hữu tất cả thanh la tông đệ tử, đều không chậm trễ chút nào vịnh ra kinh văn. Cái này kinh văn ông Minh kết hợp ngàn người thanh âm ở trong nháy mắt này truyền ra lúc xa ở chỗ này bên ngoài nam vực đại địa thanh la trong tông giờ phút này thình lình có vượt qua mấy vạn tu sĩ toàn bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa niệm tụng kinh văn tại thanh la tông trên thông vạn sơn chi khung có một vòng xoáy khổng lồ đang tại ầm ầm xoay tròn hấp thu mấy vạn tu sĩ kinh văn thanh âm cùng cái này thượng cổ phúc địa ở trong thình lình thông qua nơi đây ngàn người miệng trực tiếp truyền ra có thể dùng nơi đây kinh văn chợt quanh quẩn thiên địa bát phương Các ngươi như vậy không đạo đức, cần phải đi mức độ cái con kia chim, không nên tới mức độ ta. Gia đông lạnh biến ảo gương mặt giờ phút này sầu mi khổ kiểm, sợ rung giọng mở miệng, càng có thét lên truyền ra, thân thể lại cái này một cái chớp mắt, tràn ra mà số lớn màu xanh chi khí. Có tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra, cái này gia đông lạnh chi vật chật vọc tới trước, thần sắc lộ ra tuyệt vọng, giống như muốn chạy trốn. Có thế ngay sau đó, trên bầu trời một tiếng nổ vang quanh quẩn, một cái cự đại lao lung, thình lình xuất hiện. Này lao lung thiết trụ, đều là một mảnh đen nhánh, thượng diện bị điêu khắc vô số phù văn ấn ký, tràn ra kinh người uy áp, giống như có thể lấy thay mặt nơi này thiên địa, mặt đất càng là tại thời khắc này, xuất hiện số lớn khe hở, giống như khó có thể chịu đựng. Lao lung thời gian lập lè, thẳng đến da đông lạnh mà đi, muốn đem hắn xanh xanh bắt trói ở bên trong, thậm chí tại đây lao lung thiết trụ lên, lại lan tràn ra số lớn hắc khí, những hắc khí kia bên trong có từng khuôn mặt hiển lộ, trong mắt đều phát ra tham lam cùng kích động theo lao lung, thẳng đến gia đông lạnh. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong chốc lát phát sinh, Mạnh hạo khoảng cách không gần, nhưng là nhìn kinh tâm động phách, hắn giờ phút này như ý ấn đã sắp chuẩn bị hoàn thành, cho nên vẫn cứ mắt thấy đây hết thảy, nhưng cũng không có quá mức để ý, một lòng chỉ nghĩ mau rời khỏi. Có thế, tại hạ một hơi, Mạnh hạo liền chợt nhảy lên, khí cấp bại phôi thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này chết tiệt gia đông lạnh, như thế nào xong nơi này rồi. Mạnh hạo không chậm trễ chút nào lập tức lui về phía sau. Hắn tận mắt thấy cái kia gia đông lạnh chi vật vốn là hướng về phía những phương hướng khác chạy trốn. Có thế lại chẳng biết tại sao chợt cải biến phương hướng, thẳng đến mạnh hạo tại đây mà đến. Mạnh hạo mới sẽ không tin tưởng, cái này gia đông lạnh chi vật chỉ là đi ngang qua. Lúc trước hắn tại phương đỉnh bên trong kiến thức vật này nham hiểm, hôm nay lập tức xác định, vật ấy cái này rõ ràng nhất vì mình mà đến. Mạnh hạo tê cả da đầu, nghĩ đến cái kia hai cái nguyên anh lão quái nghĩ đến quỷ dị kia kinh văn thanh âm, nghĩ đến trên bầu trời đang gào thét rơi xuống bàn lao tù lớn, hắn đối với cái này da đông lạnh, quán khí cực kỳ mãnh liệt. nhưng mạnh hạo chỉ là tu sĩ trúc cơ, hắn liền tính rằng tốc độ mau nữa cũng vô pháp nhanh đến qua bị nguyên anh lão quái thậm chí toàn bộ thanh la tông đạo bao hàm đều cực kỳ để ý chi vật, cái này da đông lạnh cho dù là bị khóa luyện buộc lại, tốc độ cực nhanh cũng khó có thể hình dung. bên trên một hơi còn ở phía xa, có thế tiếp theo tức liền trực tiếp xuất hiện tại mạnh hạo trước người đã rơi vào mạnh hạo đỉnh đầu. Tại mạnh hạo thần sắc biến hóa, cơ hồ tại đây gia đông lạnh rơi xuống nháy mắt, lập tức không chậm trễ chút nào đưa tay một tay lấy hắn bắt lấy hướng ra phía ngoài hung hăng ném đi. Cái này gia đông lạnh vừa bị ném ra ngoài, liền nhảy dựng phía dưới lần nữa trở lại mạnh hạo tại đây, lại mở cái miệng rộng, cắn một cái tại mạnh hạo trên cánh tay của. Ta chạy không được, ngươi cũng không có thể chạy, ngươi cái này không đạo đức gia hỏa. Cái này gia đông lạnh ô ô mở miệng lúc Sau lưng nó giờ phút này cấp tốc đuổi theo Tử La lão tổ cùng Trung niên mỹ phụ kia, mắt thấy đây hết thảy, lập tức hai mắt lộ ra ngập trời chi nộ. "Ngươi dám?" Áo bào tím lão tổ gần như nổi giận, một tiếng kinh thiên gầm, cả vùng cũng vì đó rung lên, tốc độ của hắn cực nhanh, tuấn di mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, xen lẫn khó có thể hình dung phẫn nộ, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây một chưởng rơi xuống. "Oanh!" Nổ mạnh quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài ngay lập tức xuất hiện một tầng màn sáng. Cái này màn sáng cũng không phải là mạnh hạo tràn ra, mà là cái kia da đông lạnh khuếch tán ra đến, thậm chí mạnh hạo thân thể giờ phút này đang đang lùi lại, cũng không phải là chính hắn chi lực, mà là bị cái này da đông lạnh cắn cánh tay, trực tiếp túng đi. Da đông lạnh trong miệng, mạnh hạo cánh tay cũng không phải là bị cắn đứt, mà là đâm rách làn da hấp một giọt mạnh hạo máu tươi, lập tức này da đông lạnh liền thân thể rung một cái, thân thể nháy mắt không còn là hơi mờ, mà là có đục ngầu, thật là khó uống, thật là khó uống thật là khó uống, có thế ác, có thế ác, có thế ác, cái này da đông lạnh oa oa kêu to lúc, tử la lão tổ đã triệt để nổi giận, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên trong mắt đồng dạng lộ ra lo lắng, càng không có biện pháp tin, nhận chủ, nó, rõ ràng nhận chủ, ta nhận chủ rồi, nhận thức hắn là chủ Á, không có tác dụng Á, các ngươi bắt ta cũng không có thể dùng Á, các ngươi bọn này không đạo đức gia hỏa, ta đã nhận chủ Á, ta không có năng lực phi Á, Ta cũng không có thể tiếp tục tảng ra có thế bảo hộ hắn màn ánh sáng rồi, ta phế đi, ta muốn chết rồi, các ngươi bọn này không phải đồ chơi đồ chơi, các ngươi quá xấu á, ta ta ta ta Gia đông lạnh nhảy dựng, đã rơi vào mạnh hạo đỉnh đầu, biến thành một mũ lưỡi trai, nói ra cuối cùng, lập tức cúi đầu lộ ra kinh ngạc nhìn xem mạnh hạo. Làm sao ngươi còn không triển khai truyền tống? Ngươi là đồ đần. a a, ta thích đồ đần, đồ đần tốt, đồ đần phi thường phi thường tốt, ồ, làm sao ngươi còn không truyền tống? hẳn là ngươi thật là đồ đần cái con kia chim làm sao sẽ lựa chọn một cái đồ đần cái này da đông lạnh lãi nhảy không ngừng vừa nhắc tới đến liền không dứt tử la lão tổ ngửa mặt lên trời vừa hô thân thể lập tức tiến đến tay phải khi nhấc lên phản phất chung quanh hắn thiên địa đều ảm đạm hóa thành vạn vẹo gần sóng thẳng đến mạnh hạo tại đây sụp xuống mà đến mạnh hạo sắc mặt trắng bệch cười khổ nhìn thân thể bên ngoài trước khi xuất hiện cản trở tử la lão tổ màn ánh sáng giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng ảm đạm càng là tại hắn phía trên, cái kia trong lồng giam trong hắc khí gương mặt, giao nhau phát ra phẫn nộ chí cực gào thét, Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem trong tay như ý ấn chợt sờ, quanh một tiếng, thân thể của hắn nháy mắt bị kịch liệt đau nhức tràn ngập, người ở bên ngoài nhìn lại, Mạnh Hạo tại đây, thân thể bên ngoài màn ánh sáng vỡ vụn trước một cái chớp mắt, thân thể của hắn bên ngoài liền xuất hiện một cái lỗ đen, như thôn vệ như vậy, trực tiếp đem Mạnh Hạo một ngụm nuốt vào trong đó, tính cả cái kia da đông lạnh, cũng đều trực tiếp bị nuốt đi. Cho đến mạnh hảo biến mất, giờ phút này trả về đảng trước khi cái này gia đông lạnh lưu lại thanh âm. Như ngươi vậy tuy nhiên rất để cho ta thích, có thể ngươi thật là đồ đần. Không thể a, thật sự không có khả năng a, cái con kia chim là hết thảy không đạo đức ngọn nguồn, có thể bị nó lựa chọn, lại là đồ đần. Đồ đần, đồ đần. Thanh âm này tại đây phút địa bên trong quanh quẩn, bốn phía rất yên tĩnh, duy có âm thanh dần dần truyền ra, tử la lão tổ sắc mặt khó coi không cách nào hình dung, giờ phút này đứng ở nơi đó. Hai mắt lộ ra cảm giận ngút trời, tiền phương của hắn, cái kia xiên xích hôm nay rơi hướng đại địa, gia đông cứng nhận biết mạnh hạo là chủ lúc, đã nhiên đem ổ khóa này giãy giụa, nhận chủ. Vật ấy rõ ràng nhận chủ, sách cổ bên trên từng nói, vật ấy không có khả năng nhận chủ, không tồn tại nhận chủ. Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, một lát sau ngửa mặt lên trời vừa hô. Mỹ phụ trung niên thở sâu, một lát sau bỗng nhiên hai mắt lóe lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, giữa không trung lao lung oanh một tiếng sụp đổ nổ bung. Vô số miếng sắc tứ tán trong, tất cả hắc khí cấp tốc co rút lại, trực tiếp hóa thành một cái đen kịt thân ảnh, thân ảnh ấy mơ hồ nhìn không rõ, nhưng tán phát hắc khí, nhưng lại tràn ra một cổ để cho tử la lão tổ đều tâm thần chấn động khí tức, thiên hà như ý tông như ý ấn. Người này khó trách có thể ly khai nơi này, là bởi vì có vật ấy, tìm được hắn, không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn, nhưng không thể để cho những tông môn khác biết được, cực chán ghét nhận chủ, cực chán ghét nhận chủ, đây là chuyện tốt. Đây là chuyện xấu, này chuyện xấu, có lẽ có thể không luyện trường sinh khí, mà là trực tiếp luyện ra trường sinh đan. Giờ này khắc này, Nam vực đại địa, tới gần huyết yêu tông phạm vi thế lực bên ngoài, tồn tại một tòa hồ nước, hồ này trong như gương, tràn ra linh khí, có thể dùng tại đây quanh năm bị sương mù lượn lờ, hoặc nhìn như thế ngoại chi cảnh. Nhưng đây là đối với phàm nhân mà nói, trên thực tế nơi này linh khí tuy nói không tệ, có thế lại kém xa tích tắp năm đại tông môn, thậm chí ngay cả một ít loại nhỏ tông môn. Cũng đều rõ ràng mạnh tại đây quá nhiều Mà lại nơi đây tuy nói không tại huyết yêu tông phạm vi thế lực ở trong Nhưng lại là biên giới Càng tới gần cùng nhất kiếm tông phạm vi giáp giới chỗ Khi thì có huyết yêu tông tu sĩ bay qua Ở chỗ này sinh tồn Tổng hội khi thì gặp được nguy hiểm Mặt khác quan trọng nhất là Huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông Tại toàn bộ Nam vực tu sĩ cơ hồ cũng biết Cái này hai đại tông môn có huyết cừu tồn tại Mặc dù nói không có đại quy mô xung đột Nhưng một ít cỡ nhỏ chém giết. Nhưng lại khi thì sẽ tiến hành. Mà nơi đây bác phương, những thế lực này phạm vi bên ngoài khu vực, tại nhiều khi đều là nhất kiếm tông cùng huyết yêu tông chiến trường. Ở bên hồ, có một tòa sơn trang, nơi này là một chỗ sinh hoạt tại trong khe hẹp họ tiếu tu sĩ gia tộc, trong tộc người mạnh nhất là một cái trúc cơ trung kỳ gia chủ. Tộc tông ngưng khí cảnh tộc nhân có 7-8 cái, còn sót lại tắt thì đều là không có tư chất tộc nhân. Cũng may vị gia chủ kia trước kia từng là huyết yêu tông đệ tử, nhưng mà bởi vì tuổi tác đã lớn. Từng bị trọng thương qua, Tu Vi dừng lại không nói, càng là thọ nguyên không nhiều lắm. Đối với đệ tử như vậy, huyết yêu tông phần lớn đều để cho ly khai tông môn. Tại bốn phía tổ kiến mình gia tộc Tu chân, con nối giỏi tại đây, ngày sau cũng có bái nhập huyết yêu tông cơ hội. Hơn nữa nhất kiếm tông ngày bình thường coi như là tiến đến, cũng cũng sẽ không đi chú ý bọn hắn, cho nên những năm gần đây này, tiếu gia ở nơi này, coi như bình thản. Chỉ là loại này bình thản chỉ là đối với không có đại tông đến khi nhục sự tình. Nhưng ngày bình thường cùng phụ cận nội tình giống nhau gia tộc Tu Chân ở giữa ma sát, chung quy lại phải không đoạn. Nhất là tiếu gia chiếm cứ chỗ này linh hồ, đối với bốn phía những thứ này gia tộc Tu Chân mà nói, đều cực kỳ đỏ mắt, đã sớm nhìn chằm chằm, nếu không phải là trở ngại giống như gia gia chủ Tu Vi, tất nhiên lập tức chia cắt. Nhưng hôm nay, giống như gia gia chủ giống như dài ân thọ nguyên chưa đủ vài năm, thân thể ngày càng xa xuất, liền khiến cho nguy cơ dần dần đứng lên hôm nay, càng có họ từ gia tộc, bất thiện mà đến. Giờ phút này đang cười lạnh nhìn lấy tiếu gia một chuyến ra mặt chi nhân Dài ân đạo hữu Từ mổ đề nghị ngươi phải thận trọng cân nhắc Ta và ngươi hai nhà quan hệ thông gia Chung nhờ vào đó hồ Nhất định để cho từ giống như hai họ trường tồn Một lần nữa trở về huyết yêu tông Sắp tới có thể thấy được Tộc trưởng từ gia từ lạc đê vẽ bên ngoài thì cười Nhưng trong lòng không cười Truyền ra âm âm u u thanh âm Sau lưng hắn đi theo hơn 10 tộc nhân Tu vi đều là ngưng khí Một cái trong đó thanh niên là dễ thấy nhất Tu Vi là ngưng khí tám tầng, giờ phút này đang cười hiếp mắt nhìn xem tiếu gia một đoàn người ở bên trong, một cái duyên dáng yêu kiều, tiều tụy trong mang theo tức giận nữ tử. Cô gái này ăn mặc màu xanh váy dài, hồ gió thổi tới, nhấc lên sợi tóc, dung nhan xinh đẹp, da thịt như ngọc, nhất là một đôi mắt xếp, tràn đầy linh động, là cái hiếm có nổi bật giai nhân. Tại cô gái này bên người, giống như dài ân trên mặt bệnh trạng, giống như sinh mệnh chi hỏa cực kỳ ảm đạm, mang theo trong tộc bảy ngưng khí hậu bối nhìn qua phía trước từ gia chi nhân vừa muốn mở miệng lại thân thể quất một cái ho khang ho khang lấy ho khang lấy hắn bên cạnh nàng kia mặt mang sầu lo tiếng lên nhẹ nhàng đỡ lấy từ lạc đê mảnh này linh hồ có thể cho ngươi nhưng chuyện đám hỏi không có khả năng giống như dài ân thở sâu vỗ vỗ bên người tay của thiếu nữ lúc ngẩng đầu nhìn về phía từ gia mọi người thanh âm vẫn cứ suy yếu nhưng mà mang theo chém đinh chặt sắt hồ ta từ gia đã muốn người tiểu gia cái này am hiểu phù lục nhi nữ ta từ gia đồng dạng cũng muốn, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý. Từ lạc đê mở miệng cười lúc, rõ ràng mang trên mặt dáng tươi cười, có thế trong mắt lại lộ ra một vòng sát cơ, thân thể càng là về phía trước phóng ra một bước, một bước này rơi xuống, lập tức một cổ trúc cơ trung kỳ uy áp trong chốc lát khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phía, có thể dùng tiếng da những cái kia ngưng khí tộc nhân nguyên một đám sắc mặt đại biến, lộ ra khẩn trương tâm thần bất định, càng làm cho bên cạnh hồ nước cũng đều nổi lên gợn sóng rung động. Nhưng vào lúc này, toàn bộ bầu trời vốn là mặt trời nhô lên cao, có thế nhưng trong nháy mắt tối sầm lại, phản phất cái này bốn phía thiên địa, ở trong nháy mắt này như bị che đậy. Cũng may trong chớp mắt liền khôi phục, như đúng lúc là người trong nháy mắt lúc, có lẽ cũng sẽ không phát giác. Nhưng hồ này bên cạnh từ, giống như hai nhà chi nhân, nhưng đều là biến sắc, nhau nhau trợn mắt há mồm, từ lạc đê càng là lộ ra không cách nào tinh thần sắc, còn có giống như dài ân, giờ phút này mặc dù là nội tâm lửa giận thiêu đốt, nhưng hôm nay cũng là thất thần phía sau hắn bảy tám cái tiếu da hậu bối còn có những cái kia từ gia tộc nhân cũng đều nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem hồ nước chỉ thấy một cái hắt động lớn tại đây một cái chớp mắt thình lình xuất hiện ở trên hồ nước hồ nước quay cuồng ở giữa một thân ảnh theo hắt động kia ở trong mang theo ngập trời hắc khí lão đảo đi ra lúc giống như phun ra một nguồn máu tươi càng có trận trận ong sòng thanh âm tùy theo truyền ra còn chưa nói xong ngươi thật là đồ đần sao đồ đần đồ đần mạnh hảo sắc mặt trắng bệch Đi ra sau lập tức nhìn bốn phía, ánh mắt đã rơi vào bên hồ giống như, từ hai tộc tu sĩ trên thân, theo phía sau hắn lỗ đen nhanh chóng biến mất, giống như dài ân cũng theo thở hào hẻn ở bên trong khôi phục lại, ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, bên người nữ tử đang muốn mở miệng lúc, bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt. Hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói từ lạc đê rồi, hắn dù sao còn không phải này linh hồ kẻ có được, nhất là hôm nay không có hảo ý mà đến, mà lại chiếm cứ ưu thế. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một màn này biến hóa, nhưng lại để trong lòng hắn ẩn ẩn bất an, nhưng rất nhanh, hắn liền trong mắt lóe lên lăng lệ ác liệt chi mang, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Lúc trước hắn sợ mất mật, nhưng hôm nay thấy rõ Mạnh Hạo đã nhận ra Mạnh Hạo tu vi về sau, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nội tâm vẫn có hung nghi, dù sao Mạnh Hạo trước khi xuất hiện phương thức, quá mức quỷ dị, đạo hữu người phương nào, vì sao xâm nhập nơi đây linh hồ, giống như dài ân không nói gì, nói chuyện là từ Lạc Đê. Mạnh Hạo mặc dù là ở trong mắt hắn xem ra là trúc cơ sơ kỳ, có thế nơi đây thế cục vi diệu, hắn có chút không cách nào xác định, đối phương là không phải giống như dài Ân mời tới trợ lực. Giờ phút này chậm rãi mở miệng lúc, bên cạnh hắn bảy tám cái hậu bối đều nhao nhao khẩn trương lên, chầm chậm vào Mạnh Hạo. Tại hạ tại truyền tống thì ra đi một tí ngoài ý muốn, trong lúc vô tình xuất hiện chỗ này, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh bờ, vừa hạ xuống xuống, giống như vài Ân chỗ đó âm thầm lôi kéo bên người nữ tử. Mang theo sau lưng tộc nhân, lui lại mấy bước, cùng từ gia kéo dài khoảng cách, không nói tiếng nào, nhưng trong thần sắc nhưng lại lộ ra một vòng phấn chấn ý. Cái này thần sắc rơi vào từ lạc đê trong mắt, lập tức nhíu mày, tại mạnh hạo đạp ở hồ ám lúc, thân thể lập tức tiến về phía trước một bước bước đi, chút cơ trung kỳ tu vi lập tức tảng ra, hình thành uy hiếp, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đang muốn mở miệng thời gian. Mạnh hạo đỉnh đầu mang theo mũ, trong lúc đó truyền ra lời nói, như ngươi vậy không đúng. Như ngươi vậy rất không đạo đức, ngươi không nên nói dối, ngươi rõ ràng là trốn chạy đế khỏi chết đến nơi này, ngươi là có mục đích là, ngươi là cố ý đấy. Mạnh hạo sắc mặt tối sầm lại, từ lạc đê sững sốt một chút, giống như dài ân cũng là hai mắt có chút co lại, nhưng rất nhanh thần sắc liền bảo trì phấn chấn ý, hắn bên cạnh thiếu nữ, trợn to mắt, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía mạnh hạo đỉnh đầu mũ. Mạnh hạo cau mày một tay lấy đỉnh đầu mũ tháo xuống, trong tay hung hăng tạo thành đoàn, chợt ném ra. đạo hữu. Tại đây là địa phương nào, tới gần cái nào tông môn. Không hề đi để ý tới cái mũ này, mạnh hảo mắt nhìn tu vi tản ra, giống như đối với chính mình rất cảnh giác từ lạc đê, ánh mắt càng là đảo qua giống như dài ân. Đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, người tới này mục đích là cái gì, tương xứng từ mũ không? Giống như dài ân càng phát giác người trước mắt cổ quái, giờ phút này lời nói còn chưa nói xong, chợt thấy cái kia bị ném ra mũ, tại giữa không trung vịt một tiếng khôi phục như thường, lóe lên dưới xuất hiện lần nữa tại Mạnh Hạo đỉnh đầu. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, tùy ý ném thứ đồ vật, vạn nhất nện vào mà tiểu bằng hữu, chẳng phải là lỗi, liền tính rằng không có nện vào tiểu bằng hữu, nện vào mà trong hồ tông cát nhảy nhét mép, cũng là không nên đấy, nếu ta nói, ngươi nên nhẹ nhàng đem ta gỡ xuống, ngươi nên. Cái này mũ lưỡi trai, cứ như vậy thao thao bất tuyệt thuyết giáo lên. Mạnh Hạo nhíu mày, Từ Lạc Đê Tắc thì sững sốt một chút, hắn bên cạnh mấy cái hậu bối Càng là vẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mạnh hạo đỉnh đầu mũ Sau một lúc lâu Từ lạc đê sắc mặt lập tức âm trầm Hắn cảm thấy đây là trước mắt cái này cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Cố ý như thế Đã đủ rồi Nơi đây không phải ngươi nói đến là đến chỗ Đã ngươi không muốn nói ra lời nói thật Lão phu tự ra tay đưa ngươi bắt về sau Lại ép hỏi là được Từ lạc đê đoán không ra mạnh hạo phải chăn thuộc về tiếu gia ngoại viện Nhưng hôm nay bị mạnh hạo chỗ đó làm cho tâm phiền Càng nguyên nhân chủ yếu lúc mạnh hạo tu vi ở trong mắt hắn xem ra chỉ là chút cơ sơ kỳ bất kể là lai lịch ra sao nắm bắt sau tự nhiên tin tưởng giờ phút này lời nói ở giữa hắn thân thể một bước bước đi tay phải khi nhấc lên lập tức một mảnh đỏ sậm chi mang nháy mắt xuất hiện thình lình ở tại trước mặt hóa thành nhảy dựng màu đỏ roi cái này roi gào thét lên co rúng thì phát ra bành bạch thanh âm càng là tại roi cái đuôi lên viễn hóa ra dữ tận đầu rắn dẫu ra rút vào lưỡi rắn thẳng đến mạnh hạo mà đi tại đây từ lạc đê xuất thủ đồng thời. Phía sau hắn từ gia tộc người, cả đám đều tinh thần phấn chấn, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là gia chủ ra tay, chưa bao giờ sẽ không có thất bại qua, giờ phút này đều biểu lộ dữ tợn, hiển nhiên đối với chứng kiến tự gia gia chủ thu thập một cái tu sĩ trúc cơ sự tình, rất là hưng phấn. Mạnh hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua từ lạc đê, như vậy tu sĩ, mạnh hạo tại thanh la tông phút địa ở trong, hộ tống hứa thanh thì dết không ít, giờ phút này tay phải nâng lên, ở trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện mà một quả ám trái cây màu đỏ hướng trên mặt đất quăng ra, cái này quăng ra dưới, trái cây kia thực vị một tiếng chui vào xuống lòng đất, thì ra là nháy mắt, lập tức đại địa chấn động. ở đằng kia đỏ sậm bóng roi tới gần mạnh hạo một cái chớp mắt, tiếng sấm kinh thiên lên. tại mạnh hạo trước người, đại địa trực tiếp cố lấy một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm nhánh dây lập tức lao ra, trọn vẹn mấy trượng độ cao, tán phát ra trận trận có thể so với trúc cơ trung kỳ tu vi chấn động. tại xuất hiện nháy mắt, thẳng đến bóng roi mà đi, quanh một tiếng. Cái kia bóng roi yếu ớt không chịu nổi một kích, trực tiếp trở nên nát bấy. Cùng lúc đó những cái kia nhánh dây một cây mở ra miệng lớn, mang theo mảnh liệt hung tàn tư thái, thẳng đến từ lạc đê mà đi. Từ lạc đê sắc mặt đại biến, sau lưng những cái kia tộc nhân nguyên một đám càng là lộ ra không cách nào tin, càng có hoảng sợ. Giờ phút này kinh hô thanh âm truyền ra lập tức, lập tức cái này hơn 10 căn nhánh dây tới gần, từ lạc đê hai mắt co rút lại, hai tay nâng lên chợt đặt tại ngực, cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi những cái kia máu tươi lập tức hóa thành sương mù, ngưng tụ thành một cái huyết sắc đầu lâu. cùng những thứ này nhánh dây đụng chạm, tiếng sấm lần nữa khuếch tán. từ lạc đê sắc mặt trắng bệch, thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau, phía sau hắn tộc nhân, nguyên một đám toàn bộ phun ra máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. ngự linh chi tu, từ lạc đê trợn mắt há mồm, giờ phút này lui về phía sau thì ngẹn ngào mở miệng. không chỉ có là hắn tại đây như thế, giống như dài ân cũng là hai mắt trợn trợn to, nhìn xem mạnh hạo hắn bên cạnh tiếu gia tộc người nho nhau, nhau thần sắc biến hóa còn cô gái kia giờ phút này giống nhau là hô hấp dồn dập liền tính rằng ngươi là ngự linh chi tu nhưng ngươi cái này linh vật chỉ có rút cơ trong từ lạc đê ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ hắn biết rõ loại này ngự linh tu sĩ trọng tại linh vật bản thân tắc thì suy yếu kiên kỵ nhất đúng là bị người chém đầu giờ phút này lời nói không đợi nói xong bỗng nhiên hắn như bị người trực tiếp đè xuống miệng thân thể rung lên bần bật chỉ thấy ở phía trước của hắn Đại địa quay cuồng ở giữa, thình lình xuất hiện lần nữa một cây nhánh dây, cái này nhánh dây nhan sắc như tím, vừa thô vừa to ước chừng tầm thường nhánh dây gấp 2, tại xuất hiện trong nháy mắt, lại tản mát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ mãnh liệt uy áp. Cái này nhánh dây, thực lực của bản thân cũng không phải là như thế, nhưng bởi vì mạnh hạo lạc ấn, bởi vì mạnh hạo máu tươi, cho nên mới xuất hiện mà lột xác, ngưng tụ ra một con như vậy có thể so với trúc cơ hậu kỳ trụ cột. Cút, mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Từ đầu đến cuối thần sắc đều không có quá nhiều biến hóa, trên thực tế cũng đúng là như thế, dùng mạnh hạo vừa mới tại Phúc Địa bên trong theo tu sĩ Nguyên Anh trong tay đào tẩu trải qua, hôm nay xem cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không có ý nghĩa. Có thể theo hắn lời nói truyền ra, giống như dài ân chỗ đó nhưng lại biến sắc, nội tâm bay lên tâm thần bất định ý, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà bị mạnh hạo tự tiếu phi tiếu liếc, lập tức không cách nào mở miệng, từ lạc đê sắc mặt liên tục biến hóa, thân thể lui ra phía sau, Tay áo hất lên vòng quanh tộc nhân, không chậm trễ chút nào tranh thủ thời gian bay ra, rất nhanh đi xa, nhưng trong mắt đã có mảnh liệt oán độc ý, hắn không oán mạnh hạo, cái oán cái này tiếu gia hiển nhiên là đem mạnh hạo, hoàn toàn nhận thức đã thành tiếu gia mời tới ngoại viện. Nhìn xem từ lạc đê dẫn người đi xa, mạnh hạo thần sắc như thường, cũng không còn thu hồi đằng cái, mà là như trước bảo trì tự tiếu phi tiếu thần sắc, nhìn qua giống như dài ân. Nhiều tạ đạo hữu tương trợ, tiếu mổ cũng là bất tại bất đắc dĩ. Lúc này mới ra hạ sách này, mong rằng đạo hữu tha thứ, giống như dài ân ôm quyền, hướng về mạnh hạo thật sâu cúi đầu. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, cái này giống như dài ân trực tiếp, để cho mạnh hạo giáng tươi cười cái này mới chậm rãi thu hồi. Hắn há có thể nhìn không ra việc này nhân quả, theo vừa xuất hiện mạnh hạo liền phát hiện mánh khóe, nhất là cái này giống như dài ân trước khi trên mặt cố ý lộ ra phấn chấn, cái này lợi dụng mạnh hạo, vội tới từ gia tạo áp lực ý định, mạnh hạo nhìn rành mạch. cho nên Hắn mới không có giết người, mà là để cho từ lạc đê rời đi, cho nên, vào thời khắc ấy, giống như dài ân mới muốn nói lại thôi, bởi vì một khi từ lạc đê các loại, đợi người đi rồi, tắt thì oán hận đối tượng, tuyệt không phải mạnh hạo, chỉ có bọn hắn tiếu gia. Ngươi đã tính toán ta, như vậy ta liền thuận tay làm, nhìn như hóa giải hôm nay phiền toái, nhưng chỉ cần mạnh hạo vừa đi, không bao lâu, tương xứng từ gia lần nữa tiếng đến lúc, giống như dài ân muốn trả giá cao, tuyệt không phải gần kề cưới con gái gần kề buông tha cho hồ này giống như dài ân cười khổ hướng về mạnh hạo lần nữa liền ôm quyền hắn bên cạnh thiếu nữ trầm mặt giống như hiểu ra sang đây cũng theo đó giống như dài ân cùng một chỗ hướng về mạnh hạo hạ thấp người cúi đầu đa tạ ân công cái này thanh âm cô gái thanh thúy rất là êm tai sau đó lại đem ta nhẹ nhàng nhặt lên không thể đặt ở dưới chân đi dẫm giờ này khắc này tại đây bốn phía tương đối yên tĩnh ở bên trong mạnh hạo đỉnh đầu mũ thanh âm càng thêm rõ ràng từ đầu đến cuối, nó đều không có dừng lại qua, giờ phút này vẫn còn thao thao bất tuyệt. Mạnh hạo nhíu mày. Đạo hữu xin hãy tha thứ tiểu mổ, cái kia từ gia ham này linh hồ thì cũng thôi đi, càng là lớn tiểu mổ thọ nguyên không nhiều lắm, muốn tóm thâu ta tiểu gia ai? Giống như dài ân vẽ mặt đắng chát, nói xong, lại ho kịch liệt đứng lên hắn bên cạnh thiếu nữ liền vội vàng tiến lên, thần sắc lo lắng. Mạnh hạo nhìn giống như dài ân liếc, dần dần nhìn ra cái này giống như dài ân trên thân, tử khí hơi đậm đặc. Tại đây là địa phương nào? Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối, nơi này là huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông phạm vi thế lực bên ngoài, lẫn nhau giáp giới chỗ khu vực. Nói chuyện không phải giống như dài ân, mà là cô gái kia, nàng này khẩn trương nhìn xem mạnh hạo, nhẹ giọng mở miệng. Mạnh hạo nghe vậy vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả ngọc giản, nhìn kỹ một chút, xác định vị trí của mình về sau, nhíu mày, trầm ngâm thời điểm, giống như dài ân chỗ đó không ngừng mà nhìn xem mạnh hạo nhất là đối với mạnh hạo bốn phía những cái kia giữ tận nhánh dây đối với nhìn mấy lần mãnh liệt mà cắn răng một cái đạo hữu tiểu mẫu nguyện đêm này linh hồ đưa cho đạo hữu giống như dài ân lời nói vừa ra ngoại trừ cô gái kia bên ngoài còn lại tiểu gia tộc mọi người là ngẩn người mạnh hạo ngẩng đầu nhìn giống như dài ân liếc từ chối cho ý kiến một lời không nói tiểu mẫu vốn là huyết yêu tông đệ tử trước kia trọng thương may mắn nhặt về một cái mạng có thế tu vi nhưng không cách nào tin tiếng Đã đoạn thọ nguyên chi lực, hôm nay cũng không mấy năm có thể sống. Này Linh Hồ, là một vị mất tiền bối tiễn đưa ta, đã trở thành ta tiếu gia sinh sôi nảy nở chỗ, hôm nay làm cho người ta nhìn trộm, thật khó bảo toàn lưu. Hồ này Linh khí nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà đối với linh vật có nhiều chỗ tốt, như lâu dài ở chỗ này thổ nạp, chỗ tốt thật lớn. Kính xin đạo hữu nhận lấy Hồ này, giống như dài ân thành khẩn mở miệng, nội tâm cũng có đáng chát, nhưng cái này là không có cách nào trong đích phương pháp xử lý. Huyết yêu tông quan hệ đã đứt, lại không sẽ tham gia cùng bọn họ cái này huynh đi ra gia tộc tu chân ở giữa thôn vệ cùng chém giết. Hôm nay biện pháp duy nhất, tự hộ chính là trước mắt cái này tuy nói trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà có được trúc cơ hậu kỳ linh vật ngự linh tu sĩ. Húng hồ hôm nay bên ngoài cũng không yên ổn, huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông trong lúc đó ma sát không ngừng, lúc đó có đại chiến phát sinh, nơi đây tuy nói ở vào chiến khu, có thế ngoại trừ gia tộc đối với nuốt chi loạn bên ngoài, sẽ không quá bị người chú ý. Giống như dài ân cẩn thận tìm từ muốn giữ lại, lời nói ở giữa, mạnh hạo chỗ đó cười cười, nhưng trong mắt nhưng lại lóe lên. Lòng hắn biết tại Phúc Địa ở trong, tuy không phải chính mình mong muốn, mà dù sao là lấy Thanh La Tông tìm cách thật lâu chi vật, chắc hẳn hôm nay Thanh La Tông đã ở vào nỗi giận bên trong, có lẽ sẽ không lộ ra, có thế tất nhiên sẽ âm thầm phạm vi lớn tìm kiếm mình. Không thông báo sẽ không liên lụy hứa sư tỷ việc này khả năng cũng không lớn. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, hắn hôm nay chủ yếu nhất. Chính là đề cao tu vi, tranh thủ có thể ngưng tụ thứ tư tòa đạo đài, một khi bốn tòa đạo đài, dùng mạnh hạo hoàng mỹ trúc cơ, đem có thể cùng ngũ tông tam tộc bên trong đạo tử tranh phong. Có thể nói là chân chính đã vượt qua thiên kiêu, đã trở thành trúc cơ cảnh nội, mạnh nhất 11 trong mấy người, thậm chí như có thể khai ra sáu tòa đạo đài, mạnh hạo có nắm chắc đối với những cái được gọi là đạo tử nghiền ép. Đáng tiếc hoàng mỹ trúc cơ về sau, không cách nào hấp thu thiên địa linh lực, coi như là miễn cưỡng hấp thu, cũng cực kỳ gian nan. Chỉ có đang dược chi lực mới có thể, nhưng dù sao cũng không phải là lâu dài. Mạnh hạo âm thầm thở dài, Hoàng Mỹ Trúc Cơ tuy mạnh, nhưng mà có được có mất, bất quá mặc dù là để cho Mạnh hạo lựa chọn lần nữa, hắn cũng như trước chọn Hoàng Mỹ Trúc Cơ. Nếu ta có thể, thì tới Trúc Cơ hậu kỳ. Mạnh hạo hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, mắt nhìn thành khẩn giống như dài ân, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Hồ này lại nói, ngươi tại đây ở lại một mấy ngày này ngược lại là có thể, chuẩn bị một chỗ bế quan chi địa. Ngày bình thường không thể tới quấy rầy, mặt khác đưa ngươi tộc có thế xuất ra linh thạch, đều đưa tới. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, giống như dài ân lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, có thế nghe được cuối cùng, nội tâm bất quá khổ ý, có thế cắn răng một cái, vẫn là gật đầu đã đồng ý việc này. Giờ này khắc này, tại đây tiếu gia sơn trang bên ngoài, từ lạc đê sắc mặt âm trầm, mang theo tộc nhân chạy ra về sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, ánh mắt lộ ra mảnh liệt oán độc ý. Tiếu trường ân, ngươi sẽ nhờ người ngoài. Từ mổ cũng sẽ Chính là một cái ngự linh tu sĩ, hắn linh vật tuy mạnh, nhưng chỉ cần có thể đem linh vật vây khốn, chém giết người này dễ dàng, loại này tu sĩ mạnh nhất chính là linh vật, sợ bị nhất người chém đầu. Không có linh vật, sinh tử liền không nữa khống chế ở trong. Từ lạc đê hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bên người tộc nhân. Các ngươi đi đầu trở về, việc này còn chưa xong. Từ gia tộc người nhao nhao đồng ý, từ lạc đê tay áo hất lên, thân thể hóa thành cầu vòng lập tức bay lên, thẳng đến xa xa bay đi. Chỉ có thể đi mời Tang la tiên sinh rồi, dùng thứ bảy tòa đạo đài trúc cơ hậu kỳ tu vi, chém giết cái kia ngự linh tu sĩ không nói chơi, chỉ là hắn tính cách cổ quái, chưa hẳn có thể tới. Bất quá xem ở năm đó một ít về mặt tình cảm, trả lại ra xa xỉ một cái giá lớn, ứng với sẽ đồng ý. Như có thể thu được linh hồn những thứ này trả giá đều đáng giá. Từ lạc đê hạ quyết tâm, tốc độ nhanh hơn, ước chừng đã bay một ngày sau, tại một chỗ cô sơn xuống, vài con kênh kênh lượng vòng. Tại chân núi càng có một cây cao hơn hai trượng cọc gỗ, cọc bên trên cục một cổ hài cốt. Cái này hài cốt đã một nát mấy tháng, hoạt nhìn cực kỳ khủng bố, trên mặt cọc gỗ còn có một chi kênh kênh, đang mổ lấy xương cốt, sâu kính song mắt thấy từ lạc đê, giống như không sợ người lạ người. Từ mổ cầu kiến tan la tiên sinh, từ lạc đê mắt nhìn hài cốt, nội tâm một bỉnh, vẫn cứ đều hư thối không còn hình dáng, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhận ra cái này hài cốt là phụ cận một gia tộc tộc lão, tu vi tại trúc cơ trung kỳ Hắn lời nói truyền vào cô Sơn, hồi lâu, một cái khàng khàng khó nghe thanh âm, sâu kín truyền ra. Thằng này mấy tháng trước trước mặt người khác đối với ta khinh thường, vì vậy ta liền đưa hắn bắt giữ, buộc ở chỗ này trừng phạt, thật không nghĩ đến hắn sinh cơ quá yếu, gần kề hai tháng đã chết rồi. Ngươi, đến tang mổ tại đây, chuyện gì? Từ lạc đê thở sâu, hướng về cô Sơn ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tại hạ gặp phải phiền toái, muốn mời tiên sinh ra tay, giúp từ mổ giết một người. Từ lạc đê trực tiếp mở miệng. Hắn biết được tính tình của đối phương, lời nói ở giữa không có dông dài. Giết người. A ha ha ha ha. Một trận quái khiếu chói tai truyền ra. Xem ở ngươi năm đó ta có chút giao tình phần lên, việc này lão phu có thể giúp ngươi, bất quá quy củ, không thể thiếu. Việc này từ mỗ tự nhiên minh bạch. Từ Lạc đê tay phải nâng lên lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp quăng ra dưới, cái này túi trữ vật bay ra thẳng đến cô sơn, tại giữa không trung lúc, có một đạo hư ảnh nháy mắt lóe lên trực tiếp đem cái này túi trữ vật cuốn đi. Đợi ta mấy ngày, đợi ta luyện người này hài cốt về sau, liền cùng ngươi đi một chuyến." Thanh âm khàn khàn truyền ra lúc, Từ Lạc Đê bên người trên mặt cọc gỗ thi thể, thình lình bị cơn lên ôm đồng bay, thẳng đến cô sơn mà đi. Từ Lạc Đê thở sâu, ánh mắt lộ ra hàn mang. "Tiểu Trường Ân, lúc này đây, ta xem làm sao ngươi chống cự." Mắt lộ ra sát cơ, Từ Lạc Đê khoanh chân ngồi trên mặt đất, chờ đợi thời gian trôi qua. Giờ phút này, tiểu gia trong sơn trang Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một chỗ bên hồ phòng nhỏ bên ngoài, bốn phía có một tầng ánh sáng dịu dịu màng, từ trong có thể xem đi ra bên ngoài, nhưng ở bên ngoài tắc thì không cách nào thấy rõ bên trong hết thảy. Tạo thành cái này màn sáng đấy, là chính cái phù lục. Những bộ chú này, đều là cái kia tiếu gia thiếu nữ đã từng vẽ ra, đưa tới về sau, tự mình tại bốn phía là Mạnh Hạo bố trí một phen, lúc này mới rất cung kính trời đi. Mạnh Hạo nhìn xem cô gái kia đi ra ngoài, há mồm phun một cái, lập tức một mảnh lôi vũ bay ra, quét tán ra đến bao phủ bốn phía, lúc này mới không vội vã mở ra túi trữ vật, lấy ra thanh La tông La địa đan, cẩn thận nhìn lại. Khụ khụ, mới vừa nói đến cái đó rồi hả? Đúng rồi, tiếp tục chuyện ngày hôm qua, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi không nên đem ta ném ra, ngươi hơi quá đáng. Tại Mạnh Hạo quan sát cái này La địa đan lúc, đỉnh đầu hắn bị đóng biến thành mạo tử, lập tức truyền xuất ra thanh âm. Mạnh Hạo không nói gì, ngày hôm nay đến Bị đóng cơ hồ liền không sao cả ngừng qua nói đâu đâu, một đề tài có thể nói bên trên cả ngày, như lời nói không tái diễn thì cũng thôi đi, có thế hết lần này tới lần khác đều là lặp lại, mà lại chính nó rõ ràng cũng đều không cảm thấy nhàm chán. Ngươi nói ngươi nếu nện vào mà tiểu bằng hữu, hoa hoa thảo thảo cũng không nên a tông tét nhảy nhép mép cũng đều là vô tội. Mạnh hạo chỉ cảm thấy bên tai ong ong, cố tình không nghe, có thế cái này bị đóng biến thành mạo tử thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là kêu. Càng là xuyên thấu lôi vụ cùng màn sáng, truyền ra đến bên ngoài, có thể dùng tiếu gia tộc nhân, lớn đều nghe phía sau tướng Mạo dò xét, cầm miệng. Mạnh hạo cắn răng, đem cái này Mạo tử lấy xuống, hung hăng ném về trên mặt đất. Ồ, ta còn chưa nói xong a mới vừa nói đạo cái đó rồi hả? Được rồi, ta một lần nữa nói đi, như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn trời thiên không, sắc mặt càng thêm khó coi, một lát sau hắn thân thể nâng lên. Hướng về Mạo Tử chỗ đó dùng chân hung hăng dẫm đi. Như ngươi vậy không đúng, quá hung tàn rồi, quá thất đức. Trên mũ lộ ra lão giả kia gương mặt, một bộ cổ giả bộ dạng dù là bị Mạnh Hảo như vậy dẫm đạp, cũng không kêu thảm thiết, mà là cực kỳ nói thật. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tất cả đi ra rồi, làm sao ngươi còn đi theo ta, đi thôi, đi nhanh đi. Mạnh hạo cắn răng, lui ra phía sau vài bước, nhìn trước mắt Mạo Tử. Ồ, ta đều nhận ngươi làm chủ nhân nữa à, một khi nhận chủ. Cả đời là chủ, ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không như vậy không có đạo đức, như vậy không có nguyên tắc, như vậy không có. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn giữa không trung, cho đến đi qua hai nén nhang thời gian về sau, một lần nữa cúi đầu, nhìn trước mắt mạo tử. Như vậy không có tố chất, ta tổng cộng nói 704 năm cái như vậy không có, ngươi xem ta có nhiều văn hóa, có nhiều thành ý, tóm lại, ta tuyệt sẽ không rời đi ngươi. Mạnh Hạo trầm mặt bỗng nhiên tay phải khi nhấc lên một con rồng lửa xuất hiện oanh một tiếng rơi vào cái này trên mũ lúc này đây kêu thảm thiết truyền ra có thế kêu kêu lại lần nữa hóa thành lãi nhảy không ngừng cái này mạo tử càng là lông tóc không tổn hao gì nhìn mạnh hạo trên mặt cố lấy gân xanh hắn gần đây cho là mình tính tình không tệ nhưng hôm nay nhưng lại bạo phát đi ra thân thể nhảy lên lần nữa hung hăng dẫm đạp cái này mạo tử nhưng một lát sau tương xứng mạnh hạo dừng lại lúc cái này mạo tử vịt một tiếng lần nữa về tới đỉnh đầu của hắn Càng là biến sắc, đã trở thành xanh mơn mẫn đấy, mà lại bộ dáng cực kỳ khoa trương. Mạnh hạo sắc mặt càng thêm đen. Không cần vùng vẫy hài tử, ta là người rất tốt ta là vì giúp ngươi, vì không cho ngươi đi đến tà ác con đường, ta nguyện ý dùng ta lực lượng của mình đến giúp đỡ ngươi. Hài tử, muốn biết được bao nhiêu thiếu niên trượt chân, rơi xuống thiên cổ hận a ta sẽ giúp ngươi giải dụa ra khổ hải, giúp ngươi đi hàng phục chết tiệt, nọ. Ta đời trước thất bại, bên trên đời trước thất bại, tốt nhất đời trước còn thất bại Cuộc đời này duy nhất không có bị mất độ mất đi hết tà ác vô cùng chim. Chết, cái này mạo tử nói tới chỗ này, nghiến răng nghiến lợi, đời ta, nhất định phải mức độ hóa nó. Ngươi nói cái con kia chim là ai? Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn xem cái kia đỉnh mạo tử, nội tâm bay lên một trận cảm giác vô lực, vật ấy đánh không chết, có muốn vứt bỏ cũng không hết, quả thực làm cho người ta cảm thấy phiền chán đến cực điểm. Ngươi không biết, mạo tử theo Mạnh Hạo đỉnh đầu lập tức bay lên, vặn vẹo thành khoa trương hình dạng về sau, phịch một tiếng biến thành bì đống, lộ ra gương mặt già nua, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua mạnh hạo, trời ạ, ngươi rõ ràng không biết cái con kia chết tiệt, sát thiên đao đấy, vô sĩ. Cái này bị đống lập tức rung rỉ, chửi bới không ngừng. Mạnh hạo thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho đến đi qua một nén hương thời gian, cái này mới một lần nữa nhìn hướng trước mắt bị đống. Cần phải bị người phóng tới vẫn cổ họng ở bên trong chim chết, ngươi rõ ràng không biết nó. Bị đống lúc này mới nói xong mà hình dung này chim đích thoại ngữ. Ta không biết. Mạnh hạo chầm chầm vào bị đống, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi thật sự không biết. Cơ hồ là mạnh hạo vừa nói xong, cái này bị đống đặc biệt đừng kinh ngạc hỏi. Ngươi thật sự thật sự không biết. Không thể đi, ngươi thật sự thật sự thật sự không biết. Ta, không biết. Mạnh hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình cùng cái này bị đống câu thông rất là khó khăn. Trời ạ, trên người của ngươi có khí tức của nó, ngươi vậy mà không biết Điều này sao có thể, làm sao ngươi biết không biết, trời ạ trời ạ, ngươi rõ ràng thật sự thật sự thật sự không biết. Bị đống trợn to mắt, càng phát không thể tưởng tượng nổi. Mạnh hạo đã bị hết nói, hai mắt khép kín, dứt khoát ngồi xuống, bị đống lập tức lao ra vịt một tiếng hóa thành xanh mơn mởn mạo tử, cũng mặc kệ mạnh hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Xa xa xem xét, mạnh hạo một thân văn sĩ trường sam, cái này mạo tử cực kỳ dễ thấy, đủ để cho bất luận kẻ nào khi nhìn đến về sau đều nhiều nhìn qua vài lần. Một nén nhang sao? Làm sao ngươi biết không biết nha? Hai nén hương sao? Không thể tưởng tượng nổi, ngươi rõ ràng không biết. Một lúc lâu sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hiểu được, ngươi là xấu hổ đi, không có việc gì không có việc gì, ta là người tốt, ta sẽ cố gắng cho phép ngươi chạy bộ ra tà ác con đường, ta. Mạnh hảo sắc mặt càng ngày càng khó coi, giờ phút này dùng tính tình của hắn cũng đều không thể chịu đựng, rốt cục bộc phát. Đổi giận gầm lên một tiếng đem cái này mạo tử tháo xuống hướng ra phía ngoài ném đi, cùng lúc đó tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức gần trăm phi kiếm nhất tề bay ra thẳng đến mạo tử, càng là bấm niệm pháp quyết bên trong lập tức trồng lửa phong nhận gào thét mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng sấm quanh quận Bác Phương, có thể dùng tiếu gia tộc người đang bên ngoài đều sợ mất mật, Tiếu Trường Ân cũng là trợn to mắt, vẫn cứ nhìn không thấy một tia ánh sáng màn bên trong hết thảy, nhưng cái này tiếng sấm quá mức kinh người. Cô gái kia cũng là ngẩn người, một lát sau thần sắc cổ quái Mạnh hạo nghiến răng nghiến lợi, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải vạch phá trong lúc đó lúc, ngón trỏ mang theo máu tươi, hóa thành huyết chỉ ngay lập tức mà đi, tay trái càng là hướng lên bầu trời một trảo, lại triển khai phong yêu thứ tám cấm. Thiên địa nổ vang, một lát sau cái này bốn phía gần sóng mới tan thành mây khói, có thế mạnh hạo lại là cả người lộ ra đắng chát, kinh ngạc nhìn phía trước như trước hoạt bính loạn khiêu bì đống. Thật kỳ quái, ngươi rõ ràng không biết, tại sao có thể như vậy, ngươi vậy mà không biết. Mạnh Hạo bỗng nhiên cực kỳ hối hận, không nên hỏi ra vấn đề này, hắn không biết cái này bị đống sẽ giông dài bao lâu, giờ phút này thở sâu, có thế không đợi hắn nói chuyện, cái kia bị đống bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta biết rồi, ngươi còn không có kết đan, cho nên nó ra không được, ha ha, nó ra không được. Mạnh Hạo đáy lòng nổi lên nồng nặc cảm giác vô lực, nhìn qua bị đống, vẻ mặt cười khổ. Ngươi nếu không câm miệng, ta đưa ngươi đưa về thanh la tông. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cắn răng mở miệng Hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, tâm phiền cực kỳ khủng khiếp trung động. Không có việc gì a, dù sao ta nhận chủ rồi, không có tác dụng, liền tính rằng luyện ta, cũng sẽ đem ngươi cùng một chỗ luyện mới đúng. Ồ, đây là ý kiến hay a? không biết chúng ta cùng một chỗ bị luyện là cảm giác gì đâu rồi, để cho ta suy nghĩ. Cái này bị đóng sững sốt một chút về sau, lập tức mở miệng, lộ ra trầm tư bộ dáng, thậm chí rất nhanh sẽ xuất hiện chờ mong, để cho mạnh hạo lập tức lần nữa vô lực. Ngươi đến cùng như thế nào mới có thể bỏ đi? Mạnh hạo cười khổ, ngữ khí đều mềm nhũn ra. Vì đống nghe xong nói thế, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc truyền ra lời nói. Nó nói cái gì mạnh hạo không có nghe, ngẩng đầu nhìn trời thiên không, ước chừng đi qua một nén ngang về sau, lúc này mới rất nghiêm túc nghe qua. Tóm lại, ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Ta muốn mức độ hóa cái con kia chim, không đem nó mức độ mất đi hết, ta tuyệt không ly khai. Mạnh hạo gần đây giác được định lực của mình rất mạnh. Thậm chí nỗi lòng bình thường sẽ không bị nhiễu, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, đó là lúc trước hắn không có gặp được cái này bị đóng. Vật ấy đừng nói là chính mình, sợ là một cái cường giả tuyệt thế, đều có thể bị nó ngày hôm nay cơ hồ không gián đoạn nói đâu đâu sanh sanh bứt điên. Mạnh hạo thở sâu, ẩn ẩn nắm chặt một ít cái này bị đóng tính cách, biết được quyết không có thế cho nó chủ đề. Giờ phút này liền vội cúi đầu, dùng gần như nửa canh giờ, mới chậm rãi làm được có thế xem nhẹ bên tai thanh âm. Tùy ý cái này bị đống tại đó không ngừng mà lãi nhảy không ngừng, hắn tắt thì lấy ra la địa đan, tại đó rất nghiêm túc nhìn lại. Có thể nhìn như chăm chú, nhưng loại này lãi nhảy không ngừng há có thể dễ dàng như vậy liền xem nhẹ. Nhất là cái này bị đống thân thể bay lên, rơi vào mạnh hạo trước người, tự hồ như mạnh hạo không nghe, là đúng nó cực lớn nhục nhã. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức. Bị đống tức giận mở miệng, lần nữa nói đâu đâu lên. Cho đến cảnh ban đêm hàng lâm, mạnh hạo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Bên tai ông Minh, trong mắt mang theo tơ máu, không để ý tới cái này bị đóng chút nào, có thế hắn tuyệt vọng phát hiện, cái này chết tiệt bị đóng cho dù là không có chủ đề, có thế lại chính mình đi tìm chủ đề mà nói. Cho đến sáng sớm, cho đến lại là ban đêm, trăng sáng treo cao. Cái này bị đóng phản phất thật sự không tìm được đề tài rồi, nhưng lại tại mạnh hạo nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, cái này bị đóng rõ ràng bay ra đã rơi vào bên hồ, lại. Hướng về trong hồ cá bơi đi nói đâu đâu. Bất quá tuy nói như thế có thế mạnh hạo hay là lại nhẹ nhàng thở ra lấy ra gương đồng dùng tiếu gia linh thạch đem la địa đang phục chế một quả về sau suy nghĩ một chút tay phải nâng lên mang tới một cái ngọc giản lạc ấn linh thức sau vung ra không bao lâu cái kia tiếu gia thiếu nữ khẩn trương đi đến sau lưng còn nắm một cái linh hầu cái con khỉ này tư qua gọi bậy cùng thiếu nữ đi tới lúc còn hướng về phía bì đóng chỗ đó gào rú thiếu nữ ánh mắt cũng theo đó rơi ở bên hồ bì đóng biến thành trên mũ giống như thải phượng bái kiến tiền bối. Thiếu nữ ánh mắt rất nhanh theo bị đóng chỗ đó thu hồi, cách lôi vụ nhìn qua mạnh hạo, hạ thấp người cúi đầu, sau đó đem cái kia đổi linh hầu dây thường đưa ra, mạnh hạo theo đang khoanh chân mở mắt ra, không nói gì, mà là tay phải vung lên, lập tức một hạt la địa đang bỗng nhiên bay ra, thẳng đến linh hầu trong miệng, lập tức chui vào trong đó. Cái này linh hầu thét lên vài tiếng, con mắt quay tít động, mạnh hạo chỗ đó ánh mắt sáng ngời, thủy chung quan sát, linh thức càng là tản ra dung nhập này hầu trong cơ thể, đúng lúc này. Bầu trời trăng sáng hình như có ánh mặt trăng như tơ, lại bị cái con khỉ này hấp thu, này hầu dần dần thần sắc lộ ra thoải mái bộ dáng. Cho đến quan sát ước chừng hai canh giờ, giống như Thải Phượng Thủy Chung ở bên không có chút nào không kiên nhẫn. Mạnh Hạo lúc này mới khẽ gật đầu. Không sao. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giống như Thải Phượng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, mang theo cái con kia rõ ràng khí tức so với trước kia Mạnh không ít hầu tử, ra màn ánh sáng này. Mạnh Hạo cúi đầu, suy nghĩ một chút lấy ra tiếu gia linh thạch, bắt đầu phục chế La Địa Đan, viên thuốc này tên đầy đủ La Nguyệt Đại Địa Đan, phục dụng cần ban đêm, dùng ánh mặt trăng là ẩm, hiệu quả càng tốt. Chỉ là phục chế viên thuốc này cần thiết linh thạch quả thực không ít, tiếu gia lại không là đại gia tộc nào, có linh thạch vốn cũng không nhiều, cho Mạnh Hạo dĩ nhiên là hơn phân nữa, có thế cũng chỉ có thể luyện ra 6 hạt La Địa Đan mà thôi. Lãng phí một hạt, nhưng đây là nhất định phải có cẩn thận. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo nhìn trước mắt 6 hạt La Địa Đan, Trầm ngâm trong hai mắt nhắm nghiền, hắn còn không biết hiểu chính mình cần bao nhiêu la địa đang mới có thể khai ra thứ tư tòa đạo đài, duy chỉ có biết được hôm nay ba tòa đạo đài đã triệt để viên mãn, thứ tư tòa đạo đài, nếu không phải là Hoàng Mỹ Trúc Cơ, sớm có thể xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ là buổi trưa, bên hồ bị đóng, lại vẫn đang cùng trong hồ nước du vũ nói chuyện phiếm mạnh hạo linh thức nhìn lại lúc, sớm đã chứng kiến cái kia trong hồ nước con cá đều đã chìm tới đấy, duy độc có như vậy một cái như bị khốn trụ. Giờ phút này đang dùng đầu không ngừng mà đụng phải, tự hồ cũng bị kinh hãi ra tấn khó có thể chịu đựng. Mạnh hạo lòng còn sợ hãi, cẩn thận thu hồi linh thức, chỉ sợ gây lên mà bị đống chú ý, có thể dùng nó hôm nay tràn đầy phấn khởi nói đâu đâu bị cắt đứt, một lần nữa đã có dây dưa lời của mình đề. Cơ hồ tại mạnh hạo linh thức thu hồi một cái chớp mắt, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt xuyên thấu qua lôi vụ, xuyên qua màn sáng, nhìn về phía ngoại giới. Giờ này khắc này... Có hai đạo trường hồng tại Tiếu Gia Sơn trang bên ngoài là bầu trời bao la đang gào thét mà đến, cái kia cầu vòng bên trong phía trước chi nhân là một người mặc hắc bào tu sĩ, tu sĩ này cái đầu thấp bé, hiển nhiên là một người lùn, một thân hắc bào thùng thình che đậy mà bộ mặt, càng là kéo dài ra, khiến người thứ nhìn một cái, phản phất sẽ xem nhẹ áo bào bên trong người lùn, thấy giống như một cái hắc bào tại tự hành bay múa. Tại cái này người lùn bên người, đúng vậy vẻ mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ từ lạc đê, hắn bên cạnh người lùn Hiển nhiên đúng vậy bị hắn mời tới Tang La Tiên Sinh. Hai người này tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền tới gần Tiếu gia sơn trang, trận trận khạc khạc sờ chói tai khó nghe tiếng cười, theo áo đen người lùng trong miệng truyền ra, cuồn cuộn như sấm, truyền khắp toàn bộ Tiếu gia, có thể dùng giống như thải phượng sắc mặt trắng bệch, Tiếu Trường Ân chỗ đó hai mắt co rút lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt. Không đợi bọn hắn ra ngoài, một tiếng kinh thiên nổ vang lập tức quanh quẩn, toàn bộ Tiếu gia đại địa chấn động. Càng có nhiều chỗ phòng hộ màn sáng khoảng cách nát bấy, dựng đứng tại hồ nước bên ngoài tiếu gia đại môn, giờ phút này trực tiếp sụp đổ nát bấy, như bị cuồng phong quét ngang, cuốn ngược tứ tán ra. Thậm chí mà ngay cả tiếu gia trang viên, cũng đều ở đây một cái chớp mắt chấn động, có một chút càng là trực tiếp sụp xuống, theo hoảng sợ thanh âm truyền ra, những cái kia không cách nào tu hành tộc nhân, cả đám đều thân thể run rẩy tiếu trường ân sắc mặt trắng bệch mang theo một đoàn người rất nhanh đi ra, khi nhìn đến mà theo nghiền nát ngoài cửa lớn. Cất bước đi tới, áo đen kéo mà người lùng lúc, thần sắc của hắn lập tức lộ ra hoảng sợ. Trong ốc càng là ông một tiếng. Đúng là bực này hung nhân. Hẳn là thiên vong ta tiểu gia. Tiểu trường ân thân thể một cái lão đảo, giờ phút này căn bản là thăng không dậy nổi chút nào ý chí chiến đấu, hết thảy, đều bởi vì ánh mắt của hắn chỗ xem, cái kia người lùng thân ảnh. Tăng la tiên sinh, người này ở phụ cận đây bắt phương danh khí thật lớn, ngoại trừ huyết yêu tông hắn không dám treo chọc bên ngoài, những thứ này gia tộc tu chân cơ hồ không người dám treo chọc hắn. Hết lần này tới lần khác tu vi của người này lại cao thâm, dĩ nhiên đến mà trước cơ hậu kỳ, tự hồ tùy thời có thể bước vào giả đan, càng là làm người hung tàn, một lời không hợp liền sẽ ra tay tàn nhẫn, cho nên hung danh cực thịnh. Như gần kề như thế, có lẽ người này cũng vẫn không thể tại tại đây dừng chân, dù sao nơi đây gia tộc tu chân, đều từng có huyết yêu tông đích bối cảnh, có thế, trên thực tế cái này tan la, đã từng chính là huyết yêu tông đích đương đại đệ tử. Nhưng mà xúc phạm vào môn quy, bị trục xuất khỏi mà tông môn, có thế thì không có thu hồi tu vi, cũng không có ngăn cản hắn ở đây bên ngoài bệnh dịch tả. Thậm chí Tiếu Trường Ân còn nghe nói qua, cái này Tang la còn có một ca ca, hắn huynh trưởng cũng không phải là người lùn thiên tư rất mạnh, là huyết yêu tông ngũ đại thiên kiêu một trong. Tiếu Trường Ân bái kiến Tang la tiên sinh. Tiếu Trường Ân sắc mặt trắng bệch lập tức Tang la đi tới, hắn bên cạnh từ lạc đê càng là tràn ngập sát cơ, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, nội tâm thở dài. Hắn đã không trông cậy vào mạnh hạo nơi đó, dù sao mạnh hạo linh vật cường thịnh trở lại, sở hữu tu vi, thật sự quá yếu. Tan la ngênh ngang hừ một tiếng, mang theo từ lạc đê đến gần tiếu gia, bên trong hát bào ánh mắt đảo qua bốn phía. Tiếu trường ân, đem ngươi mời tới vị kia ngự linh tu sĩ kêu đi ra. Từ lạc đê quát, chẳng lẽ là không dám ra đến, ngự linh gia hỏa, cho từ mổ lăng ra đây. Từ lạc đê cười lạnh, thanh âm cuồng cuộn truyền ra, tiếu trường ân đắng chát, không dám nói chút nào lời nói Phía sau hắn tộc nhân cũng đều mênh một đám trung rẫy, duy chỉ có cái kia giống như thải phượng, vẫn cứ sắc mặt trắng bệch, có thế nhưng như cũ trong mắt tức giận. Tang La đứng ở nơi đó, đặc biệt hưởng thụ đến từ Tiếu gia tộc người ánh mắt, cũng rất hưởng thụ bên người Từ Lạc đê đích thoại ngữ, giờ phút này càng là không khỏi cảm khái hạ xuống, cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết, cao xử bất thắng hàng, nội tâm rất có cầu thất bại ý. Lại không biết, tương sứng từ Lạc đê thanh âm truyền vào màn sáng lôi vũ trong lúc, Mạnh Hạo đã đứng lên, Bên tai còn còn cuốn bị đóng ở bên hồ Thanh Âm, mà lại rõ ràng, bị đóng chỗ đó giống như sắp nói xong, dựa theo Mạnh hạo phán đoán, đoán chừng không bao lâu, cái này bị đóng liền lại sẽ đến phiền chính mình. Được tìm người khiến nó đi ra tấn, như thế ta chỗ này liền có thể ít chút ít thống khổ. Mạnh hạo nghiến răng nghiến lợi, cất bước đi ra. Bên cạnh bờ đất trống vặn vẹo, một mảnh lôi vụ lập tức trở mình lăn ra đây lúc, Mạnh hạo thân ảnh, từ trong đó thần sắc tiều tụy đi ra, dưới chân của hắn, bùng đất bay lên nhánh dây nháy mắt xuất hiện chập chần, càng có trận trận bén nhọn gào rú, theo một cây nhánh dây bên trên truyền ra. hắn hai mắt đều là tơ máu, đó là bị bị đóng ra tấn đấy. giờ phút này đi ra về sau, mạnh hạo nhìn thoáng qua từ lạc đê, lại nhìn một chút cái kia người lùn, đã chọn mục tiêu. hắn cảm thấy chút cơ hậu kỳ, có lẽ kiên trì thời gian có thể lâu một chút. chính là chút cơ sơ kỳ, từ lạc đê, ngươi cũng quá không có đã có tiền đồ. tăng la nhàn nhạt nhìn thoáng qua đi ra mạnh hạo khiển trách như vậy mở miệng áo bào bên trong thần sắc tràn đầy cao ngạo, nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác, mãnh liệt hơn rồi. Tàn la tiên sinh, việc này thật không oán ta, kính xin tiên sinh giúp ta vây khốn cái này linh vật, một khi vây khốn, người này chỗ đó, từ mổ khoảng cách liền có thể đem hắn đập vỡ. Từ lạc đê liền vội mở miệng, nhìn về phía mạnh hạo trong ánh mắt, đã mang theo tàn nhẫn. Lại không biết, chuyện tàn nhẫn hơn, có lẽ sẽ không phát sinh ở trên người hắn, nhưng này nhân sinh tịch mịch như tuyết Tang la chắc chắn trí nhớ khắc sâu cả đời cũng không quên được, thậm chí trở thành một thân sinh kinh khủng nhất ác mộng, trở thành tâm linh thậm chí linh hồn bóng mờ chuyện tình sẽ phải xuất hiện. Có lẽ, từ đó về sau, hắn sẽ không còn cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết. Tàn La rất là ngạo nghễ hừ một tiếng, coi như là đã đáp ứng từ Lạc đê đích thoại ngữ, từ Lạc đê chỗ đó lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn về phía xa xa đi tới Mạnh Hạo lúc, trong ánh mắt Tàn nhẫn ý càng đậm. Hôm nay từ mỗ muốn cho ngươi biết được trợ giúp một cái ngươi không nên trợ giúp chi nhân, treo chọc từ mổ kết cục, sẽ cỡ nào thê thảm, càng phải để cho ngươi biết, ngự linh tu sĩ, sợ nhất là cái gì?" Từ Lạc đê thanh âm truyền ra, tràn đầy cuồng ngạo ý. Tiếu gia mọi người sắc mặt trắng bệch, Tiếu Trường Ân cười thảm một tiếng, biết được chuyện hôm nay đã không thể cứu vãn, thở sâu, hắn chợt đi ra vài bước, trong cơ thể tu vi ở trong nháy mắt này ầm ầm khuếch tán ra đến, trúc cơ trung kỳ tu vi bộc phát, có thế lại tồn tại suy yếu ý, Tiếu Trường Ân thọ nguyên đã không nhiều lắm, Trong cơ thể kinh mạch sớm đã khô cạn không ít, giờ phút này miễn cưỡng ràng ra chút cơ trung kỳ tu vi. Nhưng trả giá lại là sinh mệnh gia tốc trôi qua một cái giá lớn. Chuyện hôm nay là ta tiếu gia sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, người này cũng không phải là ta tiếu gia mời tới ngoại viện, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Việc đã đến nước này, tiếu gia đã thiên ý không cho tồn, tắt thì này linh hồ các ngươi lấy đi. Nhưng tộc nhân tại đây, ta muốn mang đi, người này các ngươi cũng không thể khó xử, bằng không mà nói. Tiếu Mỗ liều mạng lập tức tử vong, cũng muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Tiếu Trường Ân giờ khắc này thân hình phản vớt cao lớn rất nhiều, lời nói kiên cường, truyền khắp bốn phía lúc để cho từ lạc đê khẽ nhíu mày. Về phần người lùng tan la chỗ đó, thì là phát ra khó nghe tiếng cười. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Tiếu Trường Ân liếc, đối với người này giác quan có thay đổi, âm thầm gật đầu lúc, nhàn nhạt mở miệng. Giống như đạo hữu hồ này không là cho mạnh mỗ sao, như vậy hồ này chính là thuộc về mạnh mỗ tư vật, nơi đây chi nhân ai dám lấy đi? mạnh hạo lời nói ở giữa trước người hắn cái kia chút ít nhánh dây tiếng rít lên ngay lập tức thẳng đến phía trước tang la cùng từ lạc đê mà đi tang la chói tai cười cười trong tươi cười mang theo kinh miệt cùng kinh thường tay áo hất lên lập tức theo hắn ống tay áo bên trong thình lình bay ra một khối ấn thạch khối đá này màu đen đang bay ra thì lập tức mở rộng hướng về phía dưới chuối xuống lập tức làm cho này nhánh dây dừng lại chỉ có trong đó trụ cục gào rú chợt lao ra tang la tiếng cười bén nhọn. Truyền ra thì thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên lộ ra rõ ràng so với thường nhân ít đi một chút bàn tay, cách không hướng về nhánh dây trụ cột một chưởng rơi xuống, lập tức một cơn gió đen gào thét, thẳng đến nhánh dây trụ cột. Cùng lúc đó, từ lạc đê chỗ đó tiếng cười truyền thấp bốn phía, thân thể về phía trước mãnh liệt mà nhoán một cái, thẳng đến mạnh hạo mà đến, trong mắt sát cơ mãnh liệt, có thế hắn thân thể vừa mới bay ra, tiếu trường ân dĩ nhiên nhảy lên phải đi ngăn cản, nhưng mà tại từ lạc đê kinh ở bên trong tay áo hất lên, lập tức nổ vang quanh quẩn, tiếu trường ân thân thể trực tiếp bị ngăn cản ngăn cản. Trước không giết ngươi, ngươi ta sắp trở thành thân gia, còn phải cùng uống con cháu rượu mừng. Từ lạc đê cười ha ha một tiếng, tốc độ cực nhanh dĩ nhiên tới gần mạnh hạo. Cho phép ngươi biết được, Ngự linh tu sĩ sợ nhất, liền là bị người chém đầu. Từ lạc đê tiếng cười hung hăng càng quấy, có thế mạnh hạo chỗ đó từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, không có biến hóa chút nào, tùy ý cái này từ lạc đê tiếng đến. Nhưng lại tại từ lạc đê tới gần mạnh hạo tại đây ước chừng ba trượng nháy mắt, mạnh hạo trong mắt hàng mang lóe lên, thân thể không lùi mà tiến tới, nhán lên dưới trực tiếp xuất hiện tại từ lạc đê trước mặt, tay phải khi nhấc lên vung lên, lập tức một cái điển lửa ngập trời lên, một cái trăm trượng rồng lửa ầm ầm gào rú. Tại đây rồng lửa xuất hiện trong nháy mắt, từ lạc đê sắc mặt đại biến, lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ. Chuyện này, chuyện này, hắn cho đến giờ phút này cũng không dám đi tin tưởng trước mắt chỗ nhìn một màn Càng là tại đây một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt cảm nhận được đến từ cái này rồng lửa trên thân, cái kia tựa hồ cũng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ mãnh liệt uy áp. Một cổ nguy cơ sinh tử, trong chốc lát tại Từ Lạc Đê trong nội tâm sinh sôi, rất nhanh tràn ngập toàn thân, hóa thành trong đầu giờ phút này ông minh nổ mạnh, cả người như bị mấy vạn lôi đình oanh kích, để cho hắn sắc mặt biến hóa lúc, như trước vẫn là không cách nào tin. Trúc cơ hậu kỳ, Từ Lạc Đê thân thể mãnh liệt mà run rẩy, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chí cực sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trước mắt nhìn như trúc cơ sơ kỳ thanh niên, rõ ràng phất tay liền bạo phát ra trúc cơ hậu kỳ chi lực, mà hắn tại đây cái gọi là chém đầu, lại đột nhiên phát hiện, vốn cho là có thế nhẹ nhõm bị chém đầu chi nhân, phản phất biến hóa nhanh chóng, đã trở thành đủ để diệt sát chính mình hàng trăm lần đích hung thú. Giờ khắc này hoảng sợ không chỉ có là hắn, còn có tiếu trường ân, hắn trợn mắt há mồm, trợn mắt há hốc mồm, đối với ở trước mắt màn biến hóa này, căn bản là không cách nào phản ứng. Não đồng dạng giống biển Ông Minh, nhưng rất nhanh sẽ trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Còn có cái kia vốn là ngạo nghệ vây khốn nhánh dây người lùng tang la, cơ hồ tại mạnh hạo rồng lửa xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của hắn liền chấn động mạnh, nháy mắt ngẩng đầu, bên trong hắc bào hai mắt lộ ra rung động. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế nhưng lại lập tức phát sinh, cơ hồ là từ lạc đê thanh âm truyền ra nháy mắt, kêu thảm thiết thê lương trực tiếp vòng qua vòng lại bốn phía, trăm trượng rồng lửa, trực tiếp đem kỳ thân thể bao phủ, chỗ qua về sau Kỳ thân thân thể oanh một tiếng trực tiếp đã trở thành tro bụi, duy chỉ có gào thảm thanh âm vẫn còn vòng qua vòng lại. Hắn túi trữ vật, sớm đã sớm một bước bay lên, rơi vào Mạnh Hạo trong tay. Một màn này, bị nơi đây chi nhân toàn bộ nhìn ở trong mắt, Tiếu Trường Ân thần sắc kích động, hắn bên cạnh giống như thải phượng, càng là nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, hai mắt lộ ra khác thường chi mang. Lại càng không cần phải nói bên cạnh bọn họ tiểu gia tộc nhân khác, cả đám đều kích động phấn chấn nhìn qua Mạnh Hạo. Tang la sắc mặt khó coi, Mắt thấy từ lạc đê tử vong, nội tâm sớm đã lột bột, hắn tính cách cẩn thận, giờ phút này không chậm trễ chút nào thân thể rất nhanh lui ra phía sau, dù là hắn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là không muốn như thế mạo hiểm, thân thể nhoán một cái liền muốn ly khai, tại hắn nghĩ đến, đối phương ứng với củng cố kỵ chính mình, sẽ không dễ dàng đuổi theo. Nếu không đuổi theo, như vậy thì nói rõ tại đối phương chỗ đó cân nhắc xuống, không bằng chính mình, như vậy chính mình ở bên trong liền giết một người hồi mã thương, việc này tan la thường làm. Sớm đã lô hỏa thuần thanh, nhưng lại tại hắn thân thể vừa mới bay ra một cái chớp mắt, mạnh hạo chỗ đó hừ lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt bay lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến tang la mà đến. Xem xét mạnh hạo đuổi theo, tang la sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn dám đuổi theo, nói rõ có tự tin giết ta, việc này không đúng. tang la tâm thần chấn động, rất nhanh đi về phía trước lúc phải tay nâng lên hướng về sau vung lên, cái này vung lên dưới, lập tức cái kia phiêu phù ở giữa không trung màu đen ấn thạch ông một tiếng thẳng đến mạnh hạo đập tới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nếu là cửu tòa đạo đài người mạnh hạo có thế chiến nhưng cũng sẽ không biết quá dễ dàng có thế như trước mắt đây chỉ có 7 tòa đạo đài trúc cơ hậu kỳ mạnh hạo có thể bỏ qua giờ phút này tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết lập tức hai thanh kiếm gỗ nháy mắt bay ra tốc độ cực nhanh một bả thẳng đến hắc ấn một bả hóa thành cầu vòng truy hướng tang la tiếng ầm ầm truyền ra hắc ấn vỡ vụn sụp đổ tang la chỗ đó nghiêm nghị vừa hô lập tức bị kiếm gỗ đuổi theo Thân thể lập tức quay lại, bóp nát một cái ngọc giản về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết trước nâng tay phải lên ngón trỏ, về phía trước mãnh liệt mà nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, chung quanh hắn hư vô lập tức ám đi, phản vất tại giữa ngón tay của hắn, hấp thu kỳ dị nào đó chi lực, có thể dùng trên người của hắn, tràn ra mà một cổ để cho Mạnh Hảo nhíu mày. Trong lúc mơ hồ theo đáy lòng xuất hiện bực bội chán ghét cảm giác khí tức. Khí tức này cùng lúc trước Mạnh Hảo vu thanh la tông thì cảm thụ tương tự nhưng mà hiển nhiên yếu ớt mà quá nhiều như đông đóm cùng hạo nguyệt như vậy thậm chí từng tại sơn cốt trong động sâu mạnh hạo cũng có cùng loại cảm thụ tiếng sấm lần nữa kinh thiên lên mạnh hạo kiếm gỗ lại hư vô dừng lại cái kia người lùng áo bào giờ phút này bị gió nhấc lên lộ ra một trương xấu xí tràn đầy vết sẹo gương mặt còn có một song u sắc hai mắt cùng với vạn vẹo thần sắc càng có mồ hôi nhỏ xuống đạo hữu chuyện gì cũng từ từ hết thảy không dám a tang la khẩn trương mở miệng nội tâm sớm đã hoảng sợ Hắn xem xét cảm giác chính mình đã toàn lực, nhưng đối phương nhưng như cũ rất là tùy ý. Cao thấp trong lúc đó, lập tức có thế phán. Mạnh hạo cảm thụ cái này đến từ tang la khí tức trên thân, bên trong hơi động lòng, hắn đã sớm đối với khí tức này có suy đoán. Giờ phút này lần nữa chứng kiến, hai mắt lóe lên dưới, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Phong yêu, thứ tám tấm nhất chỉ rơi, thiên địa ám, ở trong nháy mắt này, tang la thân thể mảnh liệt mà run rẩy ánh mắt lộ ra mảnh liệt hoảng sợ. Hắn lập tức phát giác được đất trời bốn phía khí tức, tại đây một cái chớp mắt lại như bị cải biến, thân thể của mình càng là mãnh liệt mà dừng lại, trong cơ thể tu sĩ rõ ràng như bị áp chế, vịt một tiếng, trước mặt hắn kiếm gỗ liền ngay lập tức mà đến, chỉ lát nữa là phải đâm vào hắn cái cổ. tang la trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, theo mạnh hạo tay áo hất lên, kiếm gỗ lại cũng không phải là chém giết người này, mà là một quyển dưới, mang theo tang la ngay lập tức về tới mạnh hạo trước người bị mạnh hạo một bả liền bóp ở mà tan la trên cổ của cho đến giờ phút này tan la tu vi mới khôi phục lại thân thể cũng có thể mà nhúc nhích chỉ là lại sắc mặt trắng bệch trong mắt mang theo sợ hãi không dám có chút cử động bởi vì mạnh hạo nhéo ở cổ của hắn tay tán ra trận trận để cho hắn sợ mất mật tử vong cảm giác thậm chí giờ này khắc này hắn không biết làm tại sao tại ở gần mạnh hạo lúc thân thể đều ẩn ẩn run rẩy không phải hắn muốn run rẩy mà là đến từ mạnh hạo khí tức trên thân Để cho hắn chẳng biết tại sao, tại ở gần thì đáy lòng nổi lên một cổ mảnh liệt sợ hãi. Ngươi, ngươi là ai? Tan la mặt không có chút máu, trung giọng mở miệng. Cùng lúc đó, tại đây ngoại giới, một chỗ quanh năm bị mây đen che đậy dãy núi, có một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc có hai cái thanh niên, chính đoan ngồi hai bên, cúi đầu nhìn qua giữa hai người bàn cờ, trong suy tư đánh cờ. Một người trong đó mặc áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, tướng mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà có cổ xuất trần ý. Trong tay cầm cây quạt, đang có chút lắc lư. Một người khác thì là áo lam, bước chừng hơn 30 tuổi bộ dạng, cầm lá cờ, trong trầm tư đang muốn đánh cờ, bỗng nhiên tại hắn trên lưng treo một quả ngọc bội, bột một tiếng xuất hiện một vết nứt. Cái này khe hở vừa ra, thanh niên áo lam nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, đánh cờ bàn cờ. Làm sao vậy? Thanh niên áo trắng mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, lời nói không cao, có cổ ôn hòa ý. Không có gì, là ta cái kia bất thành khí đệ đệ sợ là tại ngoại treo chọc không thể địch lại được đối thủ, tại hướng ta cầu cứu. thanh niên áo lam cung kính nói. tang là sao? đi xem đi, ta cũng vậy vô sự, hãy theo ngươi cùng một chỗ. thanh niên áo trắng mỉm cười, từ tốn nói. đạo tử điện hạ thân phận tôn cao, sao dám? thanh niên áo lam liền vội vàng đứng lên. không sao. thanh niên mặc áo trắng này, đúng vậy huyết yêu tông đạo tử. tiểu gia trong sơn trang, tiểu trường ân vẻ mặt kích động phấn chấn nhìn lấy mạnh hạo. Hắn bên cạnh sở hữu tất cả tộc nhân, nhao nhau thần sắc cuồng nhiệt, Mạnh Hạo hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì, đang tại Tiếu gia chi nhân trước mặt, cứ như vậy kháp Tang La cái cổ, đi vào màn sáng ở trong, vung mở lôi vụ, xuất hiện ở ven bờ hồ. Khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, Tang La sắc mặt trắng bệch, giờ phút này không dám phản kháng, đứng ở Mạnh Hạo trước mặt, thần sắc vội vàng lộ ra dáng vẻ cung kính, nội tâm lại đang nóng nảy chờ đợi hắn huynh trưởng tới cứu viện, mắt nhỏ nhìn xem bốn phía. Phát hiện tại bên cạnh bờ mạo tử, đã nghe được mạo tử truyền ra nói đâu đâu thanh âm, nhưng mà không dám nhìn thêm, chẳng qua là cảm thấy tại đây vô cùng quỷ dị. Giống như so với chính mình cô Sơn còn phải âm. Trầm một ít. Mạnh hạo nhìn xem tan la, trầm ngâm một lát sau tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức tan la khí tức trên thân liền tiêu tán một ít, ngưng tụ tại mạnh hạo lòng bàn tay ở trong, nhìn như vô hình. Có thế tại mạnh hạo cảm thụ ở bên trong, khí tức này để cho hắn bực bội, càng có chán ghét ý. Mạnh Hạo nhíu mày, đem lòng bàn tay bên trong vô hình khí tức tới gần, hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Hẳn là đây là yêu khí. Mạnh Hạo thì thào, tay phải vung lên đem những khí tức này tiêu tán. Nhìn kỹ trước mắt Tang La, Tang La bị Mạnh Hạo xem đáy lòng sợ hãi. Đạo hữu, Tang La đang muốn mở miệng lúc, Mạnh Hạo thanh âm dĩ nhiên truyền ra. Nơi này có một cái tà ác cần bị mức độ hóa chi tu. Mạnh Hạo nói xong, ho khang một tiếng. Lời nói này nghe Tang La sững sờ, không hiểu thấu lúc, bỗng nhiên đấy tại bên cạnh bờ đối với trong hồ nước con cá nói đâu đâu bị đóng mãnh liệt mà nhảy lên trực câu câu nhìn qua tang la ai là ai là ngươi ác đồ như ngươi vậy không đúng như ngươi vậy không đạo đức ta muốn đại biểu chính nghĩa đến mức độ hóa ngươi nói xong bị đóng vẻ mặt hưng phấn thẳng đến tang la mà đến tốc độ cực nhanh không đợi tang la kịp phản ứng mạnh hạo lập tức tay áo vung vẩy trực tiếp đem tang la đẩy ra thì không quên gỡ xuống túi trữ vật càng không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên vung lên Lập tức lưới đen nháy mắt bay ra, đem Tang la bao phủ ở bên trong, buộc chặt kết kết thật thật. Chính mình ở bên trong thì là nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, một màn này biến hóa để cho Tang la ngững người. Trong chốc lát, bị đóng hóa thành mạo tử liền xuất hiện ở Tang la đỉnh đầu. Khụ khụ, hài tử, không cần phải sợ, muốn ngoan ngoãn, vĩ đại chính nghĩa hóa thân, sẽ mang ngươi theo tà ác trên đường trở về. Bị đóng hưng phấn bính đáp lấy. Ngoan nghe lời tiểu bảo bối, ngươi không nên phản kháng, không muốn tuyệt. Không cần mê mang, ta sẽ giúp ngươi, ngươi xem, ngươi đầu tiên muốn." Bị đóng chỗ đó nói xong, Tang La chợt thân thể rung một cái, có thế nhưng không cách nào tránh thoát đi ra. Mạnh Hạo đồng tình nhìn Tang La liếc, cúi đầu đem hắn túi trữ vật ấn ký xóa đi, mở ra nhìn nhìn, hai mắt lộ ra hào quang, bên trong túi trữ vật này linh thạch lại có không ít, thậm chí đã vượt qua Tiếu gia nhiều gấp mấy lần. Những linh thạch này, ứng với không sai biệt lắm cũng đủ phục chế cần thiết, mà lại ta trước khi tại Thanh La tông phúc địa ở trong Còn gặt hái được không ít túi trữ vật, bên trong tuy nói la địa đang không nhiều lắm, nhưng cũng có một chút. Mạnh hạo trầm tư thì tay phải vung lên, lập tức thân thể bên ngoài lôi vụ che đậy mà bốn phía, khiến cho ngoại nhân không cách nào thấy rõ về sau, lúc này mới lấy ra gương đồng, đã bắt đầu phục chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ là hoàng hôn, từng tiếng thê lương gào thét theo lôi vụ bên ngoài tan la trong miệng truyền ra, cái kia tiếng rống giận dữ giống như phản phất đã nhận lấy khó có thể hình dung ra tấn, lộ ra vô tận thê lương. Đừng nói nữa, bỏ qua cho ta đi, à à à, ngươi cái này chết tiệt mạo tử, ngươi câm miệng. Ai, hài tử như ngươi vậy không đúng, ngươi biết không? Ngươi đem lời của ta đã cắt đứt, ta quên nói đến đâu rồi, coi như rồi, ta một lần nữa nói, ngươi muốn nghe kỹ a. Ta ác trên đường, tràn đầy bụi gai, hài tử, yên tâm đi, có ta ở đây, ta một nhất định sẽ không để cho gai đâm trúng vào ngươi phấn nộn cái mông đấy. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn một chút ngoại giới, càng thêm đồng tình tan la cuối đầu thì nhìn qua lên trước mặt mấy chục hạt la địa đan thở sâu về sau trực tiếp cầm lấy một hạt thả vào trong miệng la địa đan cửa vào lập tức hòa tan đã trở thành một cổ đối với mạnh hạo mà nói đã lâu linh khí trực tiếp hiện lên toàn thân từ khi đã trở thành hoàng mỹ trúc cơ về sau mạnh hạo liền thủy chung không cách nào hấp thu thiên địa linh khí giờ khắc này linh khí dũng mãnh vào có thể dùng thân thể của hắn như khô héo đại địa đang bị không ngừng tẩm bổ mạnh hạo bỗng cảm thấy vấn chấn nhắm mắt thổ nạp Thời gian dần trôi qua, hắn không để ý đến ngoại giới hết thảy tạp âm, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu vi bên trong. Một khỏa, hai khỏa, ba viên. Theo mạnh hạo nuốt vào, phía ngoài hắc dạ thiên thiên không lên, trăng sáng tràn ra một đạo như như giải lụa ánh mặt trăng, lập tức xuyên thẳng qua hư vô, phá khai thiên địa, hàng lâm tại mạnh hạo trên thân. Sa sa xem xét, tại trong đêm tối này, cái này một giải lụa cực kỳ rõ ràng, rơi vào tiểu gia la địa đang không hổ là thanh la tông thánh đan. Nam vượt ngũ đại trúc cơ cảnh đang dược một trong, hắn công hiệu mạnh, vượt ra khỏi mạnh hạo tưởng tượng, tương xứng thứ 17 hạt la địa đang cửa vào lúc, thân thể của hắn ầm ầm chấn động, trong lúc mơ hồ trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài, dĩ nhiên xuất hiện hình thức ban đầu, mà lại đang bay nhanh ngưng thực, một khi hoàn toàn ngưng thực, tắt thì đại biểu mạnh hạo tu vi, đem đột phá trúc cơ sơ kỳ, trở thành trúc cơ trung kỳ. Mạnh hạo thở sâu, nhưng mà mày nhăn lại ngẩng đầu nhìn phía trên. Cười khổ nhìn qua cái kia sáng loáng tấm lụa giống như một tòa bầu trời chi kiều rơi tại chính mình bốn phía. Kể từ đó, cũng hơi bị quá mức rõ ràng một ít, viên thuốc này tuy tốt, nhưng mà quá mức dễ làm người khác chú ý, đoán chừng sẽ khiến không ít người chú ý. Mạnh hạo không có cách nào giải quyết, giờ phút này duy nhất phương pháp, chính là mau chóng đột phá, khai ra thứ tư tòa đạo đài, để cho Tu Vi bước vào trúc cơ trung kỳ, hắn thở sâu, cầm lấy thứ 18 hạt la địa đan, lần nữa nuốt vào. Trong cơ thể ba tòa hoàng mỹ đạo đài đồng thời chấn động, hấp thu linh khí sau bắn ra mà càng thêm bàn bạc linh lực, dung nhập mạnh hạo toàn thân, có thể dùng thứ tư tòa hoàng mỹ đạo đài, nhanh chóng ngưng tụ. Giờ này khắc này, đêm tối trời cao ở bên trong, đạo này ánh mặt trăng tấm lụa, đưa tới tiếu gia chú ý, tiếu trường ân tuy nói thọ nguyên muốn khô kiệt, nhưng nhãn lực vẫn còn, hai mắt chợt co rụt lại, lập tức đứng dậy tự mình tại mạnh hạo bế quan màng ánh sáng bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, là mạnh hạo hộ pháp. Mạnh hạo đối với bọn họ tiếu gia có đại ân, hơn nữa chính mình vẫn lạc về sau, tiếu gia có thể không trường tồn, mấu chốt chính là xem cùng mạnh hạo quan hệ, kể từ đó, tiếu trường ân dĩ nhiên hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, mình cũng không có khả năng để cho mạnh hạo tu hành, xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tại đây tiếu gia bên ngoài, nơi đây phụ cận không ít gia tộc tu chân, đều thấy được ánh mặt trăng tấm lụa, nhao nhao giật mình, cũng không ít người nháy mắt bay lên, thẳng đến tấm lụa chỗ rơi chỗ. Càng là tại trong đêm tối này, tang la huynh trưởng, vị kia ăn mặc áo lam thanh niên, giờ phút này đang cùng hắn bên cạnh nam tử mặc áo trắng, hai người đi ở trên trời, tốc độ nhìn như khốc nhanh, nhưng trên thực tế cất bước, đã mấy trăm trượng chợt lóe lên. Hắn hai người cũng nhìn thấy dưới ánh trăng tấm lụa thanh niên mặc áo trắng kia hai mắt lập tức động lại, hắn bên cạnh thanh niên áo lam thì là nhíu mày. Xem phương hướng, tự hồ chính là tang la chỗ. Có ý tứ, lại có thế có người tại huyết yêu tông phụ cận, nuốt thanh la tông la địa đan mà lại xem ra cũng không phải là một khỏa, càng là tại thời khắc này, khoảng cách tiếu gia có chút phạm vi đại địa trong rừng, chỗ sâu từng khỏa to lớn tán cây lên, có một đi hơn 10 người tu sĩ đang nhắm mắt ngồi xuống, những người này đều là lưng cổng một thanh kiếm, quần áo thống nhất, giờ phút này lặng ngắt như tờ, có thể theo đạo kia tấm lụa xuất hiện, cái này hơn 10 người nhao nhao hai mắt đóng mở, tất cả đều nhìn lại. trong đám người, trần phàm thình lình ở bên trong, hắn nhìn qua bầu trời xa xa tấm lụa, nhíu mày. Nơi đó là tới gần huyết yêu Tông Phạm Vi, cái này tấm lụa. Đây là nuốt vào thanh la Tông La Địa Đan sau hình thành dị tượng, không cách nào che đậy, xem ra là có người ở chỗ đó nuốt đan. Người này đến cùng nuốt mấy hạt, tháng này Quang cũng không tránh khỏi quá kinh người một ít. Những người này đều là nhất kiếm Tông đệ tử, giờ phút này nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiếu gia trong trang viên, như lâm đại địch như vậy, tất cả tộc nhân cực kỳ khẩn trương, mấy ngày này đối với bọn họ mà nói có thể nói là đang kinh ngạc vui mừng cùng hoảng sợ trong giao thoa, lần lượt diệt tộc tai ương, lần lượt hóa giải niềm vui, hôm nay phần lớn là nhịp tim tiểu tụy, nhất là giờ phút này đạo kia ánh mặt trăng tấm lộ cực kỳ dễ thấy, có thể dùng bốn phía bát phương cũng có thể rõ ràng chứng kiến, không khỏi khiến cái này tiểu gia tộc người càng thêm khẩn, Trương Tâm thần bất định, giống như thải phượng sắc mặt trắng bệch, nàng không có phù lục chi tư, nhưng trở ngại tu vi có hạn, khó có thể hoàn toàn phát huy được, giờ phút này cái có thể đứng ở một bên Yên lặng nhìn xem tiếu trường ân quanh chân ngồi ở màn sáng bên ngoài là mạnh hảo hộ pháp. Không lâu sau, một đạo đạo trường hồng tại đây trong bầu trời đêm, theo bốn phía nhất lên tiếng thét, có thể ẩn ẩn chứng kiến, giờ phút này vần quanh tại tiếu gia bốn phía thân ảnh, không ít hơn hơn mười người nhiều, bọn hắn đều phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt lấp lánh rơi vào tiếu gia, rơi vào mạnh hảo bế quan chỗ, cái kia ánh mặt trăng tấm lộ hàng lâm chi địa. Có ý tứ, lão phu ngược lại muốn xem xem, là ai đang ở đây bế quan lại nhấc lên một màn như thế, tiếng cười truyền ra lúc, một bóng người rất nhanh mà đến, đó là một cái lão giả, tu vi của người này trúc cơ sơ kỳ bộ dạng, vẻ mặt không lành, thẳng đến mạnh hạo bế quan chỗ mà đi, trong mắt có tham lam ý lóe lên, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, nhiễu loạn ngồi xuống, cướp đoạt cơ duyên, bốn phía chi nhân có loại này ý định không ít, dù sao tiếu gia thế yếu, chiếm cứ hồ này, ngoại trừ từ gia ham bên ngoài, bốn phía có không ít gia tộc tu chân, cũng đều nhìn chầm chầm. Giờ phút này theo lão giả kia thân ảnh, bốn phía tất cả mọi người nhao nhau nhìn lại, tiếu trường ân chợt ngẩng đầu, thân thể ầm ầm ở giữa bạo phát ra tu vi chi lực, theo thân thể đứng lên, hắn thở sâu về sau, hướng về giữa không trung một bước bước đi. Quanh một tiếng nổ mạnh, lão giả kia phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp rút lui, tiếu trường ân sắc mặt bệnh trạng tái nhợt có thế lại phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua bốn phía. Tiếu mổ đã là nửa chân đạp đến vào quan tài chi nhân, sinh tử đã không thèm để ý chư vị ai ngờ cùng Tiếu mổ cùng nhau ra đi tương bồi, chính là đến đây đi. Tiếu trường ân nhàn nhạt mở miệng, hắn Tu Vi không cao, có thế giờ khắc này lời nói, nhưng lại tạo thành một cổ uy hiếp. Tại hắn phía dưới màn ánh sáng ở trong, giờ phút này mạnh hạo đã đến Tu Vi đột phá lúc mấu chốt, theo hắn không ngừng mà nuốt vào la địa đan, trong cơ thể hắn thứ tư tòa đạo đài, giờ phút này đã ngưng tụ hơn phân nửa đi ra, lập tức không bao lâu, sẽ hoàn toàn hình thành, tới lúc đó, một khi đứng lên, Mạnh Hạo cùng lúc trước không nói là long trời lỡ đất, nhưng ở về mặt chiến lược, đem quét ngang trúc cơ cảnh. Cái này chính là hoàng mỹ trúc cơ chi cường. Về phần chuyện ngoại giới, Mạnh Hạo vẫn cứ trùng kích thứ tư tòa đạo đài, có thế cũng như trước phát giác rành mạch, việc này vốn cũng là hắn trong dự liệu, dù sao cái kia ánh mặt trăng tấm lộ xuất hiện, có thể dùng lúc này đây tấn chức, không nói môn người chú ý, nhưng cũng vì thế mà nhấc lên không ít phong ba. Mà lại Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, theo thời gian trôi qua, Gió này sóng sẽ càng ngày càng mạnh, mà giải quyết biện pháp duy nhất, chính là dùng tốc độ nhanh nhất, để cho mình đột phá thành công, như thế liền có thể hóa giải sở hữu tất cả. Nhưng, Hoàng Mỹ Trúc Cơ không thể hấp thu thiên địa linh khí, kể từ đó, vẻn vẹn dựa vào đang dược chi lực, liền tính rằng đi la địa đang phi phàm, có thế cũng dần dần chật vật. Giờ phút này tuy nói thứ tư tòa đạo đài đã ngưng tụ hơn phân nữa, có thế mạnh hảo nhưng lại rõ ràng phát giác được, la địa đang hiệu quả, đang từ từ giảm bớt thậm chí ấn theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, sợ là rất khó chèo chống hoàn chỉnh mở ra thứ tư tòa đạo đài. tại mạnh hạo tại đây trầm tư tu hành lúc, ánh mặt trăng tấm lụa bên ngoài, tiếu trường ân đích thoại ngữ quanh quẩn, bốn phía đã trầm mặt không bao lâu, lập tức có cười lạnh truyền ra, theo tiếng cười quanh quẩn, trong chốc lát thì có tam đạo thân ảnh gào thét mà đến. ba người này thân ảnh mơ hồ tại trong đêm tối này nhìn không rõ, nhưng trên người bọn họ tu vi chấn động, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, ba người này bên trong một cái thần linh chuẩn bị trúc cơ trung kỳ chi lực, tại bốn phía gia tộc tu chân, có thế có đủ trúc cơ trung kỳ, đã tính toán rất mạnh, bằng không mà nói lúc trước Tiếu gia cũng không thể có thế chiếm cứ mảnh này linh hồ, chỉ là hôm nay Tiếu Trường Ân thọ nguyên héo rũ, mới có kết quả như vậy. Gào thét ở giữa, ba người thẳng đến Tiếu Trường Ân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trận trận tiếng sấm kinh thiên lên, tại đây nổ vang ở bên trong, bốn người chiến tại một chỗ, Tiếu Trường Ân phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thân thể như như diều đứt dây rút lui lúc, cái kia trúc cơ trung kỳ chi nhân cười lạnh, cất bước truy kích. Còn sót lại hai người, thì là tiếng cười truyền ra lúc, thân ảnh một khắc thẳng đến mạnh hạo chỗ màn ánh sáng mà đến. Lập tức nguy cơ, Tiếu Trường Ân hai mắt như muốn xé rách, hắn lòng dạ biết rõ mạnh hạo là mấu chốt, nhưng giờ phút này lại không có biện pháp nào ngăn cản, cho dù là thiêu đốt tánh mạng, cũng vô sự vô bổ. Nhưng lại tại cái kia hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đụng chạm màn sáng nháy mắt, ầm, ầm tiếng vang truyền ra. Cái kia màn sáng rõ ràng tại hai người này trùng kích ở bên trong, giữ vững được tam tức thời gian, lúc này mới sụp đổ ra. Phải biết rằng cái này màn sáng chỉ là ngưng khí kỳ giống như thải phượng chế tác, có thế có thể ngăn cản hai cái trúc cơ sơ kỳ tam tức, đủ để nhìn ra hắn đối với phù lục chi pháp thiên tư thật tốt. Giờ phút này nổ vang truyền ra lập tức, cái kia hai cái rách nát rồi màn sáng, vọt thẳng vào lôi vũ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đột nhiên phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn hắn ở trong nháy mắt này như bị lôi quang vần quanh. Trận trận bành bạch thanh âm xuống, chợt rút lui bay ra, riêng phần mình phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí trong cơ thể của bọn họ đạo đài, đều ở đây một cái chớp mắt cơ hồ muốn sụp đổ vỡ vụn. Lôi Vũ vụ quay cuồng, đem mạnh hạo thủ hộ ở bên trong, khuếch tán ước chừng tầm hơn 10 trượng phạm vi, khiến cho người không thể bước vào chút nào. Tiếu Trường Ân giờ phút này mới thở vào nhẹ nhõm, cái kia cùng hắn đấu pháp rút cơ trung kỳ tu sĩ, giờ phút này thần sắc kinh nghi bất định, chợt dừng lại, quay đầu ngóng nhìn Lôi Vũ. Lôi vụ ở trong, Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, hắn ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhíu mày, mắt nhìn trước mặt còn thừa lại ba hạt la địa đan, có thế trong cơ thể hắn thứ tư tòa đạo đài, hôm nay dù là đi ngưng tụ gần như chính thành, có thế cái kia cuối cùng một thành, lại đi thủy chung không cách nào thành công. La địa đan hiệu quả đã không miệng lớn, hẳn là ta cuối cùng là không cách nào bước vào trúc cơ trung kỳ. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra không cam lòng ý, hắn biết mình con đường tu hành cùng người bên ngoài bất đồng. Tại đạt được cường đại chiến lực đồng thời, cũng càng gian nan hơn gặp gền, trầm mặc lúc, ngoại giới tiếng sấm lần nữa truyền đến. Đó là bên ngoài giờ phút này bốn phía hơn 10 người tu sĩ trúc cơ, đang đồng loạt ra tay oanh kích lôi vụ. Các vị đạo hữu, người này tu luyện khiến cho khí thế như vậy, sợ đi tới về sau, kề bên này chúng ta gia tộc tu chân, đem không đứng thẳng chi địa, dứt khoát nhân cơ hội này đem hắn hủy đi, chấm dứt hậu hoạn. Không sai, tiểu gia thế đã yếu, sẽ không có tồn tại tất yếu dĩ vãng những gia tộc kia đều vì vậy mà diệt đây là quy luật không thể cải biến đồng loạt ra tay cũng không tin oanh không mở quỷ dị này lôi vụ thanh âm quanh quẩn bốn phía tiến đến đang trong xem thế nào chi nhân đều là phụ cận gia tộc tu chân đương nhiên sẽ không để cho thiếu gia tại đây cuột khởi giờ phút này lẫn nhau lời nói ở giữa đã toàn bộ ra tay tiến sấm lập tức kinh thiên động địa có thể dùng mạnh hạo bốn phía lôi vụ tại đây một cái chớp mắt kịch liệt quay cuồng nhân tâm như xấu mình đã vô dụng mạnh hạo lãnh đạm ánh mắt xuyên thấu qua sương mù xem hướng ngoại giới tay phải nâng lên cầm ba hạt la địa đan một ngụm toàn bộ nuốt vào trong miệng theo la địa đan hòa tan ánh mặt trăng lập tức tăng nhiều như một đầu trường hà rơi xuống dũng mảnh vào mạnh hạo trong cơ thể vẫn cứ đang dược tác dụng đã không lớn có thế tại lúc này như trước hãy để cho mạnh hạo thứ tư tòa đạo đài lần nữa ngưng tụ một tia ở này một tia đạo đài chi lực xuất hiện trong nháy mắt mạnh hạo trong cơ thể chẳng biết tại sao đột nhiên nổ vang đứng lên theo nổ vang Mạnh Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể của hắn lại cái này một cái chớp mắt cấp tốc héo rũ, phản phất trong cơ thể toàn bộ sinh cơ, huyết nhục, còn có tu vi, đều ở đây trong nháy mắt, thẳng đến đạo thứ tư đài mà đi. Như cái kia cuối cùng xuất hiện một tia đạo đài chi lực, mở ra nào đó Mạnh Hạo không biết được có quan hệ hoàng mỹ trúc cơ che giấu, có thể dùng giờ khắc này trong cơ thể hắn thứ tư tòa đạo đài như phong cung như vậy, bắt đầu liều lĩnh tự hành hấp thu, tự hồ muốn đem Mạnh Hạo hết thảy đều hút vào trong đạo đài. Cho dù là tử vong, cũng đều muốn thai ra thứ tư tòa đạo đài. Mạnh hạo sắc mặt biến hóa, cái này xuất hiện ngoài ý muốn, là hắn không có nghĩ tới, theo lòng hắn tự biến hóa, phía ngoài lôi vụ anh khuếch tán ra đến, ngoại giới hơn 10 người tu sĩ trúc cơ, dĩ nhiên ngắn mũi hỏng mất lôi vụ, nhảy vào tiến đến. Lập tức những tu sĩ này dĩ nhiên tới gần, mạnh hạo thần sắc âm trầm, thân thể tuy nói héo rũ, tánh mạng tuy nói rất nhanh trôi qua, thậm chí trên đầu đều xuất hiện tóc trắng, nhưng tu vi của hắn vẫn còn giáng lên dưới trực tiếp xuất hiện tại một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước người, không đợi tu sĩ này có phản ứng, mạnh hạo dĩ nhiên tay phải nâng lên một bả bóp ở mà tu sĩ này cái cổ, chợt sờ dưới, tu sĩ kia hai mắt cố lấy lộ ra không cách nào tin, cái cổ trực tiếp nát bấy, nhưng lại tại hắn tử vong nháy mắt, mạnh hạo chỗ đó nhưng lại thân thể chấn động mạnh một cái, hắn ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, xem trong tay thi thể tại đây một cái chớp mắt rõ ràng cấp tốc héo rũ, trong chớp mắt liền trở thành hài cốt, người này tu vi. Rõ ràng theo tay phải của mình, thẳng đến trong cơ thể mà đến, dũng mãnh vào thứ tư tòa trong đạo đài. Nguyên lai là như vậy, mạnh hạo trong mắt hào quang nháy mắt sáng rõ. Hoàng Mỹ Trúc Cơ, trước ba tòa đạo đài là bởi vì chính ta tại huyết tiên nơi truyền thừa, có đầy đủ có thể bị ta hấp thu linh khí, cho nên không thể nhận ra giác hắn bá đạo chỗ, mà hôm nay tại bên ngoài, cho nên có thể rõ ràng dò xét. Cái này thứ tư tòa đạo đài chỉ cần mở ra đến mà trình độ nhất định, chính là một cái không chết không thôi cục diện, như không mở ra. Sẽ đem ta sanh sanh thôn vệ, đây là bởi vì nó không cách nào hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, cho nên chỉ có thể hấp ta sinh cơ huyết nhục. Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ, bá đạo như vậy. Nhưng bá đạo này đồng thời cũng là một loại lợi khí, đã bị thiên địa cự tuyệt, vậy đi sanh sanh cướp đoạt, bởi vì tu sĩ linh lực đã hòa mình thể, thuộc ở thiên địa nhưng là không thuộc về thiên địa, cho nên có thể bị lược đoạt. Thì ra là thế, như vậy đến xem, về sau mỗi một lần đạo đài mở ra, đều cần như thế. Hôm nay. Thứ tư tòa đạo đài, nhất định xuất hiện, những ý niệm này tại Mạnh hạo trong ốc nháy mắt thoáng qua lúc, hắn buông lỏng tay ra, nhìn bốn phía tu sĩ ánh mắt, đã mang theo một cổ rất lạnh ý, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát thẳng đến mọi người mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, những người này tu vi, cao nhất chỉ là trúc cơ trung kỳ, phần lớn là trúc cơ sơ kỳ, há có thể cùng Mạnh hạo tại đây so sánh, Mạnh hạo những nơi đi qua, phàm là đi tới gần một người liền sẽ trực tiếp tay phải nâng lên một phát bắt được, không cần tận lực đi hấp thu, nhưng trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài như đói khát đến mà cực hạn, sẽ tự hành thông phệ. Vô số cổ thi thể trở thành hài cốt, từng cái tu sĩ tại tử vong trước, trong cơ thể tu vi giống như ngựa hoang mất cương dũng mãnh vào mạnh hạo trong cơ thể, bị hắn thứ tư tòa đạo đài thông phệ về sau, có thể dùng mạnh hạo thân thể không lại tiếp tục héo rũ, ngược lại dần dần xuất hiện huyết nhục dấu hiệu. Một màn này không ngừng xuất hiện, Có thể dùng tiếu trường ân ở đâu thần sắc lộ ra sợ hãi, có thể dùng bốn phía tu sĩ trúc cơ, vốn là cùng nhau tiến lên, nhưng hôm nay nhưng lại nguyên một đám hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt mạnh hạo đã không phải là cái gì tu sĩ, mà là hóa thân đã trở thành yêu ma, cái kia những nơi đi qua, chỗ đụng chi nhân thê lương tử vong, quỷ dị hài cốt, khiến cho cho bọn họ trong ốc ông minh, thần sắc lộ ra hoảng sợ đến cực điểm. Đây là cái gì thuộc pháp? Hắn đang làm gì đó? sở hữu tất cả tử vong đạo hữu đều là bị hút đi sinh cơ cùng linh lực người này đang hút chúng ta tu vi tiếng ồ lên nổi lên bốn phía giờ phút này còn sót lại hơn hai mươi người tu sĩ nhao nhao lui về phía sau nguyên một đám sợ mất mật lúc lại có một người bị mạnh hạo lập tức đuổi theo một bả đặt tại thiên linh phát ra thê lương đến cực điểm quanh cuộn bầu trời đêm kêu thảm thiết thân thể rung rẩy lập tức héo rũ kêu thảm thiết mà chết mạnh hạo sắc mặt không hề tái nhợt khôi phục một ít hồng nhuận phân phớt về sau hắn thở sâu. Trong ốc tại thời khắc này, nổi lên năm đó ở Kháo Sơn Lão Tổ trong Động Phủ, chứng kiến Kháo Sơn Lão Tổ ra ngoài hấp thu những kết đan đó tu sỉ một màn Yêu sinh Đại Pháp sao? Mạnh hạo hai mắt lóe lên, hắn hôm nay trạng thái, hoàn toàn chính xác đi cùng Kháo Sơn Lão Tổ thi triển yêu sinh Đại Pháp rất là tương tự. Có lẽ, cái này là một hồi nếu bất tử người khác, muốn chính mình chết cảm ngộ, yêu sinh Đại Pháp, yêu sinh. Mạnh hạo nội tâm than nhẹ, đè xuống nho gia thâm căn cố đế tư tưởng. Yên lặng thân thể nhoáng một cái, dùng hắn hôm nay có thể so với thứ tư tòa đạo đài chi lực, xuất hiện ở lại một người trước người, mang theo than nhẹ, một tay nhéo ở mà cổ của đối phương, tu vi chi lực lập tức tan ra vào thể nội, có thể dùng hắn thứ tư tòa đạo đài, giờ phút này đã vô hạn tiếp cận viên mãn. Hoàng Mỹ rút cơ sau lưng, tất giấu núi thay biển máu, ta, đã minh bạch miệng, mạnh hạo nội tâm nhẹ giọng thì thào, có thể hành động không chút nào bất mãn, càng không có nương tay, hắn tính cách bởi vì nho gia thường tại làm không được vô tình, nhưng ở thủ đoạn lúc, dĩ nhiên làm được có thể lãnh khốc. Một hồi nguyệt quang thất luyện, hôm nay đã trở thành hung tàn chi màng, đáy lòng bay lên hàng ý không chỉ là tiếu trường ân, giờ phút này tiếu gia tộc người nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, đã mang theo hoảng sợ. Bốn phía tu sĩ đang nhanh chóng lùi về phía sau, sợ chậm một bước chết thảm ở này, nhưng Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, giờ phút này mái tóc màu đen phất phới, như u linh mỗi đuổi theo một người, liền lập tức đem tu vi sinh cơ toàn bộ hấp thu, buông tay lúc Thường thường rơi xuống đất đều là khô héo làm cho người ta nhìn qua sẽ rung rẩy hài cốt. Không phải là không có tu sĩ ý đồ đi phản kháng, nhưng sự phản kháng của bọn họ, tại Mạnh hạo trước mặt căn bản là không có ý nghĩa, thứ tư tòa đạo đài không có xuất hiện trước, Mạnh hạo dĩ nhiên có thế chiến trúc cơ hậu kỳ. Lại càng không cần phải nói hôm nay cái này thứ tư tòa đạo đài đã gần đến hồ viên mãn tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Kể từ đó, há có thể là những thứ này bị huyết yêu tông đào thải chi nhân chống cự được. Đã chú định hôm nay bọn hắn lại tới đây, chính là lựa chọn tử vong, đã chú định bọn hắn oanh mở lôi vụ một khắc, thả ra, là cái này bác phương tử linh. Mạnh hạo thân thể giờ phút này đã khôi phục hơn phân nữa, tóc của hắn đã không còn màu trắng, da của hắn không hề héo rũ, trong cơ thể hắn bị thứ tư tòa đạo đài hút đi hết thảy, hôm nay đều đang nhanh chóng trở về. Mà hắn thứ tư tòa đạo đài, thì là tại kỳ thể nội tràn ra yêu dị chi mang, giống như tại càng khát vọng mãnh liệt đi thôn phệ đi cướp đoạt hết thảy linh lực đã thiên địa cự tuyệt, khắc thì ta tự hành cướp đoạt, ý này bá đạo, cho nên hoàng mỹ. Quanh hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lập tức bị Mạnh Hạo đuổi theo, hai người này rống to trung chuyển thân, liều lĩnh triển khai tu vi chi lực, thi triển pháp thuật, thi triển pháp bảo, muốn cùng Mạnh Hạo dốc sức liều mạng. Nhưng tại nổ vang qua đi, Mạnh Hạo đã đứng ở một người trước người, bàn tay phải đặt tại hắn mi tâm, nhẹ nhàng nâng khởi lúc, hài cốt rơi xuống đất, sau đó lóe lên dưới, không bao lâu Kêu thảm thiết truyền khắp bác phương, cái kia còn lại nhân thân thể rung rẩy, dung nhan lập tức theo trung niên biến thành lão giả, đầu phát càng là hoa râm phía dưới tróc ra, toàn thân huyết nhục héo rũ, cho đến cả người da bọc xương giống như, hai mắt đã mất đi màu sắc, khí tuyệt bỏ mình. Mạnh hạo than nhẹ, những người này cùng hắn không có quá sâu thù hận, nhưng xuất hiện ở tại đây, chủ động ra tay muốn đem chính mình xóa đi, ngăn cản chính mình tu vi đột phá, mặc dù là bởi vì tiếu gia mới nhắm vào mình, nhưng đã đã đến. Đã gặp đến giờ phút này rồi Mạnh hạo tắc thì hết thảy, là mạng của bọn hắn. Mạnh hạo minh bạch, thở dài trong mang theo hiểu ra, có thế ra tay lại không có chút nào dừng lại. Cho đến một cái trúc cơ trung kỳ lão giả, tại trong tiếng kêu thảm bị Mạnh hạo hút đi toàn bộ tu vi về sau, Mạnh hạo trong cơ thể oanh một tiếng, truyền ra nổ mạnh, cái này tiếng vang theo trong cơ thể hắn tràn ra, quanh quẩn tại ngoại, khiến cho được cái này bốn phía đều tùy theo chấn động. Làm cho này tứ tán né ra tu sĩ. Cả đám đều run rẩy trong mang theo sợ hãi, đây là một cơn ác mộng, là bọn hắn đời này đều tuyệt sẽ không quên ác mộng. Mạnh Hạo thân ảnh, sâu đậm khắc ở mà linh hồn của bọn hắn ở bên trong, đã trở thành không thể xóa nhòa dấu vết, nhớ kỹ chung thân. Theo nổ mạnh truyền ra, Mạnh Hạo thân thể tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt tách ra mà mảnh liệt kim quang, kim quang này theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến, có thể dùng giờ khắc này Mạnh Hạo, như đã trở thành giác vàng chi nhân. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài ầm ầm xuất hiện, cái kia nổ mạnh, đúng vậy cái này thứ tư tòa đạo đài truyền ra, quanh quẩn bác phương lúc, có thể dùng bầu trời một cái chớp mắt phản phất có mây đen tràn ngập, giống như có một đôi vô hình chi nhãn, theo trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, ngóng nhìn mạnh hạo tại đây, một cổ lôi kiếp cảm giác, tại thời khắc này xuất hiện, có thế thì không có lâu dài, rất nhanh biến mất, như chỉ là quan sát, các loại đợi kết đang thời điểm, hàng lâm hủy diệt lôi phạt, mạnh hạo đầu phát không gió mà bay, theo trong cơ thể thứ tư tòa đạo đài xuất hiện. Tu vi của hắn trực tiếp theo trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đột phá, từ nay về sau trúc cơ trung kỳ. Mà thôi hoàng mỹ trúc cơ chi lực, có thể dùng mạnh hạo theo giờ khắc này bắt đầu, dĩ nhiên là trở thành mà toàn bộ nam vực ngũ tông tam tộc ở bên trong, trúc cơ cảnh nội, mạnh nhất một nhóm người. Cơ hồ tại mạnh hạo tu vi đột phá đồng thời, phụ cận những thứ này tứ tán tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trong cơ thể của bọn họ đạo đài rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, lại nhất tề run rẩy, thậm chí càng có một chút Đạo đài ken két âm thanh xuống, xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, có thể dùng những người này phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, Tự hồ bọn họ đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, xấu hổ tại Mạnh Hạo Hoàng Mỹ đạo đài trước, tự hồ Mạnh Hạo Hoàng Mỹ trúc cơ, như trúc cơ bên trong quân vương, hôm nay chỉ là hơi có vẻ uy năng, khiến cho hết thảy toái bàn tu sĩ trúc cơ tâm thần nổ vang, đạo đài bất ổn, thậm chí tại đạo đài dẫn dắt xuống, những tu sĩ này nguyên một đám run rẩy trong lại đáy lòng dâng lên cúng bái ý. Cái này không là bản ý của bọn hắn, đây là bọn hắn trong cơ thể đạo đài tràn ra kính sợ, như đối mặt quân vương. Giờ khắc này bọn hắn, thân thể không thể nhúc nhích, nguyên một đám càng là không thể không cúi đầu xuống, trong ốc nổ vang trống rỗng. Cái này, mới thật sự là nghiền ép, là thực lực đến mà trình độ nhất định về sau, cái loại này trời cùng đất cảm giác. Trong tu chân giới, cái gọi là nghiền ép, phần lớn là nói tu vi ở giữa trên lệch hình thành uy hiếp, có thế mạnh hạo tại đây tắt thì hiển nhiên không phải, hắn nghiền ép là đến từ đạo đài, Hoàng Mỹ đạo đài, Nghiên ép hết thảy đạo đài, nhất là toái bàn đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, cũng muốn tại Mạnh Hạo trước mặt trung nhĩ. Chuyện này, chỉ là bốn tòa Hoàng Mỹ đạo đài chi lực, rất khó tưởng tượng tương xứng Mạnh Hạo khai xuất đệ ngũ tọa, đệ lục tọa, thậm chí đệ cửu tọa Hoàng Mỹ đạo đài về sau, đối với tu sĩ trúc cơ triển ác sẽ đạt tới trình độ nào. Sợ đi tới lúc kia, có thiếu cũng tốt, vô hạ cũng được, tại Mạnh Hạo trước mặt Yếu ớt giống như con sâu cái kiến, chính Hoàng Mỹ đạo đài mặt trời, có lẽ chính là Mạnh Hạo có thể vượt qua cảnh giới, đi chiến kết đang thời điểm. Việc này Mạnh Hạo không cách nào đi đoán trước, nhưng trong lòng của hắn chờ mong, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, tại đây Tiếu gia bên ngoài, có hai đạo trường hồng gào thét mà đến, cầu vòng bên trong một lam một trắng hai bóng người, giờ phút này dừng lại ở giữa không trung, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, lại có như thế thiên kiêu, thanh niên áo trắng Huyết yêu tông đương đại đạo tử, giờ phút này hai mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng chi mang, càng có một cổ chiến ý, như bị đốt lên, giờ phút này ánh mắt như điện, xa xa rơi vào mạnh hảo trên thân. Bên cạnh hắn thanh niên áo lam, tan la chi huynh, giờ khắc này ở chứng kiến mạnh hảo lúc, hai mắt lập tức co rút lại, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Càng là tại thời khắc này, khoảng cách nơi đây có chút phạm vi khu vực, tồn tại một mảnh to lớn thung lũng, như vậy thung lũng, tổng cộng có 10 cái, vần quanh bốn phía mỗi một chỗ thung lũng ở trong, đều tồn tại điêu la ngọc thế, càng có vô số lầu các tồn tại, còn có một từng mảnh hồ nước, tại đây, từ xa nhìn lại một mảnh u sắc, như lờ mờ không thấy ánh mặt trời, nơi đây, đúng vậy nam vực năm đại tông môn một trong, huyết yêu tông, tại đây mười mảnh bồn trong đất, có một thân cây, này cây bên héo rũ, bên tươi tốt, cực kỳ kỳ dị, xem xét liền tuyệt không phải phàm tục chi vật, này cây, là huyết yêu tông lập tông chí bảo, tại đây dưới cây, khanh chân ngồi một bóng người mơ hồ thân ảnh ấy giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt tự hồ có thể xuyên thấu hư vô xa xa đã rơi vào tiếu gia phương hướng đã rơi vào mạnh hạo thân mình tự hồ nổi lên nở nụ cười có thì thào thanh âm ẩn ẩn truyền ra không guồn công ta từng ba lượt ra tay kẻ này không ngờ thành dài đến loại trình độ này ngọc nhi cũng ở đó hẳn là cái này là nàng sinh ra lúc cái kia áo bào tím tu sĩ nói kiếp cái này thân ảnh mơ hồ khang khang mở miệng lúc bầu trời có lôi đình ầm ầm sệ qua đạo thiên bất tử ta bất nhập minh thân ảnh ấy ngẩng đầu nhìn lên trời thiên không mơ hồ bộ mặt đột nhiên lộ ra hai đạo huyết sắc chi quang cực kỳ dữ tợn hắn đang là năm đó tại tháo sơn tông bên ngoài xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm cũng chính là thiên cơ thượng nhân muốn diệt sát mạnh hảo lúc từ trên trời truyền ra huyết sắc mục kích yêu chủ Tiếu gia giữa không trung kim sáng lóng lánh bốn phía tu sĩ run rẩy kính sợ thời điểm mạnh hảo quay đầu ánh mắt một cái chớp mắt liền đã rơi vào tiểu gia bên ngoài. Giờ phút này giữa không trung nam tử mặc áo trắng trên thân. Nam tử mặc áo trắng này dung nhan tuấn Mỹ, một thân trường bào rộng lớn trong người, cả người tràn ra một cổ yêu dị cảm giác, có thế hết lần này tới lần khác tại đây yêu dị bên ngoài, tồn tại tao nhã, giờ phút này đứng ở nơi đó, chớ nói bên cạnh chỉ có một người, coi như là bốn phía tồn tại thiên quân vạn mã, cũng sẽ làm cho người ta lần đầu tiên, liền thấy hắn. Hắn tuấn Mỹ, dĩ nhiên yêu dị, thậm chí nữ tử cùng hắn so sánh với đều có rất ít có thế siêu việt nếu là hắn thay đổi nữ trang tất nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân tại mạnh hạo nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng này lúc hai người ánh mắt nháy mắt nhìn nhau mạnh hạo lập tức đã nhận ra cái này tuấn cực kỳ xinh đẹp chi nhân trong mắt chiến ý chi mang cùng lúc đó tại đây tuấn mỹ huyết yêu đạo tử bên người áo lam tu sĩ cũng ánh mắt lập tức đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất bị lưới đen buộc chặt tan la đang muốn ra tay lúc bị thanh niên áo trắng ngăn lại ngươi không phải là đối thủ của hắn người này ta cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên áo trắng miễn cười, nụ cười kia rất là ôn hòa bình tĩnh. Nhưng nếu là người này ăn mặc nữ trang như vậy nụ cười này tất nhiên là bách hoa ảm đạm, tuyệt đại tao nhã. Cười cười về sau, thanh niên áo trắng thân thể về phía trước bỗng nhiên phóng ra một bước, một bước này rõ ràng là đạp ở hư vô, có thế lại làm cho mạnh hạo hai mắt co rút lại, như đạp ở chú ý đầu, càng làm cho hắn giờ phút này trạng thái phản phất bị áp một chút. Cùng lúc đó. Một cổ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ chấn động, thình lình theo thanh niên mặc áo trắng này trên thân khuếch tán ra. Đây là của ta yêu liên thất đạt, từng bước vấn tâm không thể đoạn, đạo hữu lưu ý. Thanh niên áo trắng mở miệng cười lúc, rơi xuống bước thứ hai, khí thế của hắn tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm kéo lên, phản phất tại khí thế kia trong tồn tại một cổ ý, khuếch tán bốn phía. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, theo thanh niên áo trắng tiến đến, hình như có một cổ khó có thể hình dung khí tức tại chung quanh hắn lập tức sinh sôi. Vần quanh bốn phía, khí tức này bên trong truyền ra một cổ mùi thơm, rất là dễ ngửi, nhưng nếu trầm mê, tắt thì sẽ bị lạc. Theo bước thứ hai rơi xuống, mạnh hạo thân thể chấn động, nhưng trong mắt tinh mang càng lợi, sau đó, thanh niên áo trắng mỉm cười, bước ra bước thứ ba, tại đây bước thứ ba rơi xuống nháy mắt, khí thế của hắn lại cường đại rồi không chỉ một lần, như hóa thân đã trở thành không thể chiến thắng thân, rõ ràng là phóng ra ba bước, có thế tại mạnh hạo cảm giác, phản phất là đấu chuyển tinh di giống như như thay thế hắn trong hai mắt toàn bộ thế giới. Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, tự hồ mình cùng bốn phía như bị ngăn cách, trong thân thể tu vi tại đây một cái chớp mắt, lại xuất hiện nghịch chuyển ý, phản phất muốn theo trúc cơ trung kỳ, trở lại trước trúc cơ sơ kỳ. Càng là tại thời khắc này, trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện một ít ảo giác, cực kỳ chân thật, như về tới Đại Thanh Sơn, về tới Vân Kiệt huyện, về tới phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, đọc sách từng màng. Thuật pháp như vậy, Mạnh Hạo trước kia chưa bao giờ trải qua. Giờ phút này lần thứ nhất gặp được, hai mắt lập tức co rút lại một chút. Giờ phút này, thanh niên áo trắng bước thứ tư, nháy mắt rơi xuống. Ở này bước thứ tư đi qua lập tức, mạnh hạo tâm thần nổ vang, trong ốc ảo ảnh thêm nữa, thậm chí hắn càng là cảm nhận được, giống như đối phương loại trạng thái này, căn bản cũng không khả năng bị đánh vỡ. Cái kia phóng ra bảy bước, đem một đường đi đến đỉnh phong, cho đến bước thứ bảy rơi xuống, người này khí thế cũng đủ để cho hắn không ra tay, mà có đủ so với tay còn cường đại hơn uy ác. Một khi đến mà lúc kia, tuyển vẹn, vẹn uy áp, cũng đủ để quét ngang trước cơ cảnh. Người này thuật Pháp không thể đoạn, tắt thì đoạn nơi đây đại thế. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nâng lên nhất chỉ đại địa, cả vùng phản phất chấn động một cái, nhưng chấn động không phải đại địa, mà là mạnh hạo thân thể, càng là tại thời khắc này, phản phất cái này bốn phía xuất hiện trọng điệp hư ảnh, có thế duy chỉ có mạnh hạo thân ảnh không trùng điệp. Thứ tám cấm chi thuật, phong thân nhất chỉ, đạo hữu lưu ý. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải theo lớn nâng lên, chỉ về phía trước. Cái này nhất chỉ rơi xuống, Mạnh Hạo thân thể không hề chấn động, có thể cái này bốn phía trọng điệp hư ảnh, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, nhất tề hướng về thanh niên áo trắng mà đi, nháy mắt liền dung nhập kỳ thân, lập tức để cho thanh niên mặc áo trắng này thân thể, xuất hiện Liễu Minh lộ vẻ trọng điệp, thân thể càng là dừng lại, sắp rơi xuống đất bước thứ năm, càng không có cách nào lần nữa buông. Thanh niên áo trắng tâm thần chấn động, nhìn về phía Mạnh Nham thì một lầu tinh mang mang theo một cổ ngưng trọng. Mạnh hạo không có thừa cơ ra tay, trận chiến này càng nhiều nữa, như là một loại lẫn nhau luận bàn, mà không phải là cuộc chiến sinh tử, cho nên mạnh hạo lạnh nhạt đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn đi. Cũng chính là thời gian một hơi thở, thanh niên áo trắng khôi phục như thường, nhưng trên người hắn trước khi điệp da lên khí thế, nhưng lại tại thời khắc này, tan thành mây khói, bị mạnh hạo toàn bộ xóa đi. Cái này yêu liên thất đạp, là một hồi nhất lên bản thân khí thế thuật pháp, Một khi triển khai cho dù là người tu vi cao thâm, cũng rất khó đi cắt ngang, thanh niên mặc áo trắng này theo xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ chứng kiến có cùng cảnh chi nhân, có thể phá mà mình yêu liên thất đạp, mặc dù là những tông môn khác gia tộc đạo tử, cũng không làm được đến mức này. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, lại bị trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua chi nhân phá vỡ, thanh niên áo trắng hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn qua mạnh hạo lúc, trên mặt nổi lên tôn kính, cái kia là đối với cùng thế hệ cường giả lẫn nhau ở giữa một loại tôn trọng. Đến mà không hướng, không phải bàn mổ làm người chi tắt, ta còn có một chỉ, ngươi tiếp hảo. Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng lúc, tay trái nâng lên, ngón cái ở chính giữa chỉ chỉ trên bụng vẽ một cái. Máu tươi chảy xuống, dụng đỏ ngón giữa lúc, về phía trước nhìn như tùy ý, nhưng mà trong mắt có lăng lệ ác liệt chi mang nâng lên chỉ về phía trước. Cái này nhất chỉ dưới, ngoại nhân không có gì giác quan, có thế thanh niên mặc áo trắng kia nhưng lại hai con ngươi nháy mắt co rút lại, trước mắt thế giới như đã trở thành huyết sắc, có thể dùng hắn hơi biến sắc mặt, một cổ nguy cơ sinh tử lập tức xuất hiện. Hắn không chậm trễ chút nào, tay phải nâng lên, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một đoạn mọc ra ba mảnh khô diệp, ba mảnh tươi tốt chi lá nhánh cây, trước người quét một cái. Vô thanh vô tức, như có ảm đạm gần sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mạnh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui ra phía sau ba bước, nhưng mà hai mắt hàng mang lóe lên, lại đang lùi lại trong thân thể cường hành nghiệp chuyển về phía trước phóng ra một bước. Một bước này rơi xuống lúc, như đạp ở mà thanh niên áo trắng trong đầu, có thể dùng thanh niên áo trắng tâm thần chấn động, thân thể càng là lắc lư một cái, như bị một cổ vô hình chi lực uy áp, không thể không lui về phía sau ba bước, sắc mặt lập tức thương trắng nhợt, có thể hắn dù sao cũng là ý vào pháp bảo chi lực, giờ phút này lúc ngẩng đầu, sắc mặt khôi phục, nhìn thật sâu mạnh hảo liếc. Tại hạ lý thi kỳ, không biết đạo hữu tục danh có thể cáo tri, thanh niên áo trắng danh tự, như nữ tử giống như, giờ phút này ngóng nhìn mạnh h nhẹ giọng mở miệng hỏi hỏi ý kiến mạnh hạo mạnh hạo nhìn thanh niên mặc áo trắng này liếc tổng cảm giác được người này hôm nay nhìn lại có chút quá dị suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng mạnh huynh người chỗ đó trước khi giam giữ một người người này là sư đệ ta ruột thịt mong rằng mạnh huynh có thể thả hắn ly khai như hắn có cái gì chỗ mạo phạm tại hạ nhận lý thi kỳ miễn cười mở miệng mạnh hạo mắt nhìn lý thi kỳ bên người áo lam tu sĩ cũng chú ý tới người này ánh mắt trước khi nhìn về phía tang la chỗ đó nghe vậy tay phải nâng lên hướng về sau một trảo, lập tức lưới đen buông ra. Tang La chỗ đó sắc mặt trắng bệch, cơ hồ xuất ra toàn bộ khí lực chợt lao ra, sau lưng còn có mạnh hạo mạo tử rất nhanh đuổi theo. Ồ, đừng chạy a, mạnh hạo ngươi hơi quá đáng, ngươi làm như vậy không nhiều lắm, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi không nên đem hắn để cho chạy, ta còn không đem hắn theo tà ác trên đường cứu trở về. Cái kia bị đóng biến thành mạo tử lập tức nổi giận, trống to trong đuổi theo. Bị Hù Tang La thân thể rung một cái. Tranh thủ thời gian về tới áo lam tu sĩ bên người, mang theo sợ hãi cùng khó có thể hình dung tuyệt vọng, cầm lấy hắn huynh trưởng quần áo, sợ hãi nhìn xem ra trước khi mạo tử. Cái này mạo tử vừa ra, lập tức để cho Lý Thi Kỳ chỗ đó sững sốt một chút. Nhìn cái gì vậy, ồ, ngươi là mẹ? Trời ạ thoạt nhìn là công đấy, bên trong lại là mẹ, thật kỳ quái, thật kỳ quái, không thể giữ a không thể giữ a Cái này bị đóng biến thành mạo tử kinh ngạc xem miệng, về tới mạnh hạo đỉnh đầu cũng mặc kệ mạnh hạo sắc mặt khó coi trực tiếp hóa thành xanh biết nhan sắc lý thi kỳ chỗ đó lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chồng chọc vào mạo tử vừa nhìn về phía mạnh hạo trước sở hữu tất cả hảo cảm giác trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ mạnh hạo cười khổ việc này lời giải thích nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng mà lại cũng không phải giải thích thời khắc hắn hôm nay có cảm giác mãnh liệt cái này bị đống thật sự là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm thật kỳ quái thật kỳ quái ngươi lại là muốn hả Cái này Mạo Tử rất là hưng phấn kích động, tự hồ đối với chính mình vừa tìm được một đề tài mà cao hứng, không chút nào quản Mạnh Hảo cùng với Lý Thi Kỳ sắc mặt đều khó nhìn đến mà cực hạn, đang muốn lãi nhảy không ngừng chuẩn bị nói bên trên ba ngày ba đêm lúc, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, giống như ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Cơ hồ tại hắn nhìn lại nháy mắt, huyết yêu tông ở trong, viên kia kỳ dị chi dưới cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa yêu chủ, thân thể lập tức rung một cái không chậm trễ chút nào tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt trảm cắt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Chết tiệt, tại sao là cái này đáng giận chí cực thứ đồ vật, nó rõ ràng đi ra, nó hẳn là bị tự tại đại nhân trấn áp mới đúng làm sao sẽ xuất hiện, hơn nữa lại phong yêu tông đệ tử trên thân. Thân ảnh ấy mơ hồ yêu chủ hô hấp đều lập tức dừng dập. Có thế ngàn vạn không thể bị nó cuốn lên nghe đồn bị vật ấy san san tra tấn bị điên viễn cổ cường giả, vô số. Nó hư nhược rồi, sẽ không có phát giác được ta. Tiếu gia trong trang viên Bị đóng hóa thành mạo tử kinh ngạc nhìn xem xa xa, nghĩ nghĩ sau dùng sức quơ quơ thân thể, hai mắt lần nữa sáng lên nhìn hướng Lý Thi Kỳ. Lý Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hảo liếc, không, nửa nửa câu, quay người lập tức đi xa, cái kia áo lam tu sĩ vội ho một tiếng mang theo giờ phút này run rẩy tan la, cũng hóa thành cầu vòng đi xa. Ồ, đi như thế nào A mẫu em bé, ngươi đi như thế nào A chớ đi A mẫu em bé, ta còn chưa nói xong. Mạnh Hảo sắc mặt lần nữa khó nhìn lên Giờ phút này bốn phía những tu sĩ kia đã sớm nhao nhao lui ra phía sau, chỉ là trong thân thể đạo đài rung rẩy không cách nào ly khai, hôm nay Đều Tâm Thần khẩn trương nhìn qua Mạnh Hạo, ngươi đợi ngày sau không thể bước vào Tiếu gia nửa bước. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng thì tay áo hất lên, lập tức những tu sĩ này trói buộc biến mất nguyên một đám tranh thủ thời gian hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, nhao nhao mở miệng ngôn từ cam đoan sau đó cấp tốc riêng phần mình ly khai. Cho đến tất cả mọi người đúng rồi, Tiếu Trường Ân sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Mạnh Hạo. Tiến lên ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đa tạ ân công. Tiếu gia tộc người toàn bộ quỳ xuống lạy giống như thải phượng kinh nhạc nhìn Mạnh hạo có chút cúi đầu xuống. Ta cũng không có thể ở chỗ này lâu dài, vài ngày sau liền sẽ rời đi, có thể giúp chỉ có những thứ này. Mạnh hạo mắt nhìn tiếu gia mọi người, bằng phẳng nói ra. Không sao, có ân công lần này uy hiếp, có thể bảo vệ ta tiếu gia ít nhất mấy chục năm an bình, chỉ cần ta tiếu gia có thể xuất hiện mới chút cơ, liền có thể bảo vệ gia tộc không rơi. Tiếu trường ân hướng về Mạnh hạo thật sâu cúi đầu, trên người của hắn tử khí, hôm nay càng đậm, sợ là không dùng được một năm, sẽ thọ nguyên đoạn tuyệt. Mạnh hạo trầm mặt, hồi lâu sau khẽ gật đầu, quay người về tới lôi vụ ở trong, tay phải nâng lên vung lên, sương mù ngưng tụ, một lần nữa đem kỳ thân ảnh che đậy. Ba ngày sau, Mạnh hạo lựa chọn ly khai, trước khi đi hắn đem nhánh dây bẻ gãy hai cây, lưu tại linh trong hồ, giúp giống như Thải Phượng Lạc ấn cái này hai căn nhánh dây, trở thành tiếu gia chi vật về sau. Tại giống như thải phượng sáng rỡ trong ánh mắt, Mạnh Hạo đi xa, cho đến Mạnh Hạo đi ra rất xa, giống như thải phượng đều đang ngóng nhìn, Mạnh Hạo thân ảnh đã bất tri bất giác lưu tại đáy lòng của nàng, chỉ là giờ phút này nhìn qua, nàng trong lòng biết mình cùng Mạnh Hạo trong lúc đó không có khả năng. Tiếu Trường Ân nhìn qua giống như thải phượng bóng lưng, than nhẹ một tiếng, ánh nắng sáng sớm ở bên trong, trên người hắn dáng vẻ già nua càng sâu, cả người cũng đều thương già hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Mạnh Hạo với Thiên Thiên không bay nhanh Đi ở mảnh này huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông tiếp bài trừ chi địa, có thế hắn lông mày thủy chung nhíu lại, bên tai đến từ đỉnh đầu bị đóng hóa thành mạo tử thanh âm, tại mấy ngày nay ở bên trong, chưa bao giờ gián đoạn nói đâu đâu lấy. Mẹ, ha ha ha, lại là cái mẹ, mạnh hạo ngươi không biết là kỳ quái sao? Ngươi không nói lời nào. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, ngươi rõ ràng và mẹ đánh nhau, trời ạ. Làm sao ngươi có thế đối với ta cái này có thể thiên biến vạn hóa lão tiền bối như thế đâu rồi? Như ngươi vậy phi thường không đúng, phi thường không ngờ ngươi Mạnh hạo trong mắt mang theo tơ máu, thậm chí ẩn ẩn có chút tuyệt vọng Hắn thật sự là chịu không được như vậy tra tấn Mạo tử cũng không dáng đoạn lãi nhãi không ngừng, đủ để cho người nổi giận Thậm chí mạnh hạo giác được tính tình của mình Mấy ngày nay cũng đều càng thêm bực bội Nhưng này bị đống đánh cũng vô dụng, mắng cũng mắng bất quá Ném đều vứt không hết, như huên hoang khoác lác như vậy dán tại trên thân thể Một bộ đời này liền ỉ lại vào bộ dáng của ngươi có thể dùng mạnh hạo trừ mình ra phát điên hơn không có biện pháp nào giờ phút này vẻ mặt mệt mỏi đi về phía trước lúc mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên chứng kiến mà bầu trời xa xăm lên có bảy tám đạo cầu vòng gào thét mà đến cầu vòng bên trong có bảy tám cái tu sĩ lại toàn bộ đều là trúc cơ bọn hắn hóa thành cầu vòng huyết sắc càng là tại thân thể bên ngoài trong lúc mơ hồ mấy người thành trận có một tôn mơ hồ huyết sắc cự thú giống như xoay quanh tại bọn họ trên không tùy theo đi về phía trước Khi nhìn đến cái này bảy tám người nháy mắt, Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đột nhiên mở miệng. Ngươi sẽ thiên biến vạn hóa, việc này ta không tin. Ngươi không tin. Bị đống đột nhiên nổi giận, hắn cảm thấy không thể chịu đựng rồi, nó giác được tôn nghiêm của mình bị nghiêm trọng khiêu khích dày xéo. Nếu như ngươi có thể biến thành một cái chiếu lấp lánh xem xét liền ẩn dấu chí bảo túi trữ vật, ta liền đã tin tưởng. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, vốn là dỗ tiểu hài như vậy ngữ khí, có thế lại cảm thấy không ổn. Biến thành kinh miệt không tin khích tướng, lần này nội tâm chuyển hướng, có thế vị nhọc lòng, có thể so với ngày bình thường cùng người đại địch. Bị đóng nổi giận, thân thể vịt một tiếng, trực tiếp liền biến thành một cái kim quan lóng lánh túi trữ vật. Cái này túi trữ vật giống như hơi mờ, có thể chứng kiến ở bên trong, thình lình tồn tại một ngụm phương đỉnh cùng với bốn thanh uống lượng yêu dị kiếm. Cái này bốn thanh kiếm vần quanh đỉnh này, đủ để cho người lần đầu tiên nhìn thấy, liền lập tức có thể đoán được, bên trong túi trữ vật này ẩn chứa chí bảo Càng thêm chân thật, đây là trong túi trữ vật phương đỉnh cùng với bốn thanh kiếm, đang đang không ngừng xông ra ngoài đâm, phản phất muốn theo bên trong túi trữ vật này tránh thoát đi ra. Thế nào, thế nào? Túi trữ vật truyền đến bị đóng đắc ý thanh âm. Không có bảo quang. Mạnh hạo nội tâm nói thầm, nhưng thần sắc bên trên nhưng lại kinh miệt mở miệng. Cà hạ xuống, cơ hồ mạnh hạo lời nói vừa dứt, lập tức theo trên túi trữ vật bạo phát ra mảnh liệt hào quang, tia sáng này xông lên mây xanh, quanh động bát phương càng là tại trong mây xanh có hư ảo hình bóng lóng lánh kim quang khuếch tán lập tức đem cái kia bảy tám đạo cầu vòng bên trong tu sĩ lập tức hấp dẫn nháy mắt cải biến phương hướng cấp tốc mà đến Ngươi tin không trong túi trữ vật truyền ra bị đóng thanh âm có thế lời nói không đợi nói xong mạnh hạo liền một tay lấy hắn nắm lên hướng lên bầu trời lần trước khắc tiếng đến cái kia bảy tám đạo cầu vòng chợt ném đi tin con bà nó chứ dùng mạnh hạo tu dưỡng cũng nhịn không được bắn lên cùng lúc đó thân thể cấp tốc lui về phía sau triển khai tốc độ cao nhất, nháy mắt đi xa. Cái này phát ra bảo quang túi trữ vật, bị Mạnh Hạo dùng toàn lực tu vi dùng sức ném ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã đến gần cái kia 7, 8 cái cấp tốc tiến đến tu sĩ. Mấy người kia vốn là sửng sốt một chút, nhưng chợt liền thần sắc chuyên phần mình bất đồng, có hồ nghi, có cẩn thận, có thì còn lại là kinh hỉ, càng có xúc động chi nhân, không lo chuyện khác, trực tiếp tay phải nâng lên một bả đã bắt đi. Ngươi lừa gạt ta, ta tức giận. Trong túi trữ vật truyền đến mì đống thanh âm. Đang bị người vồ đến một cái lập tức, vịt một tiếng liền biến mất không còn tâm hơi, xuất hiện lúc, thình lình tại xa xa tới lúc gấp rút trốn mau chui mạnh hạo đỉnh đầu, hóa thành đỉnh đầu màu xanh biết mạo tử. Giống như cảm thấy đỉnh đầu chưa đủ nghiền, bang bang thanh âm không ngừng truyền ra xuống, tại mạnh hạo đỉnh đầu, lại xuất hiện một chuỗi điệp cao cao màu xanh lá mạo tử. Hắn độ cao, thậm chí vượt qua mạnh hạo thân cao, có thể dùng cái kia bảy tám cái tu sĩ nhau nhau nhìn lại lúc, đều triệt để ngẩn người. Hiển nhiên bọn hắn cả đời đều chưa thấy qua loại chuyện này. Mạnh hảo sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm đều muốn điên, như cái này bị đống cứng rắn muốn biến thành cái dạng này, hắn đi trong đám người, nhất định là bị muôn người chú ý. Phía trước mang theo lục mạo tử đạo hữu, nơi đây là ta huyết yêu tông phạm vi, không chào đón hết thảy từ bên ngoài đến tu sĩ, càng không vui hơn nên dám ở chỗ này đem chúng ta trêu đùa chi nhân, lập tức mang theo của ngươi lục mạo tử cút ngay. Cái kia bảy tám cái huyết yêu tông tu sĩ trúc cơ. Hắn trong một người đàn ông trung niên nhíu mày, lạnh giọng mở miệng, thanh âm truyền ra. Mạnh hạo đang đi về phía trước, nghe nói nói thế bước chân lập tức dừng lại, quay đầu xem hướng phía sau bảy tám cái tu sĩ, ánh mắt lộ ra hàn mang. Hắn giờ phút này tâm tình vô cùng ác liệt, người này lời nói càng làm cho hắn không thích. Còn dám quay đầu lại xem, nếu như thế, liền đem của người đôi mắt này lưu lại đi, miễn cho mang này lục mạo tử, gây người chê cười. Khuyết yêu tông trước khi nói chuyện nam tử trung niên, giờ phút này cười lạnh, thân thể thời gian nhán một cái, tính cả bên người mấy người nháy mắt thẳng đến mạnh hạo mà đi. cúp mạnh hạo tay phải nâng lên, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên hất lên, cái này hất lên dưới, hắn tu vi ầm ầm bộc phát, hất lên trong lúc đó, cuồng phong gào thét, hướng ra phía ngoài rầm rầm mà đi, rơi vào hư vô lúc, bỗng nhiên nổ bung, hóa thành một mảnh trùng kích, trực tiếp đâm vào cái này bảy tám cái tu thượng diện trước, tiếng sấm cuồng cuộn quanh quẩn, cái này bảy tám cái huyết yêu tông ra ngoài tuần tra đệ tử. Nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa, toàn bộ thân thể chấn động, trực tiếp phun ra máu tươi, cái kia trước khi trào phúng mạnh hạo nam tử, hai mắt mạnh liệt mà co rút lại, lộ ra khó có thể tin, tại hắn nhìn lại, mạnh hạo tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, có thế một kích này tùy ý, liền bạo phát ra như trúc cơ hậu kỳ như vậy cường hãn, có thể dùng khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp sau lùi lại mấy bước, lúc ngẩn đầu, thấy là mạnh hạo tràn đầy rét lạnh ánh mắt, lập tức đáy lòng rung lên, đạo hữu. Việc này, trung niên nam tử này thở sâu, biết được chính mình trước khi lỗ mãn, giờ phút này đang muốn mở miệng lúc, mạnh hạo hai mắt hàn quang lần nữa lăng lệ ác liệt. Nam tử này biến sắc, cùng bên người mấy người nhanh chóng lùi về phía sau, hóa thành cầu vòng xa xa rời đi, cho đến rất xa tránh đi về sau, cái này bảy tám người mới dừng lại xuống dưới, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Người này quá mức hung hăng tàn quấy, hành tung quỷ dị, sư huynh, chúng ta không bằng bẩm báo sư môn, để cho sư môn phái người đến bắt người này. Không sai, sư huynh, nơi này là chúng ta huyết yêu tông phạm vi, há có thể để cho người này đến dương oai. Trong miệng, trung niên nam tử kia sắc mặt âm tình bất định, giờ phút này quá khẻ. Người này tuổi còn trẻ, vất tay liền có thể để cho chúng ta như thế, há có thể là hạng người vô danh, mà lại rõ ràng không phải nhất kiếm tông chi tu. Hôm nay cùng nhất kiếm tông nhiều ra khai chiến, không thể treo chọc những tông môn khác, mà lại người này ứng với cũng không muốn cùng bọn ta là địch, chỉ là đi ngang qua nơi đây, cho nên hạ thủ lưu tình. Các ngươi hết thảy câm miệng, việc này như vậy mà thôi. Chúng ta tu sĩ, ai có thể không có ma sát, chính là việc nhỏ, không cần kinh động tông môn. Nam tử trung niên quyết đoán mở miệng, mang theo mọi người gào thét đi xa, cho đến bọn hắn đi xa, tại mấy người kia phía dưới trong đất bùng, mấy sợi chẳng biết lúc nào xuất hiện đỏ sậm nhánh dây, cái này mới thu hồi, chui vào xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Xa xa đại địa, mạnh hạo chân phải tại mặt đất đạp mạnh, lập tức chung quanh hắn bùng đất quay cuồng. Một cây đỏ sậm nhánh dây chui ra, chập trần đang lúc vừa vội nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một quả ám trái cây màu đỏ, rơi vào mạnh hạo tay về sau, để vào trong túi trữ vật, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhíu mày nhìn qua phiêu phù ở đỉnh đầu mạo tử. Ngươi làm như vậy không đúng, ngươi đã buông tha bọn hắn, muốn hoàn toàn tín nhiệm, không thể âm thầm còn phái vật nhỏ này đi theo, cái này là không đúng, đây là không đạo đức, ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa rồi mắng ta rồi, mắng chữ người là không đúng. Là không đạo đức, bà nội ta lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải nói bà nội ta hay sao? Thật kỳ quái, bà nội ta và ngươi quan hệ thế nào? Hẳn là, hẳn là giữa các ngươi. Mạnh hạo đỉnh đầu mạo tử, truyền ra bị đống như cổ giả như vậy giáo dục thanh âm, sau đó liền kinh ngạc kêu lên. Mạnh hạo trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải vỗ túi trữ vật, trực tiếp lấy ra một bộ y phục xé mở được vải bố, nhét vào trong lỗ tai, lập tức bên ngoài đến từ bị đống thanh âm yếu ớt đi một tí, có thế ngay sau đó bị đóng liền vội ho một tiếng lần nữa truyền ra lời nói lúc rõ ràng trực tiếp tại mạnh hạo trong đầu hiển hiện mạnh hạo thần sắc có chút tiêu tụy ngơ ngác đứng ở giữa không trung đã trầm mặc thật lâu lúc này mới đem trong lỗ tai vải bố gỡ xuống ném ra thở dài một tiếng ta biết rõ ngươi vì cái gì được xưng là cực chán ghét mạnh hạo lời nói vừa ra bị đóng lập tức tinh thần run run vì cái gì vì cái gì lại nói danh tự thật là nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước một cái lão gia hỏa có một ngày thở dài một tiếng lên cho ta danh tự. Ta hỏi hắn rất lâu, hắn đều không nói cho ta nguyên nhân. Vì đống tụ tinh hội thần nhìn qua mạnh hạo, mạnh hạo trầm mặt, hắn đang suy tư vì sao cái này bị đống trong lời nói cái vị kia lão gia hỏa không nói ra danh tự hàm nghĩa. Nghĩ đến cái này bị đống dông dài thủ đoạn, mạnh hạo thân thể đều run run hạ xuống. Hắn hiểu được rồi. Một khi nói ra đáp án, đoán chừng cái này bị đống liền lại thêm một người chủ đề, có thể nói lên mấy tháng. Mạnh hạo tranh thủ thời gian tránh khai thoại đề. Hắn nghĩ đến cái này kết quả về sau đều cảm thấy tê cả da đầu, một cái không có bị như thế ra tấn người, vĩnh viễn không thể đã hiểu, cái này bị đóng chỗ đáng sợ. Như ngư vậy lời nói, chúng ta đều không thể ra ngoài hành tẩu, chúng ta thương lượng một chút, có thể hay không không biến thành những thứ này mạo tử. Mạnh hạo cẩn thận tìm từ, sợ lại chọc tới vật ấy, hắn có thể tưởng tượng được, thằng này đoán chừng có thế biến thành núi lớn vậy lục mạo tử mang tại đỉnh đầu của mình, nếu như là vậy. Mạnh Hạo không cách nào tưởng tượng hậu quả sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Giờ phút này ngữ khí là thương lượng. Mạnh Hạo nội tâm càng là cảm giác vô lực cực kỳ mãnh liệt. Hắn nghĩ tới rồi huyết nhau, vô cùng tưởng niệm, nhưng đáng tiếc hôm nay huyết nhau còn đang ngủ say. Ồ, không thay đổi mạo tử, ta đây thay đổi cái gì? Bị đống nghe xong lại có chủ đề, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Mạnh Hạo đã có chút ít thói quen, giờ phút này không nói lời nào, khoanh chân ngồi ở giữa rừng núi, tay phải tại túi càng khôn vỗ một cái. Đem cái kia tuế nguyệt chi luyện ngọc lá lấy ra, linh thức dung nhập trong đó, nghiên cứu một phen. Một lát sau buông lúc, mạnh hạo hai mắt có chút chớp động, trầm ngâm. Tuế nguyệt là xuân thu, cần xuân chi một, lấy thu chi sương, dùng rác đậm làm lửa, dùng dưới cái nóng mùa hè là linh, đem hắn luyện bốn mùa, tan ra bản thân tu vi, lại luyện bốn mùa, như thế có nhỏ thành một kiếm. Kiếm này cần ân cần săn sóc trong lòng, hiểu ra tuế nguyệt biến hóa, ngưng bách niên hoa văn không sai kiếm, làm cho bách niên có thế ra. Ngàn năm thành hình, vạn năm kỳ phong kinh thiên động địa, thành tuế nguyệt đệ nhất kiếm. Mạnh hạo nhíu mày, xem trong tay Ngọc Trang, kiếm này cứ việc nói bắt đầu uy lực không nhỏ, khả thi ở giữa bên trên lại cần quá lâu. Hàng bối rất là để ý vật ấy, kể từ đó khả năng không lớn là cần thời gian lâu như vậy. Ứng với còn có biện pháp khác có thể có thể dùng kiếm này gia tốc xuất hiện. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, nghĩ tới bị bị đóng nuốt vào mảnh thứ ba Ngọc Trang, cũng nghĩ đến bị viên đỉnh cuối cùng hút đi mảnh thứ nhất Ngọc Trang. đáp án phải là ở mảnh này ngọc trang bên trên, nhưng đáng tiếc bị cái này chết tiệt bị đống đã ăn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía bị đống, theo hắn suy tư cái này Tuế Nguyệt chi luyện bắt đầu cho đến hiện tại, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, giờ phút này bị đống vẫn còn lải nhải không ngừng. Thay đổi cái gì? Thay đổi cái gì? Thay đổi cái gì? Nó dứt khoát theo Mạnh Hạo đỉnh đầu phi xuống dưới, tại Mạnh Hạo trước mặt sôi nổi, rất là hoạt bát bộ dáng, biến thành trước ngươi nuốt vào cái kia trương ngọc trang đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng À, tốt, ồ, không đúng, ngươi muốn làm gì, đó là của ta, ai cũng không để cho. Bị đóng lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Có thế những lời này, nhưng lại để cho mạnh hạo hai mắt lóe lên. Hẳn là bị hắn nuốt vào về sau, không có biến mất, mà là bị vật ấy lấy đi. Ngươi mơ tưởng gạt ta, hừ hừ, hài tử, ngươi đã tại tà ác trên đường đi rất xa, quay đầu lại là bờ A, bị đóng lão khí hoành thu mở miệng. Biến thành một cái ngươi trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất A. Mạnh hạo tùy ý mở miệng, trong óc lại đang suy tư cái này bị đóng trong lời nói hàm nghĩa, suy nghĩ nên như thế nào sắp bị cái này bị đóng nuốt vào ngọc trang lừa gạt nhổ ra. Ấn tượng khắc sâu nhất, cái này ta không cần nghĩ, đời ta ảnh hưởng khắc sâu nhất đấy, chính là nó. Bị đóng nghiến răng nghiến lợi, thân thể phịch một tiếng, trong chốc lát xuất hiện ở mạnh hạo trước mắt, rõ ràng là một cái. Toàn thân đủ mọi màu sắc bộ lông, như bị mưa sối nữa làm, ước chừng nửa cánh tay cánh tay lớn nhỏ, gầy cầm vô cùng, huệ tử hơi gấp. Mắt giống như tam giác, lộ ra một cổ không nói ra được hèn mọn bị ổi chi mang, toàn bộ thoạt nhìn tràn ngập xấu xa hơi thở. Chim anh vũ. Nó đứng ở mạnh hạo trước mặt, dùng cái kia tràn đầy hèn mọn bị ổi mắt tam giác ngắm mạnh hạo liếc, cúi đầu tại trên người mình hôn vài cái. Mạnh hạo lặng rồi, hắn đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế xấu xa bộ dáng chim anh vũ, nhất là mắt tam giác kia, nhất là cái này toàn thân đủ mọi màu sắc tạp mau. Cái này chim anh vũ vội ho một tiếng, mắt liếc thấy mạnh hạo đây chính là ta đời này ấn tượng khắc sâu nhất con chim chết bầm kia cái này chết tiệt chim ta đời trước không có hàng phục mức độ hóa nó đời này ta nói cái gì cũng muốn đưa nó mức độ hóa cái này xấu xa đấy hèn mọn bị ổi đấy chuyên môn ưa thích mang mao da súc súc sinh lông lá bị đóng nghiến răng nghiến lợi giờ phút này biến thành chim anh vũ bộ dạng lời nói này nói ra lúc thần sắc càng là nhiều lần biến hóa cực kỳ sinh động nhìn con này chim anh vũ nghe bị đóng đít thoại ngữ mạnh hạo thở sâu Hắn nghĩ tới rồi tương xứng sơ mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong mình bị tính toán lúc, trong gương đồng truyền ra một tiếng chim hót. Nghĩ tới gương đồng chứng kiến mà bộ lông tràn đầy chi thú về sau, như hưng phấn trùng kích, đủ loại hết thảy giờ phút này hiện lên ở trong ốc, có thể dùng mạnh hạo há có thể vẫn không rõ, đi đống nói cái con kia chim, là cái gì? Người nói, là nó. Mạnh hạo chần chờ một chút, theo trong túi càng không đem gương đồng lấy ra, ở này tấm gương bị hắn lấy ra lập tức. Bị đóng biến thành chim anh vũ lập tức phát ra một tiếng khó nghe thét lên, lạch cạch cánh chợt vọt tới, lập tức hay dùng móng vuốt đem mạnh hạo gương đồng nắm lên, dùng miệng không ngừng mà hung hăng mổ lấy gương đồng. Chết tiệt, chính là nó, nó đang ở bên trong, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, ta cắn chết ngươi, ngươi cái này sát thiên đao chim chết, ta cắn ngươi, ta cắn ngươi. Bị đóng biến thành chim anh vũ, giờ phút này cùng tựa như điên vậy, toàn thân lông dựng lên, một bên thét lên, đi một bên mổ gương đồng. Phản phất muốn đem tấm gương này mổ toái như vậy. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hắn nghĩ tới rồi năm đó chính mình lần thứ nhất đạt được cái này gương đồng thì từng màng, cho đến phát hiện này kính tác dụng về sau, hắn liền thủy chung đang nghi ngờ, vì sao này kính thần kỳ như thế? Có thế lại người bên ngoài không có phát hiện? Nhưng rất nhanh, Mạnh Hạo đã bị bị đống niên cuồng hấp dẫn, hắn nhìn xem biến thành chim anh vũ bị đống, giờ phút này nổi giận gào rú, cái kia hận thấu xương biểu lộ, để cho Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt. Đột nhiên cảm giác được có chút hãi giận, đồng thời ở sâu trong nội tâm, đối với cái này trong gương đồng chim anh vũ, đã có mong mỏi mãnh liệt. Có thể đem cái này bị đóng khí thành cái dạng này, có thể gặp cái này trong gương đồng chim anh vũ bất phàm cỡ nào, nếu nó có thế đi ra, nhất định giải quyết cái này bị đóng. Trước khi cái này bị đóng nói ta không tới kết đan, như thế đến xem, là chỉ có ta đến mà kết đan về sau, cái này trong gương đồng chim anh vũ mới có thể xuất hiện. Hẳn là, nó cùng chó ngao đồng dạng, đều là thuộc về khí linh. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, có liễu minh ngộ. Làm sao ngươi không phản kháng rồi hả? Hả? Lúc này đây ta tuyệt không buông tha ngươi, ta muốn mức độ hóa ngươi. Bị đóng biến thành chim anh vũ đại lực mổ một chút, diễu võ dương oai như vậy. Ha ha, ngươi ra không được, ngươi ra không được, tức chết ngươi, ngươi đã đi ra không được. Bị đóng kích động toàn thân run rẩy, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cái này gương đồng chật lóe lên, lập tức bị đóng kêu thảm một tiếng, móng vuốt buông ra, lập tức lui về phía sau. Nhưng không đợi bay ra rất xa, gương đồng tự động bay lên, không ngừng mà phát ra đánh vô hình chi quang. Mạnh hạo xem trong lòng nhất sản, không có đi ngăn cản, có thế dần dần chứng kiến cái kia bị đống lông tóc không tổn hao gì về sau, lập tức tay áo hất lên, đem cái kia gương đồng trực tiếp xoáy lên, thu nhập trong túi càng khôn. Bị đống biến thành chim anh vũ vẫy cánh bay tới, rơi vào mạnh hạo trên bờ vai, ghé vào lỗ tai hắn như trước lại nhảy không ngừng. Có thế cái dạng này, dù sao cũng tốt hơn biến thành một chuỗi mạo tử. Mạnh hạo nội tâm đối với kết đang chấp nhất, giờ phút này cực kỳ mãnh liệt, thở sâu, tự động xem nhẹ cái này bị đống dông dài, thân thể bay lên, thẳng đến phía trước mà đi. Ta trong thân thể độc cuối cùng là cái vấn đề, không thể nói trước chỉ có thể nghĩ biện pháp lẫn vào tử vận tông ở trong, nhìn xem có hay không phương pháp, bái nhập đang quỷ đại sư môn hạ, như thế mới có thể nhất lao vĩnh vật đem loại độc này cởi bỏ. Mạnh hạo đi về phía trước thì ánh mắt chấp động, lúc trước hắn tại tử vận tông bên ngoài thành trì lúc, đã nghĩ qua vấn đề này. Xuân thu một chỉ có thể giảm bớt, vì hắn tranh thủ thời gian mà thôi. Chính thức giải độc phương pháp, còn cần rơi vào tử vận tông bên trên. Hún hồ, luyện chế hoàng mỹ kim đan, là cần bản thân liền có đủ tử đan, mà muốn tu ra tử đan, thì cần đối với xứng đôi công pháp, tử vận tông tử khí đông lai, đúng vậy thích hợp công pháp. Mạnh hạo như mày, hắn vẫn cứ có tính toán như vậy, có thế lại còn chưa nghĩ ra như thế nào lẫn vào tử vận tông, dù sao hắn ở đây tử vận tông đắc tội quá nhiều người rồi, ngô đinh thu. Sở Ngọc Yên, còn có liền là năm đó đi nước triệu những đệ tử kia Hôm nay sợ là cả đám đều đã trở thành nội môn Nếu ta có thể đổi một thân phận, biến thành một người khác cựu dễ làm rồi Mạnh hạo thở dài, bỏ đi điều này hiển nhiên không thể nào hy vọng xa vời Nhưng đột nhiên đấy, thần sắc hắn khẽ động Chậm rãi đầu nhìn về phía túi càn khôn Hai mắt dần dần lộ ra một vòng tinh mang Mặt nạ Nếu có một trương cải biến bộ dáng mặt nạ Cũng có thể làm được điểm này, mà mặt nạ Ta có Đúng đấy không biết mì này cụ, là có hay không có đủ ta hy vọng năng lực, mà lại mì này cụ đeo lên, cũng là cần kết đang tu là mới có thể, như mặt nạ không quản dụng. Mạnh hạo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trên bờ vai giờ phút này lại nhảy không ngừng chim anh vũ, hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang. Ngươi làm gì thế như vậy nhìn thấy ta, bị đóng biến thành chim anh vũ sững sờ, kinh ngạc mở miệng. Mạnh hạo không để ý đến bị đóng biến thành chim anh vũ, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, tay phải nâng lên tại túi càng khôn vũ một cái. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một trương mặt nạ màu đỏ ngòm. Ở chỗ này cũ xuất hiện nháy mắt, bỗng nhiên đấy, bị đống chỗ đó mảnh liệt mà trợn to mắt, vút cánh bay lên, hoa văn mạnh hạo đã bay vài vòng, trong miệng truyền ra ôm sòng thanh âm. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Trời ạ, ta rõ ràng xem đến mà tà ác như vậy đông đông. Hài tử, ngươi quả nhiên tại tà ác trên đường đi rất xa, ngươi không cần phải sợ, ta nhất định sẽ đưa ngươi theo tại trên con đường kia túng về đích, ta sẽ mức độ hóa của ngươi. Ô ô ô Trong lúc này có cái gì, ta làm sao thấy được một ông lão, hoa hoa, lão nhân này thật thê thảm a hài tử, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm như vậy không đạo đức. Ồ, lão nhân này lại là đoạt xá mà tồn tại, lão đầu, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi làm như vậy không đúng. Mạnh hảo vốn muốn xem nhẹ bị đống thanh âm, nhưng giờ phút này bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, xem trong tay mặt nạ màu đỏ ngòm, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, tay phải khi nhấc lên ngón trỏ trực tiếp đặt tại mà trên mặt nạ. Theo mạnh hạo linh thức dũng mãnh vào, trong chốc lát liền thấy tại đây mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong, chó ngao đang nhắm mắt ngủ say, bàn bạc khí tức, tại thời khắc này cực kỳ mãnh liệt, mạnh hạo nhìn qua chó ngao, thần sắc lộ ra nhu hòa, nhanh lên thức tỉnh đi. Mạnh hạo truyền ra linh thức, lập tức chó ngao chỗ đó cơ thể hơi bỗng nhúc nhích, lại đáp lại một cổ tình cảm ấm áp đi ra, có thể dùng mạnh hạo dáng tươi cười càng thêm nhu hòa, phản phất về tới ban đầu ở huyết tiên trong truyền thừa từng màn. Ta chờ ngươi tỉnh lại. Mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng Hai mắt lóe lên, đã rơi vào cái kia tam vĩ trên lá cờ, vật ấy mạnh hạo trong lòng biết đích thị là chí bảo, có thế hết lần này tới lần khác hôm nay tu vi chưa đủ, khó có thể kéo dài mở, chỉ có đem linh thức dung nhập, chậm rãi ở tại bên trên lạc ấn tự thân dấu vết. Kết khấu trừ, như ta có thể trở thành kết đan cường giả, ứng với có thể đem cái này tam vĩ phiên lấy ra, mạnh hạo chầm chầm vào tam vĩ phiên để tam vĩ bên trên viết quý chữ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Cuối cùng. Mạnh hạo mới đưa linh thức đặt ở Lý Gia Lão Tổ chỗ đó, giờ phút này Lý Gia Lão Tổ, co lại trong góc, thân thể hư ảo hơi mờ, mặt mũi tràn đầy tiều tụy, một bộ phản phất tùy thời có thể tan thành mây khói bộ dạng. Tại Mạnh hạo hướng hắn lúc gặp lại, Lý Gia Lão Tổ mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn chồng chọc vào Mạnh hạo, trong ánh mắt lộ ra, như cũ là kiêu hùng ý, âm trầm vô cùng. Ta một mực nghĩ một vấn đề, ngươi vì sao phải giúp Lý Đạo nhất, vì sao lần thứ nhất trông thấy ngươi, ngươi là thứ sáu trận pho tượng. Lần thứ hai gặp lại ngươi lúc, ngươi lại đã trở thành lý đạo nhất huyết thần. Mạnh hạo bình tĩnh truyền xuất ra thanh âm. Lý gia lão tổ cười lạnh, một lời không nói. Nguyên lai là đoạt xá huyết thần, như vậy mạnh mổ càng hiếu kỳ, đang không có đoạt xá huyết thần trước. Ngươi, là ai? Mạnh hạo thanh âm như trước bình thản, có thể rơi vào lý gia lão tổ trong tai lại làm cho tâm thần hắn chấn động. Lý gia lão tổ thân phận, là của hắn một cái bí mật thật lớn, ngoại nhân hào không biết được, coi như là mạnh hạo Cũng chỉ là suy đoán người này cùng Lý Đạo nhất có liên quan, còn cụ thể, khó có thể phán đoán. Muốn biết sao, cầu khẩn cái một năm nửa năm, Lão Phu có lẽ có thể nói cho ngươi biết. Lý Gia Lão Tổ nghe thấy nói cười to, trong tiếng cười càng lộ ra một cổ kinh thường ý, hắn liền tử vong cũng có thể không đi để ý, càng đã chịu huyết tiên trong truyền thừa bốn ngàn năm tịch mịch, tâm trí kiên định, há có thể là mạnh hạo trước khi những cái kia ra tấn thủ đoạn có thể rung chuyển. Mạnh hạo thần sắc như thường, nhìn hư nhược Lý Gia Lão Tổ liếc. Hai mắt có chút nheo lại lúc, linh thức thu hồi, ánh mắt từ nơi này mặt nạ màu đỏ ngòm bên trên nâng lên, nhìn về phía bị đóng. Ngươi ưa thích mức độ hóa người khác. Mạnh hào hỏi. Không thích, ta thích không phải mức độ hóa, phải đi khuyên bảo, có biết không, khuyên bảo miệng, bị đóng nghiêm túc mở miệng. Này mặt nạ có một tên, cả đời ta ác đến cực điểm, làm đủ trò xấu, đạo đức bại hoại, khi dễ nhỏ yếu, có thế ác đã đến, ta đưa hắn bắt giữ về sau, vẫn muốn khuyên nhũ hắn làm việc thiện. Có thế người này pháp lực cường đại, hoàn toàn không phải ta có thể chi phối. Mạnh hạo thở dài, hắn lời nói còn chưa nói xong, cái kia bị đóng biến thành chim anh vũ, lập tức trợn to mắt, lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn dám, loại người này nên bị ta mức độ mất đi hết, đời ta hận nhất người xấu, ta muốn mức độ hóa hắn. Cái này bị đóng hóa thành chim anh vũ, lộ ra mảnh liệt kích động, giống như đối với mức độ hóa loại này ác đồ, hết sức hưng phấn rồi, không đợi mạnh hạo nói cái gì, rõ ràng nhán lên dưới vật thẳng vào đến mà mạnh hạo mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong. Các đạo hữu nhiều bồi bồi mẹ của mình, đi ra ngoài tại ngoại cũng muốn nhớ rõ cho mụ mụ gọi điện thoại, tình thương của mẹ, là cái thế giới này đẹp nhất, đến nay ta còn nhớ rõ, khi còn bé nhìn một cái điện ảnh, gọi là mụ mụ lại yêu ta một lần miệng. Mới vừa vào đi, cái này bị đóng lập tức kinh hô một tiếng, cái này cái này chuyện này, đây là hoàng tuyền chính trung tất phiên, rõ ràng mở tam vĩ, tà ác, thật là tà ác ngươi lão nhân này quả nhiên là tà ác hóa thân, ta muốn đại biểu chính nghĩa đến mức độ hóa ngươi. Vì đống nói xong, chợt tới gần giờ phút này sững sờ ở cái kia lý gia lão tổ trước mặt, một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc đã bắt đầu kể ra. Như ngươi vậy không đúng, như ngươi vậy không đạo đức, như ngươi vậy không có kết cục tốt. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, liền tranh thủ cái này mặt nạ màu đỏ ngòm thu hồi, thở vào một hơi, nhưng hai mắt lại có chút lé lên. Hoàng Tuyền chính chôn cất phiên. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Thân thể nhoán lên dưới, đang muốn bay lên, bỗng nhiên thân thể lập tức lóe lên một cái, giấu ở trong rừng, trong cơ thể Tu Vi cái kia thu liễm, không lộ chút nào xuất hiện, càng là ngẩng đầu, hai mắt hiếp, có thể dùng ánh mắt đều che đậy hơn phân nữa. Tuy nhiên Tu Vi đến mà trúc cơ trung kỳ, mạnh hảo với trúc cơ cảnh nội đã bước vào đến mà cùng đạo tử tranh nhau phát sáng trình độ, nhưng hắn không có rễ, nơi đây lại là huyết yêu tông cùng nhất kiếm tông giáp giới chi địa, cho nên còn cần cẩn thận, không thể quên hết tất cả. Điểm này mạnh hạo thủy chung nhớ rõ. Thì ra là hơn 10 hô hấp sau, trên bầu trời có từng đạo cầu vòng cái kia ở giữa gào thét mà qua, những thứ này cầu vòng số lượng chân có vài chục, trong đó hơn 10 người, chân đạp phi kiếm, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, ăn mặc thống nhất quần áo, những nơi đi qua, bầu trời nổ vang. Cái này hơn 10 người phía trước, có 3 người là dễ thấy nhất, ba người này quần áo thanh trong mang bạch, phía sau đều có vỏ kiếm, dưới chân kiếm sáng lóng lánh, Kiếm quan cho người ta một loại lợi hại như muốn thông suốt khai mở hư vô cảm giác. Ba người, một cái trong đó thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, tu vi cao cường. Không ngờ đạt đến trúc cơ hậu kỳ sắp sĩ giả đang cảnh giới. Dung nhan như thế. Có thế đầu phát đã có vài hoa râm, giờ phút này bay ra lúc, trộn lẫn tại tóc đen theo gió vất với. Đang ở đây thân người sau thì là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Thanh niên này đôi môi hơi bạc, ẩn có cây nghiệp ý, hai mắt đang phượng, lộ ra một vòng hàng mang. Vẫn cứ tuấn Mỹ bất phàm, có thế lại cho người ta một loại lãnh khốc vô tình ý, dưới chân hắn kiếm, càng là hàng khí bức người, một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể dùng thanh niên này đang bay ra lúc, khí thế không kém. Cuối cùng nhất một người, tắc thì 27-28 tuổi bộ dạng, tướng mạo bình thường, có thế lại mang theo rõ ràng chính khí, dù là chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng lấp lánh hai mắt tràn ra ánh sao, nhưng lại có thể dùng người này thoạt nhìn, như bản thân liền chuẩn bị một cổ hạo nhiên chi mang. Mạnh hạo tại nhìn người nọ một cái chớp mắt, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức, cái này đầy người chính khí chi nhân, đúng vậy. Mạnh hạo tại kháo sơn tông thì đại sư huynh, sau bị nhất kiếm tông mang đi. Mấy năm không thấy, với này ngày ở chỗ này, mạnh hạo lần nữa chứng kiến mà trần phàm lúc, hồi tưởng năm đó, phản phất cực xa, năm đó kháo sơn tông đã không hề, nước triệu cũng đều biến mất, không biết người trước mắt, hay không còn như đã từng. Mạnh hạo trầm mặc, hắn dĩ nhiên nhìn ra một chuyến này hơn 10 người toàn bộ đều là nam vực đệ Nhất Đại Tông, Nhất Kiếm Tông đệ tử. Mà Nhất Kiếm Tông xuất hiện ở đây, Mạnh hạo cũng không có cái gì nha ngoài ý muốn, dù sao nơi đây thuộc về là Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông cái này hai Đại Tông môn giáp giới chỗ. Theo tiểu Gia Chi trong dân cư, Mạnh hạo dĩ nhiên nghe ra, Nhất Kiếm Tông cùng Huyết Yêu Tông lẫn nhau trong lúc đó ma sát không ngừng, khi thì có chiến. Cho đến mọi người đi xa, Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lại nhìn thiên không. Không bao lâu, Lại có vài chục đạo huyết quang cầu vòng, cái kia ở giữa ở phụ cận đây gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, nhấc lên gió lay động phía dưới núi rừng, càng có mấy tôn khổng lồ cự thú hư ảnh như đằng vân giá vụ, tại đây bày huyết sắc cầu vòng phía trên, gào thét đi về phía trước. Cái này hơn 10 đạo cầu vòng bên trong tu sĩ, cả đám đều ánh mắt âm trầm, thần sắc lộ ra tiêu sát ý, có thể dùng sát cơ lượng lờ bốn phía, như ngưng tụ với cùng một chỗ, bị bọn hắn phía trên cự thú không ngừng mà nuốt vào sau phát ra trận trận kinh thiên gào rú. Những người này đúng vậy huyết yêu tông đệ tử tốc độ bọn họ cực nhanh, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian liền từ mạnh hạo trước khi biến mất chỗ xẹt qua xem phương hướng của bọn hắn đúng là thẳng đến nhất kiếm tông chi tu mà đi. Những người này đi xa sau mạnh hạo thân ảnh từ phía dưới trong núi rừng đi ra nhìn xem nhất kiếm tông cùng huyết yêu tông rời đi phương hướng mạnh hạo suy nghĩ một chút hai mắt có chút lóe lên không có bay lên mà là đang mảnh rừng núi này bên trong âm thầm theo dõi. Ước chừng đi qua hai nén hương thời gian, mạnh hạo tại đây trong núi rừng bay nhanh lúc, dĩ nhiên đã nghe được phía trước truyền tới trận trận tiếng sấm, bước chân hắn nhanh hơn, cũng không lâu lắm lập tức chứng kiến cách đó không xa giữa không trung. Nhất kiếm tông cùng huyết yêu tông cái này hai đoàn người, đang tại chém giết lẫn nhau đấu pháp, tiếng sấm quanh quẩn, trận trận gận sóng quét tán, càng có thuật pháp chi mang lượng lờ. Nhất kiếm tông chi nhân, một thanh kiếm chính là sinh mạng chi tu, vô cùng sắc bén, huyết yêu tông thuật pháp thiên biến vạn hóa. Cũng không phải là huyết sắc là chủ, mà là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất là những cái kia cự thú hư ảnh, phản phất lực lớn vô cùng, dù là chỉ có ba đầu, có thể lại ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới, trong khoảng thời gian ngắn lại không người nào có thể tới gần chút nào. Nhưng cái này hai đoàn người, không có kết đan, cao nhất cũng chỉ là giả đan cảnh giới, những người còn lại đều là trúc cơ, giờ phút này chém giết dưới, huyết sáng lóng lánh, Mạnh hạo đã chứng kiến mà mấy người tại trong tiếng kêu thảm bỏ mình. Lập tức huyết yêu tông giống như chiếm được thượng phong, đúng lúc này, bỗng nhiên nhất kiếm tông vị kia giả đang tu sĩ, trong mắt hàng mang lóe lên. Một kiếm trận, hắn lời nói truyền ra, lập tức bốn phía sở hữu tất cả nhất kiếm tông đệ tử, kể cả trần phàm ở bên trong, đều lập tức ở hắn bên cạnh vần quanh, từng đạo kiếm quang cái kia kinh thiên. Rõ ràng tại mắt trần có thể thấy ở bên trong, kiếm quang ngưng tụ chung một chỗ, thình lình tạo thành một bãi chừng trăm trượng cực lớn bóng kiếm, hướng về ba đầu cự thú trực tiếp chém tiến sấm quanh quận Bắc phương, cái kia ba đầu cự thú toàn thân rung lên bần bật, phát ra không cam lòng gào rú, thân thể nhao nhao sụp đổ vỡ vụn ra. giờ phút này đại kiếm tản ra, hóa thành mấy trăm kiếm quan thẳng đến còn sóc lại huyết yêu tông đệ tử, càng có vài chục ánh kiếm lại phóng tới đại địa, thẳng đến ẩn thân đang ở đây mạnh hạo mà đến. mạnh hạo nhướng mày, thân thể nhảy lên một cái, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, cái kia ở giữa bốn phía cuồn phong gào thét, những cái kia tiến đến kiếm quan, không đợi tới gần mạnh hạo ngay tại ngoài mấy trưởng trực tiếp sụt đổ mạnh hạo xuất hiện kiếm quan sụt đổ lập tức liền khiến cho bốn phía những thứ này nhất kiếm tông tu sĩ toàn bộ đều thấy được mạnh hạo nhất là giữa không trung tập kia môi hơi bạc mang theo cây nghiệp ý trúc cơ trung kỳ thanh niên càng là hai mắt hàng quan lé lên trước khi phóng tới mạnh hạo kiếm quan đúng là hắn cái kia điều khiển mà đi huyết yêu tông dương nghiệp ở bên không có hảo ý các sư đệ nghe lệnh đem hắn xoắn vét thanh niên này nhàn nhạt mở miệng cũng lười đi phân biệt mạnh hạo thân phận. Đã xuất hiện ở cái này, ở trong mắt hắn xem ra sinh tử đã không thuộc về đối phương chính mình. Hắn lời nói vừa ra, vị kê thoạt nhìn hơn 40 tuổi trúc cơ hậu kỳ trung niên, lông mày hơi nhíu một chút, nhưng không có ngăn cản, có thể bản thân cũng không có ra tay, bốn phía kẻ bên cạnh, tắt thì nhao nhau hai mắt hàng sáng lóng lánh, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Đúng lúc này, Trần Phàm chợt nhìn về phía mạnh hạo, nhìn mấy lần sau hai mắt lập tức lộ ra kinh hỉ chi mang. Dừng tay, hắn lời nói ở giữa thân thể cấp tốc bay ra chút cơ sơ kỳ tu vi cái kia hóa thành tốc độ, lại trực tiếp đã vượt qua mọi người, thẳng đến mạnh hạo mà đến. người này là sư đệ ta, chưa vị dừng lại. trần phàm triển khai tốc độ cao nhất, trực tiếp xuất hiện tại mạnh hạo trước người, thần sắc lộ ra kích động, càng có mãnh liệt vui sướng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có hoảng hốt, giống như chứng kiến mà mạnh hạo nghĩ tới đã từng. mạnh hạo nhìn qua trần phàm, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, trần phàm dáng tươi cười, còn có lời nói của hắn, đây hết thảy lộ ra chân thành để cho Mạnh Hạo lập tức nhìn ra, Trần Sư huynh, cùng bảy, tám năm trước đồng dạng, không có đổi. Bái kiến Sư huynh. Mạnh Hạo thở sâu, hướng về Trần Phàm ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tiếng cười theo Trần Phàm trong miệng truyền ra, cùng bảy, tám năm trước so sánh, hắn bộ dáng tuy có đi một tí biến hóa, nhưng tính cách như trước, giờ phút này cất bước tiến lên ôm cổ Mạnh Hạo. Trần sư đệ, của ngươi vị sư đệ này, ta sao vậy chưa bao giờ thấy qua, cũng từ không biết hiểu. Ta nhất kiếm tông rõ ràng còn có như thế một người đệ tử. Cai nghiệt chi tướng thanh niên, giờ phút này vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, lời nói mang theo âm trầm chất vấn ý. Chu sư huynh, hắn không phải nhất kiếm tông đệ tử, mà là ta tại kháo sơn tông thì đích sư đệ. Trần Phàm khẽ cho mày, đứng ở Mạnh hạo trước người, nhìn về phía chu tính thanh niên. Mạnh hạo không nói gì, thần sắc như thường, hắn muốn đi xem Trần sư huynh xử lý chuyện này như thế nào. Nguyên lai là thiên giả tiểu tông đệ tử. Đã cùng Trần Sư Đệ quen biết, vốn không nên đến hỏi khó, có thế người này tại đây nhìn trộm, việc này cấp cho một cái công đạo. Chu tính thanh niên âm thanh mở miệng, lời nói không nhanh không chậm, hắn thực sự không phải là nhầm vào mạnh hạo, mà là nhầm vào trần phàm. Bốn phía nhất kiếm tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám thối hậu một ít không nói gì, hiển nhiên không phải lần đầu tiên chứng kiến Chu, Trần Nhị người như vậy một màn Đến nỗi cái kia giả đang tu vi nam tử trung niên, giờ phút này thầm than một tiếng hơi có chút đau đầu nhìn một chút chu trần nhị người theo sau ánh mắt lại rơi vào mạnh hảo cái kia nhíu mày bàn giao chu sơn nhạc trần mỗ rất muốn biết ngươi muốn trần mỗ đít sư đệ cho ngươi một quả cái gì nha bàn giao trần phàm hai mắt lập tức lạnh xuống đứng ở mạnh hảo trước người nhàn nhạt mở miệng ta đứng ở nơi này ngược lại muốn xem xem ai dám khó xử sư đệ của ta trần phàm mở miệng lúc tay phải vỗ túi trữ vật lập tức có một thanh lòng bài tay lớn nhỏ màu đen tiểu kiếm lập tức bay ra vần quanh tại đỉnh đầu của hắn. Tại tiểu kiếm này xuất hiện cái kia, mạnh hạo cái kia tâm thần chấn động, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương, mà ngay cả cái kia giả đang cảnh giới nam tử trung niên, cũng đều thở sâu. Chu Sơn Nhạc càng là sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ghen ghét ý, nhìn chồng chọc vào trần phàm, nhưng nội tâm lại kiên dè không thôi. Một cổ có thể so với kết đang khủng bố khí tức, thình lình theo thanh kiếm này lên, phóng thích ra. Chu Sơn Nhạc, Trần Mỗ chờ ngươi nói chuyện đây này, Trần Phạm bình tĩnh nói ra. "Này cái kiếm hoàng là ta phụ chi vật." Chu Sơn Nhạc chầm chậm vào Trần Phạm đỉnh đầu hất kiếm, hừ lạnh một tiếng. "Đây là ta sư tặng cho." Trần Phạm thần sắc lãnh đạm, vừa nói một câu, liền lập tức để cho Chu Sơn Nhạc sắc mặt khó nhìn lên, tay áo hất lên, thân thể lại thẳng đến Trần Phạm đi đến. "Ta muốn người này bàn giao rất đơn giản, lấy hắn hai mắt mà thôi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi hẳn là còn dám giết ta không thành, nếu thật có phách lực dám giết ta." Chu mỗ cũng là bội phục, mà lại nhìn ngươi như thế nào đối với sư phụ ngươi, cũng là của ta phụ thân đi giải thích. Chu Sơn Nhạc lời nói ở giữa đã bước đi. Mạnh Hạo thần sắc thủy chung như thường, bình tĩnh nhìn một màn này, trên mặt không có lộ ra chút nào suy nghĩ biến hóa. Trần Phàm tại Mạnh Hạo trước người, giờ phút này mắt lạnh nhìn đi tới Chu Sơn Nhạc, tay phải bỗng nhiên nâng lên, cái kia đầu của nó hút bay kiếm tràn ra kiếm quang. Cục diện giống như hết sức căng thẳng thời điểm, Chu Sơn Nhạc thần sắc có chút dữ tợn, bước chân lại không có ngừng đốn. Ta cũng không tin, ngươi có thể vì một ngoại nhân, thật đúng là dám ra tay. Hắn đối với ngươi mà nói là người ngoài, nhưng đối với ta mà nói, là sư đệ của ta. Trần Phàm tay phải nhất chỉ, phi kiếm lập tức bay ra thẳng đến Chu Sơn Nhạc mà đi, có thể dùng Chu Sơn Nhạc toàn thân tóc gáy lập tức dựng thẳng lên, bước chân mãnh liệt mà một trận, cái thanh này màu đen kiếm, đã ngừng lưu tại mi tâm của hắn. Chu Sơn Nhạc, chớ có buộc ta. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, mạnh hạo xem đến nơi này, đang muốn tiến lên lúc Vị kia thủy trung ngắm nhìn giả đang cảnh giới nam tử trung niên, giờ phút này khẽ quát một tiếng. Hai người các ngươi như thế còn thể thống gì? Chu sơn nhạc ngươi lui ra. Trần Phàm, người này đã ngươi cố tông sư đệ, ngươi sẽ vì hắn người bảo đảm, nhưng người này ngày sau ra cái gì nha sai lầm, sẽ là của ngươi trách nhiệm. Những lời này rõ ràng có chút khó xử ý, nhìn như đem sự tình hóa đi, nhưng trên thực tế nhưng lại đem chỉ là đứng ngoài quan sát việc nhỏ, vô hạn phóng đại. Mạnh hạo trải qua không ít, há có thể nghe không hiểu. Nghe vậy cười lạnh một tiếng. Mạnh mổ sự tình, cùng sư huynh của ta có quan hệ gì đâu, các hạ cái này ngôn từ. Như không thu hồi, tắt thì mạnh mổ giúp ngươi thu hồi. Mạnh hạo mở miệng lúc, thanh âm băng hàng, truyền ra sau trung niên nam tử kia hai mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn về phía mạnh hạo. Trần phàm hiển nhiên cũng không nghĩ tới mạnh hạo lại dám mở miệng như thế, nhưng không có nhiều lời, mà là bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm kia hiện ra ông Minh. Trần phàm không phải sư huynh không để cho ngươi mặt mũi. Mà là ngươi người sư đệ này Quả thực cần bị giáo huấn xuống Nam tử trung niên dáng tươi cười mang theo âm lãnh Lời nói ở giữa tay áo hất lên Hướng về mạnh hạo cái này đi tới Mạnh hạo thần sắc như thường Hắn trúc cơ sơ kỳ liền có thể chiến trúc cơ hậu kỳ Hôm nay tu vi dĩ nhiên là bốn tòa đạo đài Mặc dù là các tông đạo tử đánh với hắn một trận đều thắng bại hai chuyện huống chi điều này hiển nhiên không phải vô hạ trúc cơ Tối đa chỉ là có thiếu trung niên tu sĩ rồi Người này mạnh hạo giết chết không khó Mặc dù đối phương là Trần Sư Huynh tông môn chi nhân, nhưng chuyện hôm nay Mạnh Hạo há có thể để cho người này dùng lời nói uy hiếp, ngày sau là Trần Sư Huynh cái này đưa tới trói buộc, cho nên lúc này mới lối ra, cùng Trần Sư Huynh không quan hệ. Bốn phía nhất kiếm tông đệ tử, phần lớn là cười lạnh nhìn lấy một màn này, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đều mang khinh miệt ý, hiển nhiên đều là cho rằng Mạnh Hạo cuồng vọng tự đại, dùng chút cơ trung kỳ chi lực, lại dám khiêu khích trúc cơ đại viên mãn, không biết lượng sức chi nhân Không nghĩ tới Trần Sư Huynh biết sư đệ, lại là bực này tính cách. Còn không phải ý vào Trần Sư Huynh ở tại bên người, người này cáo mượn oai hùng mà thôi. Hắn là tại tìm chết. Các loại ý nghĩ tồn tại, Chu Sơn Nhạc giờ phút này cũng âm cười rộ lên, thối hậu vài bước, vui cười trước mắt cái này bức náo nhiệt. Lập tức trung niên nam tử này cất bước đang lúc dĩ nhiên muốn tới gần, mạnh hạo thần sắc Thủy Trung bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, đang muốn tiến lên lúc, lại bị một bên Trần Phàm ngăn lại. Lý Sư Huynh sư đệ ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện có chỗ đắc tội mong rằng sư huynh bỏ qua cho kính xin lý sư huynh cho chút ít mặt mũi việc này như vậy thôi như thế nào nói xong sau trần phàm cầm lấy mạnh hảo cánh tay quay đầu lại nhìn xem mạnh hảo lúc trong mắt lộ ra nhu hòa nghe sư huynh đấy một câu lời đơn giản ngữ chỉ có bốn chữ có thể rơi vào mạnh hảo trong tai nhưng lại như là cùng đã lâu ôn hòa hắn yên lặng mà nhìn trước mắt trần phàm nhẹ gật đầu họ lý nam tử trung niên bước chân dừng lại. Lạnh lùng nhìn mạnh hảo liếc, thần sắc kêu căng, theo sau vừa nhìn về phía trần phàm, lúc này mới dịu đi một chút, sau nửa ngày sau khi mới chậm rãi mở miệng. Hảo hảo dạy bảo ngươi một chút vị sư đệ này, làm người chớ có không biết lượng sức, bằng không thì sớm muộn gì rơi vào thi thể chia lì kết cục. Lời nói ở giữa, hắn tay áo hất lên, quay người thì cất bước đi xa, chu sơn nhạc mỉa mai cười cười, cũng theo đó đi xa, đến nổi những thứ khác nhất kiếm tông đệ tử, giờ phút này cũng đều bay lên. Chúng ta tại phía trước chờ ngươi. Thời gian một nén nhang, cũng đủ các ngươi ôn chuyện rồi Xa xa, truyền đến cái kia họ Lý Trung Niên thanh âm Cho đến một đoàn người đi xa sau, Mạnh Hạo nhìn xem Trần Phàm, trần chờ một chút Sư huynh, ta, đừng bảo là Trần Phàm mang trên mặt dáng tươi cười, tiến lên lần nữa đại lực ôm một bả Mạnh Hạo hôm nay đã so với lúc trước tăng lên không ít thân thể Rõ ràng dài như thế bền chắc, ha ha, không còn là lúc trước tiểu thư sinh rồi Trần Phàm tiến cười mang theo vui sướng, cẩn thận nhìn xem Mạnh Hạo trong mắt kích động cùng gặp lại ý, mang theo trước sau như một chân thành. Được, sư huynh để chúng ta hôm nay tại Nam Vực gặp nhau, việc này muốn chúc mừng hạ xuống, tới tới tới, người muốn hòa sư huynh nói nói, mấy năm này trôi qua sao vậy dạng, đầu ta vài năm nghe nói nước triệu hư không tiêu thất, ai? Trần phàm lôi kéo Mạnh hạo căn bản cũng không cho Mạnh hạo cơ hội nói chuyện, ở đằng kia không ngừng mà nói. Hắn tính cách liền là như thế, nói xong, một nén nhang liền đi qua, từ đầu đến cuối, Mạnh hạo đều không chen vào một câu, Như năm đó ở Kháo Sơn Tông thì một màn Đồng dạng là nói đâu đâu Có thế Trần Phạm cái này Cho dù là lại nói đâu đâu mấy lần Mạnh hạo cũng đều không có chút nào phiền chán Ngược lại nội tâm rất là ôn hòa Bởi vì Trần Phạm đích thoại ngữ Phần lớn là ân cần, là kích động Là vui vui mừng Lý Phú Quý cái này tiểu bàn tử Ngươi còn nhớ chứ, năm đó một mực đi theo ngươi phía sau Chính là cái kia Cái này gia khỏa hiện tại với Kim Hàng Tông rất là uy phong Ta lần trước theo sư Tôn đi bái phỏng Kim Hàng Tông lúc Còn chứng kiến hắn diệu võ dương oai đã là kim hàng tông cục cưng quý giá. Ngoại nhân nếu ai dám chọc giận hắn, một đám kim hàng tông đệ tử sẽ lao ra. Hứa sư muội trôi qua khổ a ai, việc này ta cũng vậy giúp không có bao nhiêu, chỉ có thể xin nhờ thanh la tông người quen chiếu cố. Nàng kẹt tại ngưng khí chính tầng nhiều năm, chỉ thiếu một quả trúc cơ đan, ta những năm này biện mà đi lập công, cần phải tiếp qua đoạn thời gian có thể theo sư phụ cái kia đổi lấy một hạt, đến lúc đó ta muốn cho nàng đưa qua. Còn có vương đằng phi. Người này ngươi tốt nhất không cần lại treo chọc, hắn bối cảnh to lớn, tuyệt không phải bình thường, đúng rồi, ta gần đây đã nghe được một ít nghe đồn, nghe nói vị hôn thê của hắn, vị kia tử vận tông sở Ngọc Yên, giống như cùng một cái nam tử xa lạ trong lúc đó tồn tại cực kỳ thân mật sự tình. Việc này đã bị truyền ra, sở hữu tất cả tông môn đa số nghe nói, có người tận mắt thấy, sở Ngọc Yên ăn mặc vị nam tử kia quần áo, giữa hai người tự oán tự u. Ngươi nói người kia là ai, ta là thực bội phục hắn a lại có thể sanh sanh theo vương đằng phi cái kia cướp được sở ngọc yên trần phàm lôi kéo mạnh hạo không ngừng nói xong mạnh hạo nghe nghe tương xứng nói đến sở ngọc yên lúc hắn bỗng nhiên biểu lộ cổ quái vị kia chu đại Nha quả nhiên như ta đoán trước như vậy tuyên dương thấp chốn việc này mạnh hạo vội ho một tiếng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc ấy buông tha chu đại Nha lúc cũng đã nghĩ đến mà hậu quả đúng vậy a người này thật lợi hại có cơ hội gặp được nhất định phải kết giao một phen Mạnh Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, tỏ vẻ trong sạch, biểu lộ lộ ra đối với Trần sư huynh lời nói rất có đồng cảm ý. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kiếm minh thanh âm, này âm ong ong, quanh quẩn ra, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn chứng kiến này âm thanh là từ đằng xa nhất kiếm tông đệ tử cái kia truyền đến, hiển nhiên là thúc giục. Sư huynh, nếu không ngươi, Mạnh Hạo gãi đầu một cái, thừa dịp Trần Phàm lời nói ở giữa khe hở, vừa mới mở miệng, liền lập tức bị Trần Phàm thao thao bất tuyệt bao phủ. Tiểu sư đệ, ngươi còn không có thích hợp đạo lửa chứ? Bỗng nhiên đấy, Trần Phạm đột nhiên như thế nói một câu. A, Mạnh Hạo sững sờ. Những lời này và Trần Phạm bên trên một câu chỗ bảo hoàn toàn không đáp bên cạnh, chợt như thế nhắc tới, để cho Mạnh Hạo sững sốt, Có thế hắn không đợi mở miệng, Trần Phạm vậy nhẹ gật đầu. Ân, ta hiểu được. Ngươi nên còn nhớ Mông sư tỷ của ngươi. Bất quá tiểu sư đệ, sư huynh và ngươi nói, cái này trong nam vực nữ tu phần đông, nhưng có tứ nữ nhất diệu. Sở Ngọc Yên chính là một cái trong số đó, nàng ngươi liền không cần suy nghĩ, đích thị là thuộc về vương đằng phi hoặc là vị kia nam tử thần bí đấy, bất quá mặt khác tam nữ, ta cảm thấy lấy ta tiểu sư đệ tuấn lãng cùng tu vi, bọn họ còn xứng được với. Trần Phạm hai mắt sáng lên, nhìn xem mạnh hạo, ngôn từ trong giường như nên vì mạnh hạo làm mai mối. Việc này hoàn toàn vượt quá mạnh hạo ngoài ý liệu, hắn ngơ ngác nhìn Trần Sư Huynh, không nghĩ tới như thế nhiều năm không thấy được. Trần sư huynh cái này rõ ràng còn nhiều hơn như thế một cái yêu thích, giờ phút này vội vàng ho khan vài tiếng. Sư huynh, ta! Đừng ngại ngùng rồi, sư huynh của ngươi là người từng trải, cái gì nha không rõ, như vậy, ngươi đừng nói nữa, hết thảy sư huynh cho ngươi làm chủ, việc này hôm nay còn sớm, còn sớm. A, Còn sớm, còn sớm. Mạnh hạo liền vội mở miệng, cái trán đều ra mồ hôi lạnh. Được rồi, cùng sư huynh đi thôi, theo ta trở về nhất kiếm tông, chờ đến tông môn. Ta và ngươi muốn hảo hảo học tập, Trần Phạm không nói lời gì, lôi kéo Mạnh hảo cất bước muốn đi về phía trước. Sư huynh, chuyện này, nghe sư huynh đấy, huấn hộ qua đoạn thời gian một trong Tam đại gia tộc Tống gia, có một lần tụ hội, mời Nam vực rất nhiều thiên kiêu đạo tử, đến lúc đó ta cũng vậy đi, ngươi theo ta cùng một chỗ, cũng làm quen Nam vực những ngày này kiêu thế hệ, đã đến mà Nam vực, ngươi liền nghe ta, sư huynh cho ngươi đem sau này đường đều trải tốt. Nước Triệu không có, Khảo Sơn Tông cũng mất Những năm này ta không yên lòng nhất chính là ngươi, mấy năm trước ta còn làm cho người ta mang hộ tinh đi tìm ngươi, có thế nước triệu mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi cũng gặp nạn. Không đề cập tới chuyện này, tiểu sư đệ, hôm nay ta còn là không yên lòng nhất, hay là ngươi, ngươi không giống chúng ta có tông môn, tự mình một người tại ngoại, cái này không được, ngươi nghe sư huynh đấy. Trần Phàm chăm chú nhìn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo nội tâm ôn hòa, tràn ngập toàn thân, loại cảm giác này để cho hắn trong trầm mặt, không đành lòng cự tuyệt, nhẹ gật đầu.